không sai, nam cung hành gật đầu, chúng ta hoài nghi nàng vốn dĩ có chuyển sinh cổ ở làm tân, nhưng hẳn là đều là bị tuổi có hạn chế cùng sinh chuyển sinh cổ, cho nên nàng nguyên bản thân thể tàn tật cũng không có đổi một khối kiện toàn, bởi vì cùng nàng tuổi tương đồng nữ nhân tìm không thấy võ công tương đương, nàng muốn truyền công, đối phương thân thể cũng chịu không nổi. Ta đoán nàng là tính toán thành công làm ra cùng sinh chuyển sinh cổ lúc sau lại tiến thêm một bước, đánh vỡ tuổi hạn chế. Diệp Linh gật đầu, tuy rằng ta cho rằng Không chịu tuổi hạn chế chuyển sinh là nghịch thiên mà đi, không thể thực hiện. Nhưng nàng như vậy tự tin, có lẽ thực sự có cái gì phương pháp. Từ mộ địa trở về trên đường, Nam Cung Hành đã cùng Tống Thanh Vũ nói chuyển sinh cổ cùng an nhạc lâu sự. Hiện giờ nghe Diệp Linh cùng Nam Cung Hành dăm ba câu đem sự tình phân tích đến như thế thấu triệt, Tống Thanh Vũ trong lòng bội phục, cũng chính mắt nhìn thấy bọn họ chi gian lệnh người kinh ngạc cảm thán an ý. Đến nôi đối vân liêu trọng sinh chuyện này, Diệp Linh so Nam Cung Hành càng bình tĩnh, chỉ có một lát kinh ngạc Liên bắt đầu tự hỏi sau lương sự. Diệp Linh tiếp theo chặt thịt, Thanh Vũ, như vậy trọng đại sự, ngươi đều dám nói cho hắn, hơn nữa chỉ nói cho hắn. Hai người các ngươi mới là chân ái. Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ theo bản năng mà liếc nhau, lại đều lập tức thu hồi tầm mắt, bọn họ đều là bình thường nam nhân. Tống Thanh Vũ cười mà không nói. Nam Cung Hành là hắn tín nhiệm nhất người, nhưng hắn nguyên bản tính toán cũng cùng Diệp Linh giảng. Hiện giờ nhưng thật ra không cần phiền thoái, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh thành một nhà. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nói, Sở Minh Trạch đã từng tới Sở Kinh thử quá Tống Thanh Vũ, bất quá bị Tống Thanh Vũ ứng phó đi qua. Diệp Linh nghĩ nghĩ nói, cái kia Sở Minh Trạch, tâm cơ sâu không lường được. Hiện giờ hắn liễu lo một thân, hoặc là cùng hắn chủ tử liên lạc thượng, hoặc là chính mình làm một mình. Bất luận loại nào tình huống, đều tất nhiên sẽ lại đến tìm Thanh Vũ. Nam Cung Hành gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Hơn nữa lần trước Sở Minh Trạch vốn là muốn tìm người, không biết vì sao đột nhiên rời đi Sở Kinh, lần tới lại đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, tìm chính là hai người các ngươi. Chờ hắn xuất hiện rồi nói sau, nhật tử vẫn là muốn quá. Diệp Linh khẽ lắc đầu. Hầu hoa viên tuyết trong phòng, Bách Lý Túc ở bồi Diệp Trần chơi dối gỗ, Diệp Anh ôm lười biếng trốn tuyết, ngồi ở bên cạnh. Bách Lý Túc thường thường ngẩng đầu xem một cái Diệp Anh, Diệp Anh biết, nhưng cũng không có để ý tới. Cha! Nương! Các ngươi mau xem Nga! Diệp Trần thần bí hề hề mà mở ra hắn thích nhất tân dối gỗ bên trong còn cất giấu một cái bỏ túi tiểu rối gỗ nhi đây là cha diệp trần chỉ vào tối cao rối gỗ nói lại chỉ bên cạnh mảnh khảnh rối gỗ nói đây là nương. cái này diệp trần tay nhỏ phùng nhỏ nhất rối gỗ nhi cười hi hi nói đây là bà bảo mỹ nhân thúc thúc nói đây là người một nhà bách lý túc đấy mắt tràn đầy ý cười hắn huynh đệ nam cung bình hoa thực cấp lực đây là ở giúp ăn đâu diệp anh mỉm cười gật đầu sau đó diệp trần nhìn nhìn bách lý túc Lại nhìn nhìn Diệp Anh, nho nhỏ trên mặt là đại đại nghi hoặc, phát ra một cái linh hồn khảo vấn, cha, nương, ta là từ đâu nhi tới đâu. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệp Anh nhíu mày, thu hồi tầm mắt, đem vấn đề này giao cho Bách Lý Túc đến trả lời. Cha, mau nói sao, ta là từ đâu nhi tới. Diệp Trần lôi kéo Bách Lý Túc bàn tay to quơ cơ Vấn đề này, Bách Lý Túc thật không biết nên như thế nào giảng, ma xui quỷ khiến mà tới một câu, hỏi ngươi tiểu gì đi. Diệp anh vô ngữ, Diệp trần ngốc ngốc mà nói, cha cùng nương cũng không biết ta từ chỗ nào tới nhà. Tiểu gì biết? Quái quái. Ta hỏi tiểu gì? Đại tiểu thư, ăn cơm. Mặc trúc thanh âm ở bên ngoài văng lên, Diệp anh lập tức đem trồn tuyết thả lại tiểu vong thượng, đứng dậy đi ra ngoài. Bách lý túc đem Diệp trần dối gỗ hơi chút thu thập một chút, ôm hắn cùng ra tới. Bên ngoài lại hạ đại tuyết, Mặc trúc căng ra một phen màu đen đại dù đưa cho Diệp anh, Diệp anh quay đầu lại nhìn thoáng qua bách lý túc vội vàng ôm diệp trần đi đến dù hạng cha chúng ta cơm nước xong lại đến chơi được không diệp trần tay nhỏ ôm bách lý túc cổ cười hì hì hỏi bách lý túc cười cười không nói chuyện ăn cơm xong hắn nên đi rồi vào tu trúc hiên liền thấy tống thanh vũ từ nhỏ đại sảnh đi ra diệp anh có chút ngoài ý muốn thanh vũ ngươi khi nào tới bách lý túc đôi mắt cảnh giác lên diệp trần vui vẻ mà đối với tống thanh vũ múa may tay nhỏ tống thúc thúc ngươi tới rồi Tống Thanh Vũ đối diệp anh khẽ gật đầu, nhìn đến ôm Hải tử Bách Lý Túc, sửng sốt một chút, Bách Lý bậy hạ. Người như thế nào lại ở chỗ này? Bách Lý Túc không mang mặt nạ, thất tinh đang âm thầm phụ trách thanh tràng, liền tuyết tỉnh cùng tuyết oanh cũng không biết hắn ở chỗ này. Trần Nhi, nói cho hắn, ta là ai? Bách Lý Túc không có trả lời Tống Thanh Vũ vấn đề. Diệp Trần Tươi cười sán lạn mà nói, Tống Thúc Thúc, đây là cha ta nha. Tống Thanh Vũ không thể tin tưởng mà nhìn Bách Lý Túc cùng Diệp Trần. Lại theo bản năng mà đi xem Diệp Anh. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói một câu, không quan trọng. Dứt lời liền vào cửa. Thống thanh vũ ánh mắt hơi ngưng. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, năm đó xâm phạm Diệp Anh người, thế nhưng là Tây Hạ Bách Lý Túc. Nhưng hiện giờ Bách Lý Túc đã ở tinh vương phủ nên ngang vào nhà, bị Diệp Anh cùng Diệp Linh tỉ mọi sở tiếp thu, nói vậy trong đó có khác cẩn tình. Cuối cùng một đạo đồ ăn, thật là bị rực song phi. Hầm thơm nồng canh gà mặt trên, phiếu hai cái cánh gà. Diệp Linh chuyên môn dùng chiếc đua đánh đến cùng nhau. Đồ ăn tề, cả nhà ngồi xuống, Bách Lý Túc tới một câu, không nghĩ tới còn sẽ có khách nhân. Ý ngoài lời, Tống Thanh Vũ cái này duy nhất người ngoài, như thế nào còn không đi. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói, thì người nào đó có điểm tự mình hiểu lấy, đừng lấy chính mình không lo người ngoài. Bách Lý Túc bị dối, yên lặng câm miệng. Nam Cung Hành cười đối Tống Thanh Vũ giới thiệu Bách Lý Túc, vị này chăm dằm nhân cha, chính là ta cùng ngươi giảng, kia lão yêu bà cổ loại ký chủ. Tống Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, Diệp Linh cười khẽ, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này Tống Mỹ Nhân chính là lao yêu bà cùng sinh chuyển sinh cổ thí nghiệm thành công tác phẩm, kỳ thật linh hồn của hắn là Vân yêu. Diệp Linh dứt lời, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh nhìn Tống Thanh Vũ thần sắc đều thay đổi, Chắc không được Diệp Anh như mày, kia đoạn thời gian ta tổng cảm thấy từ trên người của ngươi có thể nhìn đến Vân sư huynh bóng dáng, ngươi dùng binh pháp con đường cùng trà ta giáo giống nhau, ta vốn tưởng rằng. Là vân sư huynh dạy ngươi, không nghĩ tới, ngươi chính là Hán. Sư muội, xin lỗi, sự tình quan trọng đại, cho nên ta không có nói rõ. Tống Thanh Vũ lắc đầu. Sự tình tựa hồ phức tạp rất nhiều, nhưng đổi cái góc độ, lại đơn giản rất nhiều. Hiện giờ đang ngồi, Tống Thanh Vũ cùng Bách Lý Túc cùng với Diệp Linh ba người, chính là cái kêu lão yêu bà thành bại mấu chốt nhân vật. Thiếu Bách Lý Túc huyết, nàng cái gì đều làm không được. Không biết Tống Thanh Vũ có phải hay không Vân yêu. Nàng chỉ có thể phí thời gian cùng tinh lực một lần nữa đi nghiệm chứng. Mà cấp đi Diệp Linh thân thể, chính là nàng trung cực mục tiêu. Ba người tiến đến cùng nhau, liên hệ tin tức sau, lực phòng ngự sẽ thẳng tắp ngày thang. Tới, đệ nhất ly, chúc mừng Vân Nghiêu nhiều con sống. Nam Cung Hành nâng chén. Bách Lý Túc nhìn xem Nam Cung Hành, lại nhìn xem Tống Thanh Vũ, lại xem ngồi ở bọn họ trung gian Diệp Linh, đột nhiên cảm thấy, hắn suy nghĩ nhiều. Tống Thanh Vũ là Vân yêu Vân yêu là Diệp Anh Sư Hình ở Bắc Cương đánh giặc khi những cái đó quan tâm, hiện giờ nghĩ đến đều thực bình thường, rõ ràng chính là huynh muội ở chung. Ngược lại là Tống Thanh Vũ đối Diệp Linh. Bách Lý Túc cố tình quan sát, cho hắn cảm giác cũng là huynh muội bộ dáng. Bất quá Bách Lý Túc cảm thấy, nếu Tống Thanh Vũ tính toán theo đuổi Diệp ra tỷ muội chung một cái, kia tất nhiên là Diệp Linh. Không vì cái gì khác, Diệp Linh là Vân Niêu nương con dâu, này thần kỳ lại quỷ dị quan hệ. Đệ Nhị Ly, trước tiên chúc mừng Tân yên. Diệp Linh lại nâng chén, đệ tam ly chúc mừng diệp trần dơ lên hắn bỏ túi đáng yêu chén nhỏ bên trong là thơm thơm ngọt ngọt trà sữa nghĩ nghĩ nói chúc mừng ta có cha lạp diệp anh vừa mới bưng lên cái ly tay hơi hơi dừng lại bách lý túc thần sắc động dùng túi đầu ở diệp trần cái chán hôn một cái buột miệng tốt ra hảo nhi tử mọi người đều cười nâng chén diệp anh cuối cùng đối với bách lý túc phóng ra lại đây ánh mắt làm như không thấy đệ tứ ly ta kính các ngươi cảm tạ các ngươi tống thanh vũ nâng chén cũng không chờ đại ra ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Đừng uống, ăn cơm." Diệp Linh lên tiếng, "Chính thức ăn cơm." Tống Thanh Vũ đầu một hồi ăn Diệp Linh làm đồ ăn, tay nghề thượng giai, thập phần mỹ vị. Tuy rằng Nam Cung Hành cũng không có cùng Tống Thanh Vũ giảng hắn cùng Diệp Linh là đi như thế nào đến cùng nhau, nhưng Tống Thanh Vũ rất rõ ràng Nam Cung Hành đồ tham ăn thổ tính, đoán có lẽ cùng cái này có quan hệ. "Đang ăn cơm, Diệp Trần đột nhiên nhớ tới, tò mò hỏi Diệp Linh, "Tiểu gì, cha làm ta hỏi ngươi, ta là như thế nào tới?" Đồng nôn vô kỵ, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh thần sắc đều có vài phần xấu hổ. Nam cung hành cười ha ha, tống thanh vũ rũ mắt cười nhạt, Diệp tinh vẻ mặt vô ngữ. Diệp Linh nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, bảo bảo, ngươi là ông trời tặng cho ngươi cha cùng con mẹ ngươi lễ vật. Lễ vật. Diệp Trần chốc trước mắt. Bách Lý Túc cười gật đầu, ân, chân quý nhất nhất bảo bối lễ vật. Vẫn là tiểu nội có thể nói. Hoàn Mỹ giải thích. Nguyên lai like là cái dạng này nha. Diệp Trần vui vẻ lên, nương. Khi ông trời có thể lại đưa cho cha cùng nương một cái lễ vật sao? ta muốn một cái tỉ tỉ. tiểu cứu nói, có tỉ tỉ tốt nhất. diệp anh mới vừa vào khẩu xương xương canh, trực tiếp sặc. nam cung hành cùng tống thanh vũ cùng với diệp tinh đều buồn cười. bách lý túc cười đến rất có vài phần đắc ý, rối tay nhẹ nhàng vô vô diệp anh bối. ở diệp anh đôi mắt hình viên đạn bay tới thời điểm, lại kiên trì nhiều chụp hai hạ. dù sao hài tử ở, khách nhân ở, đệ đệ muội muội đều ở, diệp anh sẽ không tấu hán đóng cửa lại lại bị đánh, hắn không ngại, ta đây có thể có một cái tỷ tỷ sao? Diệp Trần như cũ chấp nhất với tỷ tỷ vấn đề, không thể, nhưng có thể có muội muội, có muội muội cũng là một kiện tốt nhất sự, không tin hỏi ngươi nương, ngươi tiểu gì chính là nàng muội muội, Bách Lý Túc đối Diệp Trần ôn thanh nói, nương, muội muội cũng tốt nhất sao? Diệp Trần hỏi Diệp Anh, Diệp Anh ở bàn hạ, người khác nhìn không tới địa phương, hung hăng mà dẫm trụ Bách Lý Túc chân, dùng sức nhân áp. Bách Lý túc mặt không đổi sắc, cùng Diệp Trần cùng nhau, chờ Diệp Anh trả lời. Diệp Anh xem Diệp Trần mắt trông mong bộ dáng, chỉ một chút xem náo nhiệt xem đến thực hăng say nhi Diệp Linh cùng Nam Cung Hành, muốn muội muội, hỏi ngươi tiểu gì cùng mỹ nhân thúc thúc muốn đi. Ai? Vì cái gì? Diệp Trần lại nghi hoặc lên. Nam Cung Hành vui vẻ gật đầu, hào ha hào ha. Bảo bảo ngươi chờ, sang năm thúc thúc liền cho ngươi lộng cái mội muội ra tới. Thật vậy chăng? Hảo hy vọng muội muội sớm một chút tới. Diệp Trần vui vẻ mà vỗ tay nhỏ. Ta sẽ nỗ lực. Nam Cung hành nghiêm trang mà nói. Bách Lý Túc trong lòng than nhỏ, hảo tưởng nói một câu, thân mội mội so biểu nguội hảo. Nhưng hắn biết, nếu nói, Diệp Anh nhất định sẽ đánh chết hắn. Trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ, Tống Thanh Vũ đối với hai cái sư muội đều được đến hạnh phúc, rất là vui mừng. Hắn hôm nay mới gặp Bách Lý Túc xuất hiện ở cái này ra, nhất có thể cảm giác được. Diệp Anh cùng Bách Lý Túc chi gian kia phân quỷ dị ái muội. Đến nỗi Nam Cung hành cùng Diệp Linh quá ngọt nào. tống thanh vũ trước kia cùng nam cung hành không ngừng một lần liêu quá tương lai nam cung hành nói hắn muốn tìm tức phụ nhi không cần thật đẹp không cần nhiều lợi hại nhưng nhất định phải đáng yêu dung mạo cùng thực lực đều có phổ thế tiêu chuẩn tới cân nhắc đáng yêu càng chủ quan chính là mỗi người một ý tống thanh vũ cảm thấy diệp linh dung mạo cực mỹ thực lực cao cường đến nỗi đáng yêu nói thật hắn không làm sao thấy được nhưng hắn tưởng diệp linh đang yêu chỗ đều cho nam cung hành mà nam cung hành cũng nhất hiểu biết đi ăn cơm xong thống thanh vũ trước đứng dậy cáo tử diệp chân mệt nhọc diệp anh đưa hắn trở về phòng nghỉ trưa bách lý túc cùng nam cung hành phải đi nam cung hành lôi kéo diệp linh vào phòng triền miên hôn môi một hồi lại một hồi lưu luyến không rời tiểu diệp tử ta không nghĩ đi rồi làm sao bây giờ nam cung hành ôm diệp linh thanh âm giàu dĩ mà nói đừng quên ngươi đáp ứng bảo bảo sang năm làm hắn có muội muội. diệp linh cười khẽ thời gian thực khẩn cấp về nhà đi chuẩn bị xính lễ nam Cung Hành ánh mắt tươi sáng, tiểu diệp tử, nếu không, chúng ta hiện tại trước chuẩn bị bảo bảo muội muội, Tỷ của ta lựa chọn đánh chết ngươi. Diệp Linh sâu kín mà nói. Tuy rằng, nhưng là, hào đi. Nam Cung Hành đem đầu vùi ở diệp Linh cổ, thật sâu mà hít một hơi, ta đi rồi, tiểu diệp tử ngươi nhất định phải tưởng ta. Mỗi ngày tưởng, chờ có rảnh đi. Diệp Linh đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt. Nam Cung Hành khẽ hôn một cái nàng chân bóng cái chán, ôm chặt lấy như là muốn đem nàng khảm tiến trong thân thể lại bỗng nhiên bùng ra ở nàng bên thai nói chờ ta cách vách trong phòng bách lý túc ngồi ở mép giường nhìn không trước mắt mà nhìn trên giường diệp trần diệp trần ngủ ngon lành khuôn mặt nhỏ đỏ bừng diệp anh ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách nghe được cách vách mở cửa thanh âm khép lại thường, nhìn thoáng qua bách lý túc thỉnh đi ta sẽ tưởng ngươi bách lý túc ngay sau đó tới như vậy một câu diệp anh nữ mày lại thấy bách lý túc ánh mắt nhìn diệp trần Bất quá Bách Lý Túc những lời này là đối ai nói, chính hắn trong lòng nhất rõ ràng. Cần phải đi, Bách Lý Túc lại thật sâu mà nhìn Diệp Trần liếc mắt một cái, đứng dậy, hướng cửa đi đến, đi ngang qua Diệp Anh bên cạnh khi, đột nhiên không hề dấu hiệu mà xoay người liền ôm lấy nàng. Diệp Anh còn không có tới kịp làm cái gì, Bách Lý Túc lại nhanh chóng bung ra, liền hướng cửa chạy. Hỗn đảng! Diệp Anh thầm mắng một câu, quyển sách trên tay hướng tới Bách Lý Túc tạm qua đi. Bách Lý Túc như là sau lưng dài quá đôi mắt. Không có quay đầu lại, bối tay tiếp được kia quyển sách, cầm ra cửa, không thấy bóng người. Chỉ cần hắn không quay đầu lại xem, liền có thể làm bộ Diệp anh không sinh khí. Nam Cung Hành không cho Diệp Linh đi đưa hắn, bên ngoài trời giá rét, hơn nữa hắn muốn ở trừ tịch phía trước chạy trở về, thời gian quang ngắn, rời đi tính Vương Phủ sau yêu cầu tốc độ cao nhất lên đường, một khắc không ngừng nghỉ. Nam Cung Hành cùng Bách Lý Túc cùng nhau ra sở kinh, liền thấy một đạo thanh y thân ảnh cưỡi ngựa, lẳng lặng mà chờ ở phong tuyết bên trong. Tống Thanh Vũ lúc trước rời đi Tinh Vương Phủ, là không nghĩ quay rời Diệp Linh cùng Nam Cung Hành cáo biệt, nhưng Nam Cung Hành phải đi, hắn đương nhiên muốn đưa. A Hành, bảo trọng, ngươi cùng Diệp Linh thành thân sự, Nam sở bên này, giao cho ta. Tống Thanh Vũ đối Nam Cung Hành nói. Nam Cung Hành chưa nói cái gì, đối với Tống Thanh Vũ cười cười, đánh cái thủ thế, cùng Bách Lý Túc cùng nhau, thực mau biến mất ở mênh mang phong tuyết trung. Nam Cung Bình Hoa, ngươi sẽ không sợ cái kia Tống Mỹ nhân sấn hư mà nhập, đào ngươi góc tưởng không sợ tiểu diệp tử thích nhất ta chỉ thích ta sang năm cho ngươi nhi tử sinh muội muội chúng ta có thể chính mình sinh trăm dặm nhân cha ban ngày ban mặt đường nằm mơ ha ha ha ha một trà xanh công chúa tay áo chặt đứt canh một phong tuyết sổ cấp tống thanh vũ chậm rãi đi vào linh phong viện đến hành lang hạ khép lại dù liền nghe trong phòng chuyển ra ôn mẫn tiếng cười a vũ đã trở lại ôn mẫn hỏi lương là ta tống thanh vũ dứt lời nhẹ nhàng dầm chân dày trên mặt tuyết rơi xuống đẩy cửa vào phòng phía sau là cuồng phong bạo tuyết trước mặt ấm áp như xuân tống thanh vũ xoay người đóng cửa lại liền thấy ôn mẫn cùng tiết thị đang ngồi ở hắn trong phòng uống trà, trên mặt đều mang theo ôn nhu ý cười làm hắn tâm trong nháy mắt liền ấm nhiệt nương mẹ nuôi. tống thanh vũ gọi người ai a vũ mau tới đây ngồi ôn mẫn cười vây tay tống thanh vũ ngồi xuống tiết thị đem một ly ấm áp trả đưa tới trong tay hắn chúng ta trong phủ hoa mai diệp linh thích sao ôn mẫn cười hỏi trong mắt rõ ràng mang theo một tia chờ mong tống thanh vũ trong lòng than nhỏ lắc đầu nàng không thích hoa mai tiết thị hơi hơi nhũ mày ban đầu tống thanh vũ nói muốn theo đuổi diệp linh nàng liền báo cho quá không cần cơm cầu hiện giờ xem ra là không được ôn mẫn thần sắc hơi giật mình kia ngươi đi này nửa ngày mới hồi không phải lưu lại dùng cơm thế nào cùng diệp linh hàn huyên sao tống thanh vũ gật đầu hàn huyên liêu qua sau phát hiện phát hiện cái gì ôn mẫn hỏi tống thanh vũ lắc đầu nói phát hiện chúng ta không thích hợp ôn mẫn sửng sốt một chút này như thế nào liền không thích hợp là ngươi cảm thấy không thích hợp vẫn là diệp linh không thích ngươi đều có tống thanh vũ gật đầu nàng nói chỉ đem ta đương bằng hữu lúc ấy lòng ta thế nhưng cũng không cảm thấy khổ sở từ nhỏ ta liền cùng nương nói ta muốn một cái muội muội lại bởi vì mẹ nuôi bên này quan hệ ta đối nàng thích chỉ là bởi vì ta tư tâm lấy nàng đương muội muội rất muốn chiếu cố nàng không có khác là như thế này a ôn mẫn thần sắc có chút thất vọng tiết thị đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ tống thanh vũ hẳn là bị diệp linh cự tuyệt lựa chọn bông cố ý nói như vậy như thế trưởng bối trong lòng cũng sẽ không có bất luận cái gì khúc mắc nếu như thế các ngươi liền lấy huynh muội ở chung đi tiết thị đảo cảm thấy khá tốt cũng không có gì nhưng tiếp mới nguyên bản đã không tồi quan hệ một hai phải càng tiến thêm một bước có đôi khi sẽ hoàn toàn ngược lại thích đồ vật không nhất định chặt chẽ độc chiếm mới là tốt nhất ôn mẫn cũng nở nụ cười nguyên là ta nghĩ nhiều bất qua đó là như thế ngươi về sau cũng đến hảo hảo che chở diệp gia muội muội diệp linh giúp ngươi rất nhiều cũng không thể quên biết không ta sẽ nương thống thanh vũ nghiêm túc gật đầu hôm nay gặp qua nam cung hành cùng diệp linh nguyên bản nhìn như thập phần phức tạp quan hệ loát thuận lúc sau trong lòng như chút được gánh nặng nói như vậy ngươi việc hôn nhân ta cùng ngươi mẹ nuôi cần phải hảo hảo giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm ngươi cũng không nhỏ nương nóng trông sinh thời có thể bế lên tôn tử đâu ôn mẫn cười nói nương ta tưởng chính mình tìm tống thanh vũ đối ôn mẫn nói bất quá nương yên tâm ta nhất định mau chóng làm ngươi cùng cha bế lên tôn tử hảo hảo hảo chính ngươi tìm ôn mẫn nhìn tống thanh vũ cười đến vui mừng con ta trưởng thành tìm cái ngươi thích cô nương quan trọng nhất rốt cuộc nàng mới là về sau cùng ngươi nắm tay làm bạn đi xong cả đời người ân cảm ơn nương. Thống thanh vũ gật đầu. Hắn dữ dội may mắn, có thể có hai cái nương, một cái bình tĩnh lý trí, một cái ôn nhu từ ái lại hiểu lý lẽ. Muốn thấy đủ, tích phúc. Thống thanh vũ yên lặng báo cho chính mình. Thính vương phủ. Nam cung hành đi rồi, Diệp Linh nhất thời thế nhưng giác không thói quen, không có việc gì muốn làm, liền lên giường ngủ đi. Bị cách vách tiếng khóc đánh thức, Diệp Linh nhíu mày đứng dậy. Vào cửa, liền thấy Diệp Anh đang ở hống Diệp Trần Diệp Trần khóc đến hảo không thương tâm. Bà bảo, đây là làm sao vậy? Diệp Linh đi qua đi. Diệp Anh liền đem Diệp Trần đưa cho nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý bảo nàng tới hống. Diệp Trần ôm Diệp Linh cổ, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, thút tha thút thít, nương nói, cha đi rồi. Ta muốn cha, ta muốn cha. Bách Lý Túc cùng Diệp Trần tương nhận, bất quá hôn qua sự, phụ tử chân chính ở chung, cũng chỉ một ngày một đêm, nhưng tiểu hài tử nhất có thể cảm nhận được ai đối hắn hảo. Phụ tử thiên tính. Không thể thay thế. Bảo bảo ngoan, cha ngươi quá mấy ngày liền đã trở lại. Diệp Linh ôn nhu nói. Vì cái gì muốn quá mấy ngày? Ô, ô ô ô Mỹ nhân thúc thúc nói, cha cùng nương, còn có bảo bảo, là người một nhà. Vì cái gì cha phải đi? Diệp Trần vô pháp lý giải. Bảo bảo còn nhớ rõ, tiểu nòng nọc tìm nương chuyện xưa sao. Diệp Linh khẽ vuốt Diệp Trần đầu nhỏ. Diệp Trần bẹp miệng, gật gật đầu. Diệp Linh ôn nhu nói, ngươi cùng nương ở bên nhau. Có phải hay không vui vẻ nhất? Không nghĩ tách ra. Diệp Trần lại lần nữa gật đầu. Cha ngươi cũng có nương, ở rất xa rất xa địa phương. Nếu hắn không trở về nhà, hắn nương sẽ rất khổ sở. Diệp Linh đối Diệp Trần nói. Cha nương. Diệp Trần ốc. Chính là ngươi tổ mẫu. Ngươi không phải thực thích ôn mãi nai sao. Ngươi còn có một cái nhất thân thân nhất mãi mãi, chính là cha ngươi nương. Diệp Linh kiên nhẫn cùng Diệp Trần giải thích. Ngươi tổ mẫu rất đau ngươi, cũng rất nhớ ngươi, nhưng nàng tuổi lớn. Thân thể không tốt, không có biện pháp tới gặp ngươi. Ngươi lúc trước không phải thu được thật nhiều lễ vật sao. Đều là ngươi tổ mẫu tặng cho ngươi. Diệp Trần nhăn lại tiểu mày, rất đau tổ mẫu ta. Ta đây có thể đi xem nàng sao? Hỏi ngươi nương. Diệp Linh cười nói. Nương, ta có thể đi xem tổ mẫu sao? Diệp Trần hỏi Diệp Anh. Diệp Anh nhẹ nhàng gật đầu, ân, chờ thời tiết ấm áp thời điểm. Nàng tự giác thua thiệt hải tử rất nhiều, tuy rằng nhìn như đối Diệp Trần nghiêm khắc nhưng quản đều là ăn cơm ngủ việc nhỏ ở nhận thân loại việc lớn này mặt trên diệp anh không có khả năng khó xử hại tử cha trở về tìm tổ mẫu cha hẳn là bồi tổ mẫu ta bồi nương chờ thời tiết ấm áp ta muốn đi xem tổ mẫu diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói chính là như vậy bảo bảo thật ngoan diệp linh méo méo diệp trần khuôn mặt nhỏ sau đó diệp trần lại hỏi diệp linh kia mỹ nhân thúc thúc đâu diệp linh đỡ chán hắn trở về tìm hắn cha Lại là một đợt tân giải thích lúc sau, Diệp Trần Minh Bạch, manh manh mà thở dài một hơi nói, cha muốn tìm hắn nương, mỹ nhân thúc thúc muốn tìm hắn cha, nguyên lai like chúng ta đều là bảo bảo nha. Diệp Linh cười, ân, các ngươi đều là bảo bảo. Lúc này Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành đã rời đi sở kinh rất xa, hai người muốn đường ai nấy đi. Không biết Trần Nhi tỉnh có thể hay không khóc. Bách Lý Túc thần sắc lo lắng, nhìn thoáng qua sở kinh phương hướng. Không biết Tiểu Diệp tử có thể hay không khóc, dù sao. Ta muốn khóc Nam Cung Hành lau một phen khoe mắt căn bản không tồn tại nước mắt, hảo muốn cấp tiểu diệp tử về nhà đi, ta tâm đi theo tiểu diệp tử, cùng nhau ném ở sở kinh. Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu, đừng náo loạn. Thật là càng ngày càng ấu trĩ. Nam Cung Hành nở nụ cười, duỗi tay nắm tay, chú ý một chút Bách Lý Túc bả vai, chăm dặm nhân trà bảo trọng, lại liên lạc. ngươi cũng là Hy vọng ngươi cùng tiểu muội sớm ngày thành thân. Bách Lý Túc thiệt tình thực lòng. Sau đó mới có thể đến phía ngươi, ta biết. Nam Cung Hành cười khẽ, đi rồi. Không cần quá tưởng ta. Dứt lời xua xua tay, vọt vào phong tuyết bên trong. Bách Lý Túc lại nhìn thoáng qua sở kinh phương hướng, than nhỏ một tiếng, hướng một cái khác phương hướng đi. Thất tinh bị Nam Cung Hành lưu tại tĩnh Vương Phủ. Ách Nô lúc này đi theo Bách Lý Túc cùng nhau đi. Nguyên là muốn đem Ách Nô lưu lại, nhưng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh kiên chỉ làm hắn hồi Tây Hạ đi. Làm cổ loại ký chủ bách lý túc không biết khi nào liền sẽ lại lần nữa bị kia lao yêu bà tìm tới môn thiên su làm bách lý túc thế thân đã thành công đã lừa gạt đối phương một lần lần sau đại để liền vô dụng nói tốt bách lý túc bên kia có bất luận cái gì động tĩnh trước tiên thông chi diệp linh cùng nam cung hành sở kinh gió lạnh gào thét tuyết bay lầy trời nam sở xưa nay khí hậu ấm áp sở kinh nguyên bản rất ít hạ tuyết năm trước mùa đông khó được hạ hai tràng đại tuyết năm nay tuyết so năm trước càng nhiều lớn hơn nữa tới gần lúc chẳng vạng trên đường người đi đường ít ỏi tối nay hoàng cung mở tiệc vì đánh thắng trận trở về các tướng sĩ khánh công sở hoàng chuyên môn cùng diệp anh nói làm diệp ra cả nhà cùng tiến cung dự tiệc Thịnh vương phủ xe ngựa ở cửa cung dừng lại diệp anh một mình bung dù đi ở phía trước diệp linh chống một phen đại dù diệp tinh ôm diệp trần ba người cùng nhau gia đình địa vị vừa xem hiểu ngay vì cái gì nương không cùng chúng ta cùng nhau bung dù đâu cái này dù thật lớn Diệp Chân khó hiểu. Diệp Linh cười nói, bởi vì như vậy không đủ soái Nga. Diệp chân cái hiểu cái không mà nhìn phía trước Diệp Anh Mỹ lệ tiêu sái bóng dáng, nương nhất soái Tống Thanh Vũ nguyên muốn cho tiết thị cùng tiến cung, nhưng tiết thị nhiều năm như vậy thanh tịnh quán, không muốn đi. Cuối cùng Tống Giang cùng ôn mẫn cùng với Tống Thanh Vũ một nhà ba người tiến cung dự tiệc. Tống Giang cầm ô, đỡ ôn mẫn, gió lớn lộ hoạt, lao phu thê đi được rất trưởng Tống Thanh Vũ liền trầm rãi theo ở phía sau. Một thân màu xanh lá áo gấm, mặc phát như thác nước, tư dung tuyệt sắc vô chủ, dẫn tới nhìn thấy các tiểu thư sôi nổi gáy mắt. Hán từ nhỏ liền nhân xuất chúng mỹ mạo, thanh danh truyền xa. Hiện giờ lại có tướng quân chi vị cùng chắc tuyệt công hơn trong người, đã là trở thành sở kinh đại gia tiểu thư nhất muốn gả người, không gì sánh nổi. Từ An cung trung, Tam công chúa Sở Linh Vân chính giúp vào Thái Hậu Bình thị bên cạnh, nói cái chết cười, Bình thị vui tươi hớn hở, vẻ mặt tư ái. Chúng ta Linh Nhi thật là chỗ mã đến càng ngày càng mỹ cũng không biết cái nào tiểu tử có phúc khí, đương ngươi phò mã. Bình thị cười nói, hoàng tổ mẫu sở linh vân sắc mặt tường đỏ, linh nhi không cần gả chồng, linh nhi muốn vẫn luôn bồi hoàng tổ mẫu. Bình thị nghe vậy, ôm sở linh vân, tâm can nhi thịt đều, quả nhiên là tổ tử tôn hiếu, vô cùng hòa hợp. Thái hậu nương nương, thần võ cung khánh công yến, mau bắt đầu rồi. Cung nữ cung kính mà nói, sở linh vân đỡ bình thị đứng dậy, tổ tôn hai cùng nhau thân mật mà đi ra ngoài. Linh nhi. Hôm nay là đại hỷ khánh công yến, trong kinh thành số được với công tử đều sẽ tới. Đến lúc đó ngươi nhìn một cái, coi trọng cái nào, liền cùng ai ra nói, ai ra cho ngươi làm chủ. Bình thị nhẹ nhàng vỗ vỗ sở linh vân tay. Sở linh vân trong đầu hiện ra một mặt thanh ý gì thân ảnh, vẻ mặt thẹn thùng mà ở bình thị bên thai nhẹ giọng nói một câu nói. Bình thị sửng sốt một chút, tiện đàn nở nụ cười, linh nhi ánh mắt không tồi, chuyện này, ai ra trong lòng hiểu rõ, yên tâm. đa tạ hoàng tổ mẫu. Sở Linh Vân cười đến ngoan ngoãn nu thuận. Trấn bác công phủ vị trí, cùng Tĩnh Vương phủ đối diện. Tĩnh Vương trước phủ mặt là Thái tử Sở Minh Hằng, Trấn bác công phủ phía trước ngồi là Bát hoàng tử Sở Minh Dần. Sở Minh Dần nguyên tưởng cáo ốm không tới. Đây là khánh công yến, mà ở Nam Sở trinh phạt Bắc Hồ trong quá trình, một đường đều thuận lợi vô cùng, trận này thắng trợn, duy nhất vết nhờ chính là Hán. Nhưng Sở hoàng hạ lệnh làm Sở Minh Dần tới tham gia, hắn không dám không tới. Nhìn thấy Diệp Anh cùng Diệp Linh tỷ muội sở minh dần càng cảm thấy năng kham thu hồi tầm mắt một người yên lặng mà uống rượu diệp tinh buông ra diệp trần hắn vui sướng mà chạy tới tống giang cùng ôn mẫn bên người đi tống giang vui tươi hớn hở mà ôm hắn không buông tay sở linh vân đỡ thái hậu bình thị xuất hiện mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ sở linh vân ngồi ở nàng ruột thị huynh trưởng sở minh hàng bên cạnh liếc mắt một cái là có thể thấy đối diện tống thanh vũ thấy tống thanh vũ chính ý cười ôn nu cầm điểm tâm huy diệp trần ăn sở linh vân ánh mắt ám, ám không dấu vết mà nhìn thoáng qua cách đó không xa diệp anh cùng diệp linh sở hoàng đã đến hành lễ qua đi tiến hội bắt đầu diệu quá ba tuần tới rồi luận công hành thưởng phân đoạn tuy rằng diệp linh sau lại lui nhưng nàng lúc trước không hưởng một binh một tốt bắt lấy bác hồ mười tòa thành lại toàn diện chỉnh đốn các nơi trong quân vi hậu mặt thắng lợi đặt cơ sở cũng là sở hoàng cảm nhận chung lớn nhất công thần trí nhất các ngươi hai tỷ muội nghĩ muốn cái gì ban thường a sở hoàng cười hỏi mọi người nhìn ngồi ở một chỗ Diệp Thị tỷ muội bất giác đều cảm thán lên Diệp Thịnh nữ nhi thật thật lợi hại tướng môn hổ nữ không phụ uy danh Diệp Anh thần sắc bình tĩnh đa tạ hoàng thượng nhưng đó là mạt tướng hẳn là bổn phận không dám cầu thưởng ha ha các ngươi tỷ muội cân quắc không nhường Tu Mi là nam sở nữ tử gương tốt Sở Hoàng tươi cười đầy mặt mà nói người tới niệm thưởng ban thưởng đều là Sở Hoàng định tốt chỉ là như vậy vừa hỏi lúc này lao thái giám cầm cái thật dài danh mục quà tặng trước mặt mọi người bắt đầu niệm có chút đồ vật tên quá văn nghệ diệp linh cũng nghe không ra là cái gì chờ lao thái giám niệm xong diệp anh cùng diệp linh tỉ mội đồng thời đứng dậy khấu tạ sở hoàng cái tiếp theo liền đến phiên bị khâm điểm vì phó chủ tướng tống thanh vũ hoàng hậu tiểu bình thị là thái hậu bình thị nhà mẹ đẻ chất nữ lúc này hoàng hậu cùng sở linh vân mẹ con trao đổi một ánh mắt mà ngồi ngay ngắn phía trên thái hậu bình thị cười nói hoàng thượng Vị này tống tướng quân thật là tài mạo song toàn, ai ra vừa thấy liền thích. Diệp Linh chấp trước mắt. Thái hậu thích tống thanh vũ. Mấy cái ý tứ. Sở hoang cười hỏi, mẫu hậu là phải cho tống tướng quân ban thưởng sao? Bình thị cười gật đầu, đúng vậy. Ai ra nghĩ tới nghĩ lui, có một ban thưởng, cùng tống tướng quân, chính là nhất xứng đôi. Xứng đôi cái này từ. Ở đây người, trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ, đây là muốn tứ hôn A. Tống thanh vũ du mắt, tống giang cùng ôn mẫn liếc nhau đều có chút ngoài ý muốn. liền nghe bình thị tiếp theo nói, ai ra làm chủ, đem nhất bảo bối tam công chúa tứ hôn cấp tống tướng quân, chẳng phải là duyên trời tác hợp, mừng vui gấp bội. Hoàng thượng ý hạ như thế nào? Sở hoàng cũng thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía tống thanh vũ, tống tướng quân, thái hậu tứ hôn, ý của ngươi như thế nào? Mọi người đều cảm thấy tống thanh vũ đương phò mã là ván đã đóng thuyền. Sở hoàng xưa nay hiếu thuận, thái hậu ý chỉ, há có thể cãi lời? Hơn nữa làm thần tử. Kim Chi Ngọc Diệp công chúa phải gả, hắn còn có thể cự tuyệt không thành. chư Phi không nghĩ lan lộn. Diệp Linh thực vô ngữ. Sở Linh Vân, thật đủ có thể. Lúc trước Nam Cung hành giả Trang Vân Nghiêu lên làm chiến vương hậu, đã bị sở Linh Vân coi trọng. Nhưng sở Linh Vân thích Vân Nghiêu, rồi lại không muốn gả một cái người sắp chết. Như thế đảo cũng thế, Diệp Linh gả đến chiến vương phủ sung hỉ. Sở Linh Vân không chỉ có căm thù Diệp Linh, cảm thấy Diệp Linh không xứng, lại ở khổng vũ trước mặt nói nói bậy âm thầm thu mua bá tánh làm ra cái vạn dân thỉnh nguyện thư tưởng bức diệp linh tuấn táng sở linh vân mặt ngoài làm không ít làm khổng vũ hiểu lầm nàng đối hắn cô ý sự kỳ thật chính là đem khổng vũ đương quân cờ đùa bỡn với cổ trưởng bên trong hiện giờ khét ngược thống thanh vũ trở về chiến công hiền hách mới hai ngày lại bị sở linh vân lựa chọn không thể không nói cái này trà xanh công chúa ánh mắt là thật sự hảo ở gà chồng chuyện này mặt trên tương đương dụng tâm dã tâm không nhỏ diệp linh suy nghĩ Tống thanh vũ như thế nào mới có thể đẩy rất này cọp tứ hôn? Công chúa thân phận cao cao tại thượng, lại là thái hậu ý chỉ, tựa hồ, không có gì hồi cũng chính là đường sống. Ngay sau đó, liền thấy tống thanh vũ đứng dậy, hành đến đại điện ở giữa, cung kính mà quỳ xuống, tối đầu, hồi hoàng thượng nói, tất cả mọi người cho rằng, hắn tiếp theo câu sẽ nói tạ chủ lòng ân, kết quả. Tống thanh vũ cung kính nói, thái hậu thanh ân, mặt tướng vô cùng cảm kích. Nhưng, mặt tướng không dám. Không dám lời ngầm thực phong phú sở linh vân trên mặt tươi cười biến mất thần xác cảm đạm sở hoàng thần sắc như thường vì sao không dám chẳng lẽ chấm tam công chúa hung danh bên ngoài dọa đến ngươi tam công chúa huệ chất lan tâm là mặt tướng không xứng với nàng tống thanh vũ trầm giọng nói thái hậu sắc mặt không vui kim chi ngọc diệp công chúa gả thấp với ngươi ngươi thế nhưng ra sức khước tử tống tương quân nếu ngươi nói không nên lợi một cái làm người tin phục lý do chấm sẽ đối với ngươi thực thất vọng sở hoàng thần sắc nhàn nhạt mà nói hoàng thượng mặt tướng có nỗi niềm khó nói tống thanh vũ do dự một chút mở miệng nói toàn trương ổ lên một người nam nhân nói chính mình có nỗi niềm khó nói không được a sở hoàng nhíu mày sao lại thế này lúc trước thái y y vì ngươi xem bệnh phong thiếu chủ cũng vì ngươi trị liệu ngươi thân thể không phải đều bình phục sao hoàng thượng mặt tướng nói không phải thân thể tống thanh vũ đầu rũ thật sự thấp mặt tướng Mặt tướng không phải không thích tam công chúa, là không thích nữ tử. Mọi người sắc mặt đều quái dị lên. Không thích nữ tử. Này Tống Mỹ Nhân, là nói chính mình đam mê đặc thủ. Tống Giang mặt tối sầm, cái này hôn trướng. Trách không được trước kia cho hắn là mai luôn là ra sức khước tử. Tưởng tác hợp hắn cùng Diệp Tướng Quân, hắn thế nhưng nói Diệp Tướng Quân không phải hắn thích loại hình. Không nghĩ tới. Ôn mẫn túi đầu, mặt nổi lên nước mắt. Sở Linh Vân sắc mặt, kêu kêu một cái xuất sắc mặt mụn. Diệp Linh khỏe miệng hơi chịu. Tống thanh vũ vì không tiếp được này ly trà xanh, trước mặt mọi người đem chính mình tay háo cấp cắt đứt. 135 trà xanh trả thủ, canh hai. Hảo hảo khánh công hiến, không khí trở nên quái dị lên. Thái hậu bình thị hư lạnh một tiếng, Tống tướng quân, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Ngươi là Trấn bắc công con trai độc nhất, làm như vậy, có từng suy xét quá cha mẹ ngươi cảm thụ. Tống thanh vũ cúi đầu quỷ gối nơi đó, thật sâu mà thở dài một hơi, nguyên là muốn gạt nhị lão ý ngoài lời đều là ngươi cái này lão bà không có việc gì động kinh cho ta tứ hôn nếu không ta cha mẹ như thế nào biết ta tay háo chặt đức bình thị sắc mặt nặng nề ngươi chính là ta nam sở uy danh hiển hách đại tướng quân loại sự tình này truyền ra đi làm nam sở ở mặt khác hai nước trước mặt mặt mũi gì tồn ban đầu bắc hồ người tổng trào phúng nam sở nam nhân là đàn bà nhi mà thế nhân đối có đoạn tụ chi phích nam nhân thành kiến sâu đậm đây là không bình thường tống thanh vũ lại lần nữa thở dài nếu là mạt tướng không nói Thật cưới tam công chúa, chẳng phải là hại nàng? Ý ngoài lời, ta nói thật ngươi cảm thấy không thích hợp. Kia cưới ngươi nhất bảo bồi cháu gái trở về, làm nàng thủ cả đời xuống quả, ngươi vui? Bình thị bị tức giận đến, nặng nghề mà chụp một chút trước mặt cái bàn, lạnh giọng nói, "Hoàng thượng, không thể làm như vậy vô đức người đương nam sở đại tướng quân." Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy Tống Thanh Vũ kinh này, một chuyện thanh danh xem như hủy hết, nhưng bao gồm sở hoàng ở bên trong, không có người cảm thấy hắn đam mê cùng hắn đương đại tướng quân có xung đột thậm chí đa số người xuất phát từ đối nữ tử làm tướng thành kiến càng xem trọng tống thanh vũ sở hoang ánh mắt sâu thẳm mà nhìn tống thanh vũ thở dài lắc đầu mẫu hậu thôi tuy rằng tống tướng quân hắn nhưng xưa nay giữ mình trong sạch thả thập phần chân thành hắn nếu không nói thật đem linh nhi tứ hôn cho hắn nhưng thật ra hại linh nhi nhân phẩm của hắn cùng năng lực cũng chưa đến nói kia phương diện sự hắn có thể nói ra tới định cũng yêu cầu rất lớn dũng khí đa tạ hoàng thượng không trách tri ân Tống Thanh Vũ cung vừa nói, sở hoang mở miệng bình thân, Tống Thanh Vũ rũ đầu lui về ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ai cũng không xem. Nhưng thật ra càng làm cho người cảm thấy, hắn lý do khó nói bị người biết sau, tự giác năng kham. Không có người cảm thấy Tống Thanh Vũ nói dối. Thứ nhất, một người nam nhân trước mặt mọi người nói nói như vậy, tất nhiên thanh danh bị hủy, thu nhận phê bình. Thứ hai, hắn cự tuyệt công chúa, ngày sau cũng không có khả năng cưới mặt khác đại gia tiểu thư, nếu không chính là khi quân. Mà không cưới, tất nhiên sẽ làm Tống ra chặt đứt hương khói. Loại này hậu quả, người bình thường nhận không nổi. Thứ ba, nghe Trấn Bắc công Tống ra ngôn ngữ, xem Trấn Bắc công phu nhân ôn mẫn sắc mặt, liền biết, Tống Thanh Vũ đang mê, bọn họ nguyên là biết đến, ít nhất có dấu hiệu. Có người liền nói, Tống Thanh Vũ không cần thiết như vậy thật hành, dứt khoát liền tiếp thu tứ hôn, đem sở linh vân cưới trở về. Tuy rằng thực mau liền sẽ bại lộ, nhưng hoàng thất vì mặt mũi che đậy cái xấu, sẽ không đối hắn thế nào lại có người nói tống thanh vũ bộ dáng này rõ ràng là trong lòng có người không nghĩ làm cái kia hắn không cao hứng cho nên đương nhiên không thể cưới sở linh vân bất qua nói ngắn lại tứ hôn là không có khả năng tứ hôn để đều sẽ không nhắc lại ở đây những cái đó ngưỡng mộ tống thanh vũ các tiểu thư từng viên mạo phấn hồng phao phao tiểu tâm tâm nắt đầy đất diệp linh không giấu vết mà nhìn thoáng qua sở linh vân nàng đã khôi phục đoàn trang khéo léo bộ dáng phảng phất vừa mới phát sinh sự cùng nàng một chút quan hệ đều không có khánh công yến kết thúc tống thanh vũ đi đỡ ôn mẫn lại bị ôn mẫn lạnh mặt ném ra tống giang đỡ ôn mẫn ở phía trước tống thanh vũ cúi đầu không xa không gần mà đi theo phía sau thấy giả không khỏi đồng tình khởi tống giang cùng ôn mẫn tới tuổi không nhỏ được đứa con trai lúc trước thiếu chút nữa mất mạng rốt cuộc cứu trở về tới kết quả thế nhưng là cái đoạn tụ nhị lao tất nhiên đều ngóng trông ôm tôn tử hiện giờ chính là đừng nghĩ gia cũng ngồi trên xe ngựa diệp trần hỏi một câu tiểu gì tống thúc thúc làm sao vậy vì cái gì mọi người đều đang xem hắn đâu diệp linh cười khẽ bởi vì hắn đẹp trấn bắc công phủ đêm đã khuya tống thanh vũ yên lặng mà đi theo tống giang cùng ôn mẫn đi chủ viện vào phòng tống giang đỡ ôn mẫn ngồi xuống tống thanh vũ cúi đầu đứng ở bọn họ trước mặt tống giang còn không có mở miệng trước thở dài một tiếng a vũ ngươi cùng vi phụ nói thật ngươi sẽ không thật sự thích nam nhân đi ôn mẫn mặt lộ vẻ ưu tư a vũ ngươi liền diệp linh như vậy tốt cô nương đều không nghĩ theo đuổi chỉ đương muội muội, chẳng lẽ ngươi thật sự không thích cô nương? Tống Thanh Vũ nghe vậy, dở khóc dở cười. Cha, nương, ta không có. thật không có. Tống Giang ánh mắt hoài nghi. Tống Thanh Vũ nghiêm túc gật đầu. thật không có. ta nói muốn cho nương ôm tôn tử, là nghiêm túc. người đứa nhỏ này. Tống Giang chụp một chút cái bản. Vi phụ đoán ngươi chính là không nghĩ cưới Tam công chúa, cố ý tìm lấy cớ. Ôn Mẫn vội vàng đi kéo Tống Giang. hư. nói nhỏ chút nhi, đừng làm cho người nghe thấy được. Đây chính là khi quân. Tống Giang khỏe miệng chịu chịu, liền tính ngươi không nghĩ tiếp thu tứ hôn, cũng không thể trước mặt mọi người như vậy nói, về sau còn như thế nào cưới vợ. Còn làm chúng ta ôm tôn tử. Làm chúng ta trong ngộng ôm tôn tử sao? Tống Thanh Vũ cười khẽ, cha, lòng ta hiểu rõ. Ta thể, nhất định cưới cái hảo tức phụ, cho các ngươi sớm ngày bế lên tôn tử. Tứ hôn việc, lúc ấy ta nếu không như vậy nói, là quyết định đẩy không xong. Ngươi nhưng thật ra cơ chí. Tống Giang chừng mắt nhìn Tống Thanh Vũ liếc mắt một cái, dứt lời lại lắc đầu cười rộ lên, cùng vi phụ giống nhau. Vi phụ lúc trước liền nhận định ngươi nương, ai cản trở đều không được. Ôn mẫn giận Tống Giang liếc mắt một cái, cái gì tuổi, còn nói nói vậy, không sợ hài tử chê cười. Tống Thanh Vũ khỏe môi hơi câu, như thế nào sẽ đâu. Cha cùng nương cảm tình, làm lòng ta hướng tới chi, thập phần hâm mộ. Ôn mẫn gả cho Tống Giang sau, mười mấy năm bụng cũng chưa động tĩnh. Năm đó tất cả mọi người khuyên Tống Giang hưu ôn mẫn uyên hắn nạp tiếp truyền lại hương khói, Tống Giang chính là mặc kệ không nghe. Lúc trước cái kia Hạ quyết Tâm, đó là Ôn Mẫn Sinh không ra hài tử, nhận nuôi một cái cũng nhận Tống Giang, hiện giờ tự nhiên sẽ không bức Tống Thanh Vũ cưới một cái không thích nữ tử, thậm chí cảm thấy Tống Thanh Vũ rất có hắn phong phạm. Nam nhân liền phải như vậy, không thích đừng tạm chấp nhận, cưới liền phải phụ trách cả đời. Lúc ấy ở trong cung, Tống Giang cùng Ôn Mẫn cũng không rõ ràng Tống Thanh Vũ rốt cuộc là nói dối vẫn là thật đoạn tụ, nhưng làm cha mẹ, bọn họ duy nhất sẽ làm sự Chính là kiên định mà đứng ở Tống Thanh Vũ bên này, phối hợp hắn Thực sự có vấn đề, bọn họ đóng cửa lại giải quyết, tuyệt không sẽ trước mặt ngoại nhân làm đối Tống Thanh Vũ bất lợi việc. Ai? Ôn mẫn nhìn Tống Thanh Vũ, thở dài một hơi, nương nói muốn ôm tôn tử, là thật sự, nhưng ngươi không cần ủy khuất chính mình. Duyên phận việc, cấp không được. Nương tin tưởng, con ta tốt như vậy, chắc chắn có cái hảo cô nương đang đợi ngươi. Tống Giang hử nhẹ một tiếng, chờ xem xem ta hảo nhi tử như thế nào đem tức phụ nhi cưới trở về ngay kế sáng sớm về trấn bắc công thế tử nam sở đại tướng tống thanh vũ là cái đoạn tụ tin tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khai người nghe kinh ngạc người nghe thở dài mọi thuyết xôn xao thực mau chuyện này liền sẽ truyền được thiên hạ đều biết bất quá tống thanh vũ cũng không để ý là được nam dương hầu phủ diệp linh tới cấp khổng vũ phúc tra trên mặt hắn thương hảo đến không sai biệt lắm Chỉ là trên đùi thương yêu cầu lại dưỡng dưỡng. Tam công chúa sự, ngươi nghe nói đi. Diệp Linh hỏi. Khổng vũ gật đầu, chuyện lớn như vậy, cha ta đêm qua trở về liền cùng ta nói. Ta thực kính nể tống tướng quân dũng khí cùng quyết đoán. Khổng vũ mới không tin tống thanh vũ nguyên bản hảo hảo đột nhiên liền thành đoạn tụ, định là bị sở linh vân cấp bức. ỷ vào chính mình là công chúa, muốn gả ai liền gả ai. Quá tự cho là đúng. Nếu là tam công chúa bị tứ hôn cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Diệp Linh cười hỏi. Khổng Vũ vẻ mặt cự tuyệt, ta có thói ở sạch, tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Có cốt khí. Diệp Linh đứng dậy, năm trước còn dùng nguyên lai like phương thuốc, qua năm ta lại đến cho ngươi đổi dược. Đa tạng. Khổng Vũ chắp tay. Linh thu Cung. Người trước luôn là đoàn trang ưu nhã Sở Linh Vân, trong lén lút tính tình cực kém. Đêm qua Khánh Công Yến sau khi kết thúc, Sở Linh Vân trong lòng buồn bực, trở lại Linh Tu Cung, đã phát thật lớn một hồi hỏa. Sáng sớm lên. Lại quăng ngã quăng ngã tạp tạp, đánh chửi hầu hạ cung nữ. Đoạn tụ. Sở Linh Vân sắc mặt nặng nề mà rảo trong tay khăn, ta không tin. Hắn như vậy trời quang trăng sáng Mỹ nam tử, sao có thể là đoạn tụ. Tống thanh vũ, ta thỉnh hoàng tổ mẫu tư hôn, là để mắt ngươi vì không cười ta, liền thể diện đều từ bỏ. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể trang đến bao lâu. Sở Linh Vân phái người nhìn chầm chằm chấn bắc công phủ, ngày kế liền nhận được bẩm báo, Diệp Linh mang theo Diệp Trần đi chấn bắc công phủ ăn một bữa cơm mới rời đi. Diệp Linh, lại là nàng. Sở Linh Vân sắc mặt trầm xuống. Đây chính là lão kẻ thủ. Lúc trước Diệp Linh đối nàng bất kính, nàng nhớ rõ rõ ràng. Sở Linh Vân bỗng nhiên nhớ tới. Tống Thanh Vũ trọng thương hồi sở kinh, là Diệp Linh hộ tống. Phong bất dịch cấp Tống Thanh Vũ trị liệu, là Diệp Linh an bài. Tống Thanh Vũ cơ hồ chưa bao giờ đi qua khác chống phủ, lại là tĩnh vương phủ khách quen. Tống Thanh Vũ nhận Vân yêu mẫu thân đương mẹ nuôi đem nàng nhận được trong phủ cư trú, hắn cùng Vân Liêu là huynh đệ không sai, nhưng hắn có thể hay không là tổn tâm, tưởng đem Vân Liêu góa phụ Diệp Linh cũng thu, Sở Linh Vân tin tưởng chính mình trực giác, căn bản không tin Tống Thanh Vũ là đoạn tụ. đương nàng đem Tống Thanh Vũ cùng Diệp Linh hướng một chỗ tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy hai người kia tất nhiên có vấn đề. Ngự thư phòng, Sở Hoàng đang ở phê duyệt tấu trương nhận được bẩm báo Sở Linh Vân có chuyện quan trọng cầu kiến, Sở Hoàng nhíu mày, vẫn là làm nàng vào được. Linh Nhi, có chuyện gì? Sở Hoàng thần sắc nhàn nhạt hỏi. Phu Hoàng, là về Tống Thanh Vũ tướng quân sự. Sở Linh Vân thần sắc cung kính. Sở Hoàng nhíu mày, ngươi cùng chuyện của hắn, liền không cần để ra. Phu Hoàng, hắn tuyệt đối không phải đoạn tụ. Sở Linh Vân chém đinh chặt sắt mà nói. Sở Hoàng thần sắc không kiên nhẫn, lấy ra chứng cứ, nếu không liền lui ra. Phu Hoàng nghe ta nói xong. Sở Linh Vân đối Sở Hoàng nói, ta hoài nghi, Phu Hoàng bị Tống Thanh Vũ cùng Diệp Linh chém mắt sở hoàng nhíu mày này cùng diệp linh lại có quan hệ gì Phu hoàng diệp linh không chịu gả cho tám hoàng huynh tống thanh vũ không chịu cưới ta ta biết phụ hoàng tích tài đối bọn họ đều cực kỳ khoan dung rộng lượng nhưng bọn hắn như vậy hành vi bản thân đủ để thuyết minh bọn họ căn bản không có bãi chính quân thần vị trí người như vậy trung tâm có thể có vài phần sở linh vân thần sắc nghiêm túc ta hoài nghi bọn họ hai người lén sớm đã thông đồng đến cùng nhau sở hoàng sắc mặt hơi trầm xuống không có chứng cứ không cần hồ ngôn loạn ngữ. Phu hoàng, Diệp Linh cùng thần Y Lệ y Môn Phong thiếu chủ là bạn tốt, nàng liền tính bị trọng thương, võ công thật sự không thể khôi phục sao? Vạn nhất nàng là ngụy trang đâu? Nếu là Tống Thanh Vũ nói yêu cầu cưới Diệp Linh, phu hoàng có thể hay không ước lượng một chút, bọn họ hai người kết hợp lúc sau, đối Sở thị hoàng tộc có rất lớn uy hiếp. Cho nên Tống Thanh Vũ tự xưng đoạn tụ, Diệp Linh làm bộ cùng nàng vô can, kỳ thật bọn họ là muốn đánh tiêu phu hoàng cảnh giác. Có Sở thị hoàng tộc hạn chế Tống Thanh Vũ lại không thể cưới vợ. Vạn nhất, hắn cùng nàng, tính hảo, muốn làm phản đâu? Đến lúc đó, binh quyền ở Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ trong tay, còn không phải là vì sở dục vì. Sở Linh Vân nói đến sau lại, biểu tình kích động, phụ hoàng, tuy rằng này đó đều là suy đoán, nhưng cũng không phải không hề căn cứ cùng nguyên do. Sở hoàng mặt trầm như nước, ngươi có biết, ngươi đang nói cái gì? Sở Linh Vân gật đầu, ta biết phụ hoàng ái tài tích tài, đặc biệt coi trọng tướng tài. Nhưng nếu là có phản tâm, năng lực lại cường cũng tuyệt đối không thể dùng. Ngươi quản được quá nhiều. Lui ra đi. Sở Hoàng lạnh giọng nói. Sở Linh Vân đấy mắt hiện lên một tia không cam lòng, hành lễ sau, tiên lặng mà lui đi ra ngoài. Nàng tin tưởng vững chắc suy đoán là thật, Sở Hoàng dùng người tuy lớn mật, nhưng cũng xưa nay cẩn thận. Diệp Linh, Tống Thanh Vũ, một khi khiến cho Sở Hoàng nghi kỵ, đều đừng nghĩ hảo quá. Sở Hoàng nhìn trước mặt sổ con, như suy tư gì. Sở Linh Vân lời nói. Tuy rằng đều là suy đoán, nhưng Sở Hoàng suy nghĩ, nếu Diệp Linh Võ Công vẫn chưa phế bỏ, mà Tống Thanh Vũ đều không phải là đoạn tụ nói, hai người kia sợ là thực sự có nhị tâm. Hơn nữa, ở Thái Hậu Bình thị đưa ra tứ hôn trước, Sở Hoàng kỳ thật nghĩ tới, Tống Thanh Vũ có lẽ sẽ thích thượng Diệp Linh. Sở Hoàng trong lòng sinh một tia nghi ngờ, nhưng sự tình quan trọng đại, không có xác thực chứng cứ phía trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Diệp ra tỷ muội cùng Tống Thanh Vũ, đối nam sở cực kỳ quan trọng, Sở Hoàng lựa chọn tin tưởng bọn họ. Mà Sở Linh Vân từ Ngự thư phòng ra tới sau, đi ở hồi Linh Tú cung trên đường, đột nhiên trong lòng vừa động, xoay người đi từ án cung. "Cái gì?" Linh Nhi ngươi mới vừa nói, làm ai ra cho ai tứ hôn? Thái hậu bình thị hoài nghi chính mình lỗ thai. Sở Linh Vân trên mặt mang theo ngoan ngoãn ôn nhu cười, "Hoàng tổ mẫu, là Tống tướng quân cùng Diệp tướng quân, Diệp thịnh trưởng nữ Diệp Anh." "Này, cái kia Diệp Anh, không phải chưa lập gia đình sinh hạ cái phụ bất tưởng nhi tử sao?" Bình thị như mày. Cho nên nha, ta mới cảm thấy bọn họ hai người nhất thích hợp. Sở Linh Vân Ôn Nhu nói, ta nguyên là vừa ý Tống Tướng Quân, đáng tiếc, hắn lại có cái loại này làm mê, liền thôi. Nhưng đáng thương nhất chính là Trấn Bắc Công cùng phu nhân, như vậy đại tuổi tác, ôm tôn vô vọng, không biết nhiều thương tâm khổ sở đâu. Vừa lúc, Diệp Anh có đứa con trai, kia hải tử không có cha, cũng là đáng thương, bất quá nghe nói cùng Tống ra quan hệ rất tốt, Trấn Bắc Công vợ chồng đều thực thích đứa bé kia đâu nếu như thế sao không thành tựu một cọc mỹ sự dù sao diệp anh muốn gả người cũng không quá khả năng tống thanh vũ cũng cưới không được thê không bằng làm cho bọn họ làm người một nhà diệp anh có người chiếu cố tống thanh vũ được nhi tử tuy không phải thân sinh nhưng sửa cái họ cũng coi như nối roi tông đường bình thị nhớ tới khánh công yến thượng bị tống thanh vũ phất mặt mũi lúc ấy lòng dạ thập phần không thuận hiện giờ nghe sở linh vân như vậy một giảng thế nhưng rất, rất có đạo lý lập tức gật đầu hảo hắn đã tự xưng đoạn tụ Ai ra vì không cho Tống gia tuyệt hậu, chuyên môn cho hắn tứ hôn một cái mang nhi tử, xem hắn lúc này còn có cái gì nói. Sở Linh Vân Du mắt cười nhạt, trong lòng mặc ngữ, Tống Thanh Vũ, ngươi dám cự tuyệt ta, liền phải trả giá đại giới. 136 lốp xe dự phòng khổng người mù phản kích, canh một. Ý chỉ định ra, phái người ra cung, chia làm hai đường, đi hướng trấn Bắc Công Phủ cùng tĩnh Vương Phủ. Diệp Anh cùng Diệp Tinh Tỷ Đệ đang ở hậu hoa viên tỷ thí kiếm thuật diệp linh cùng diệp trần hai cái ăn dưa quần chúng ngồi ở tuyết phòng ở cửa cố lên trợ uy diệp trần múa may tay nhỏ thanh âm thanh thúy nương cố lên cố lên đà đảo tiểu cứu diệp linh khỏe môi hơi câu tiểu đệ ổn định đà đảo đại tỷ bằng không về sau kêu người tiểu muội diệp tinh bước chân cứng lại bị diệp anh một kiếm chống lại cổ tháng bại đã phân nhị tỷ đều là ngươi làm hại có thể hay không đừng nhắc lại muốn kêu ta tiểu muội diệp tinh khóc không ra nước mắt bằng không ta còn có thể cùng đại tỷ tái chiến mấy chục hiệp diệp linh đứng dậy lại đây thực đàn ông mà câu lấy diệp tinh bả vai nói tiểu đệ ngươi này tố chất tâm lý không được trong chiến đấu đừng nói ta kêu ngươi tiểu muội ta kêu ngươi tiểu mỹ nhân nhi ngươi cũng không thể loạn a cùng ngươi tống đại ca học học tự xưng đoàn tụ như cụ khí định thần nhàn diệp tinh khỏe miệng hơi chịu mỹ lệ nhị tỷ ngươi nói đúng nương thắng lạc diệp trần xuống tới ôm lấy diệp anh chân khuôn mặt nhỏ hưng phấn nương thật xoái tiếp theo chàng đại tỷ đối bảo bảo diệp linh tuyên bố tiếp theo chàng luận võ bắt đầu diệp anh cầm trong tay một kiếm đứng ở tại chỗ diệp trần múa may nam cung hành cho hắn làm tiểu một kiếm tiêu sát tiểu thân mình vọt qua đi sau đó diệp anh dùng kiếm đẩy diệp trần một mông ngồi ở trên mặt đất diệp trần thở dài ta có thể đánh thắng tiểu gì cùng tiểu cứu nhưng là nương quá lợi hại diệp linh cùng diệp tinh câu lấy bả vai đứng ở bên cạnh nhạc hai người bọn họ cùng diệp trần chơi đều là làm hài tử thắng Nhưng Diệp Anh bảo vệ chính mình đương lao đại tâm, thập phần kiên định. Hòa thuận vui vẻ khi, mặc trúc vội vàng tới rồi, đại tiểu thư, chủ tử, trong cung tơ ý chỉ. Diệp Anh nhíu mày, ý chỉ, cho ai? Nói là cho đại tiểu thư, làm đại tiểu thư lập tức qua đi đâu? Mặc trúc nói, Diệp Anh cúi người, nhéo Diệp trần cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất sách lên tới, đi nhanh rời đi. Diệp Linh cùng Diệp tinh liếc nhau, theo đi lên. Mỹ lệ nhị tỷ. Thái hậu nương nương vì sao cấp đại tỷ hạ chỉ. Không thể hiểu được. Diệp Tinh nhỏ giọng nói. Diệp Linh đôi mắt hiếp lại, chúng ta liền đi xem, rốt cuộc có thể có bao nhiêu không thể hiểu được. Tới rồi sánh ngoài, Lão Thái dám kéo đôi dài âm thanh, tuyên đọc ý chỉ chung nội dung. Diệp Linh cùng Diệp Tinh nghe xong, chỉ cảm thấy có chút người không có việc gì tìm việc năng lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ. Duyên trời tác hợp. Bệnh tâm thần sao? Để cho tỷ đệ ba người không thể chịu đựng được chính là, ý chỉ bên trong, thế nhưng rõ ràng mà viết, muốn cho Diệp trần sửa họ tống, vì tống ra nối roi tông đường. Diệp tướng quân, thái hậu nương nương một mảnh khổ tâm, vì ngươi tìm như vậy tốt quy túc, mau mau tiếp chỉ tạ ơn đi. Lao thái giám khép lại thánh chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ngay sau đó, Diệp anh từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay từ Lao thái giám trong tay lấy quá kia nói minh hoàng quyền trục, mặt vô biểu tình, hung hăng một xả, sẽ thành hai nửa nhi. Lao thái giám sắc mặt đại biến, ngươi, ngươi là muốn tạo phản sao? Diệp anh đem xé thành hai nửa ý chỉ ném tới lao thái giám trên người, lạnh lùng mà nói, lan. Lao thái giám thần sắc biến đổi lại biến, đối thượng Diệp anh giống như thực chất u mắt lạnh leo quang, hắn nhặt lên ý chỉ, thế ngã lộn nhào mà đi rồi. Đại tỷ, có tính toán gì không? Diệp Linh hỏi, nếu thái hậu nương nương cho rằng ta như vậy không chính trí nữ, chỉ có thể gả cho một cái đoạn tụ, liền ta nhi tử đều phải sửa họ ta cũng không mặt mũi đương nam sở đại tướng quân diệp anh lạnh lùng mà nói các ngươi chiếu cố hảo trần nhi ta hồi lùng nguyện tam đi nơi đó mới là ta quy túc nếu là thái hậu nương nương muốn trị tội ta chờ diệp anh dứt lời sửa lại Trúc Hiên, thu thập một cái tiểu tay mải ra cửa cưỡi ngựa liền hướng cửa thành phương hướng đi diệp linh ôm diệp trần nhìn theo diệp anh rời đi tiểu gì nương vì cái gì phải đi diệp trần khó hiểu không có việc gì nàng đi ra ngoài chơi mấy ngày Liền đã trở lại. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, "Vì cái gì không mang theo chúng ta cùng nhau chơi?" Diệp Trần ngốc ngốc hỏi. Diệp Linh cười khẽ, "Là chúng ta không mang theo nàng chơi." Về nhà. Diệp Tinh thần sắc lo lắng, "Nhị tỷ, sẽ không có việc gì đi?" Diệp Linh lắc đầu, "Có thể có chuyện gì? Đó là ý chỉ, không phải thánh chỉ." Trấn Bắc công phủ. Tống gia người nhận được đồng dạng ý chỉ, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Tống tướng quân, thái hậu nương nương một mảnh khổ tâm tiếp chỉ tạ ơn đi. Tống thanh vũ chậm rãi đứng lên, thật sâu mà thở dài một hơi, từ lao thái giám trong tay lấy quá đạo thánh chỉ kia, ta tùy công công cùng nhau, vào cung diện thánh. Lao thái giám sắc mặt đổi đổi, nhưng cũng không dám nói cái gì. A vũ ôn mẫn thần sắc lo lắng. Tống thanh vũ quay đầu lại, cho ôn mẫn một cái an tâm ánh mắt, nương, không có việc gì. Ta không phải muốn kháng chỉ. Tống thanh vũ đi theo người tới cùng nhau tiến cung đi. Sở Hoàng đang ở ngự thư phòng trung nghị sự Tống Thanh Vũ liền ở bên ngoài xin đợi, mà lúc này Thái hậu Bình Thị đã nhìn thấy phái đi Tĩnh Vương phủ người, cùng với kia nói bị Diệp Anh xé thành hai nửa ý chỉ vô pháp vô thiên, nàng đánh vài lần thắng trận, nhận không rõ chính mình là ai, ai ra có ý tốt, nàng là muốn tạo phản sao? Bình Thị tức giận đến mặt đều đen, Sở Hoàng xưa nay kính Bình Thị, những người khác tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch nàng. Lần trước ở Khánh Công Yến Thượng bị Tống Thanh Vũ phất mặt mũi, khiến cho Bình Thị thập phần không vui lúc này diệp anh dám đem nàng ý chỉ cấp xé bên cạnh sở linh vân thở dài hoàng tổ mẫu nàng đây là căn bản không đem ngài để vào mắt ai ra muốn đi gặp hoàng thượng xem hắn trọng dụng đây là cái gì thần tử bình thị vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà đứng dậy làm sở linh vân cầm kia đạo ý chỉ cùng nàng cùng đi mà ở diệp anh đi rồi diệp linh ngồi xe ngựa cũng hướng trong cung tới nàng cầm trong tay kim long lệnh có tự do xuất nhập hoàng cung đặc quyền sở hoàng vừa mới xử lý xong chính sự Biết được Tống Thanh Vũ bên ngoài cầu kiến, lập tức tuyên triệu. Tống Thanh Vũ vào cửa, sau lưng sở Linh Vân đỡ Bình Thị tới rồi. Tổ tôn hai tiến vào sau, Diệp Linh cũng tới. Sở Hoàng căn bản không biết phát sinh chuyện gì, mỉm cười hỏi một câu, như thế nào đều tới. Mẫu hậu có chuyện gì a Bình Thị chảo quá sở Linh Vân trong tay kia đạo ý chỉ, ném xuống đất, đầy mặt tức giận. Hoàng thượng, ai ra thể diện, hôm nay xem như không có. Sở Hoàng sắc mặt trầm xuống. Tông thanh vũ nhặt lên trên mặt đất sẽ thành hai nửa ý chỉ, tính cả hắn mang đến kia nói hoàn chỉnh, cùng nhau đệ trình tới rồi sở hoàng trước mặt. Sở hoàng nhíu mày, đã thấy rõ ràng ý chỉ mặt trên nội dung, quả thực giận sôi máu, đây là cái gì? Mẫu hậu ngươi vì sao phải hạ như vậy ý chỉ? Chuyện lớn như vậy, thế nhưng liên thanh tiếp đón đều không cùng chấm đánh. Này ý chỉ chung nội dung, sở hoàng nhìn cũng thấy không thể hiểu được. Bình thị vừa nghe, liền mặt nổi lên nước mắt, hoàng thượng, bất quá là tứ hôn mà thôi. Ai ra liền điểm này nho nhỏ quyền lực đều không có sao. Ai ra nhọc lòng này đó, đều là vì ai nha. Diệp Anh chưa kết hôn đã có con, Tống Thanh Vũ tự xưng đoạn tụ. Ai ra vì làm Diệp Anh mẫu tử có người chiếu cố, làm Tống ra có thể chuyển thừa hương khói. Phí tâm phí lực muốn thúc đẩy này cọc mỹ sự, có cái gì sai. Diệp Anh tính tình cũng thật đại, dám xé ai ra ý chỉ. Nàng trong mắt còn có ai ra, còn có sở thị hoàng tộc sao. Nghe xong thái hậu bình thị lên án, Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói thái hậu nương nương tỷ tỷ của ta đã hồi lung nguyện tam đi thái hậu nương nương ý chỉ làm tỷ tỷ của ta hoàn toàn tình lộ nàng như vậy không trinh chi nữ liền tính gả chồng cũng chỉ có thể gả một cái đoạn tụ thủ sống quả nhi tử cũng cần thiết sửa họ vì vô căn người nối roi tông đường nàng thâm giác hổ thẹn tự nhận là không có thể diện lại xuất đầu lộ diện càng miễn bản đường nam sở đại tướng quân nàng không xứng đa tạ thái hậu nương nương nhắc nhở tỷ tỷ của ta ngày sau sẽ thường bạn thanh đăng cổ phật Nếu thái hậu nương nương muốn trị tội, tự nhưng phái người đi lung nguyệt tam chào nàng. Sở hoàng vừa nghe lời này, như thế nào không rõ Diệp ra tỉ mọi ý tứ. Diệp anh bị nhục nhã, bỏ gánh không làm. Sở linh vân thở dài, sắc mặt thập phần không ủng hộ, Diệp linh, ngươi cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng tổ mẫu căn bản không phải cái kia ý tứ, đều là vì tỉ tỉ ngươi hảo. Hoàng tổ mẫu vẫn luôn đều đau lòng nàng, nàng lại vì nam sở lập hạ công lao hắn mã, tưởng cho nàng tìm cái hảo quy túc tống tướng quân tài mạo song toàn là nam sở trẻ tuổi trung đệ nhất nhân các ngươi không cần như vậy ác ý phỏng đoán sở linh vân dứt lời tống thanh vũ cung kính nói mặt tướng nhận đồng tam công chúa nói sở linh vân đôi mắt lóe lóe nói như vậy tống tướng quân là vui tống thanh vũ lắc đầu mặt tướng đối thái hậu nương nương săn sóc vô cùng cảm kích nhưng có một cái thỉnh cầu hy vọng thái hậu nương nương chuẩn dẫn ngươi nói thái hậu bình thị nhìn tống thanh vũ đối thái độ của hắn còn tính vừa lòng tống thanh vũ cung kính mà nói mặt tướng cũng không tưởng cưới diệp tướng quân nhận được này đạo ý chỉ khi mặt tướng thực hối hận ở ngày ấy khánh công yến mặt trên cự tuyệt thái hậu nương nương tứ hôn mặt tướng hy vọng có thể cầu thú tam công chúa làm vợ sở linh vân sắc mặt cứng đờ bình thị sắc mặt trầm xuống ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ngươi người như vậy sao có thể cưới linh nhi mặt tướng là như thế nào người tống thanh vũ hỏi lại thái hậu nương nương quan tâm mặt tướng trung thân đại sự mặt tướng cảm thấy Dù sao không thể không cưới một nữ tử, tự nhiên là tam công chúa càng tốt. Dù sao là người khác hải tử, không bằng mặt tướng tìm hợp lại tâm ý cô nhi nhận nuôi, cũng là làm việc thiện, nói vậy tâm địa thiện lương tam công chúa sẽ tán thành. Hy vọng Thái Hậu thành toàn. Ngươi nằm mơ. Sở Linh Vân dưới tình thế cấp bách, vượt miệng thốt ra. Bình thị hư lệnh một tiếng, Tống tướng Quân, ai ra coi như ngươi vừa mới nói chưa nói quá. Làm kim chi ngọc diệp công chúa gả cho ngươi thủ sống quả, ngươi thật dám nói. Thái hậu nương nương ý tứ, tỷ tỷ của ta cái này nam sở công hân chi đem, liền xứng đáng gả cho một cái đoạn tụ thủ xuống quả. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt hỏi. Nàng một cái không trinh chi nữ, như thế nào có thể cùng Linh Nhi đánh đồng? Bình thị thần sắc không vui đến cực điểm. Diệp Linh Du mắt cười khẽ, mới vừa rồi tam công chúa còn nói, Thái hậu nương nương là đau tỷ tỷ của ta, tất cả đều là vì nàng hào đâu. Nguyên lai, like, nàng lập hạ lại nhiều công hân, ở Thái hậu nương nương trong mắt cũng là cái chỉ có thể gả cho đoạn tụ không trinh trí nữ tam công chúa kim chi ngọc diệp cao cao tại thượng băng thanh ngọc hiết chúng ta tỉ muội nào dám cùng nàng so nha diệp linh ngươi không cần đổi trắng thay đen sở linh vân xem sở hoàng mặt trầm như nước trong lòng lột bột một chút trách cứ diệp linh ngươi rõ ràng là ở cố ý châm ngòi kia diệp linh cười nói ngâm ngâm tam công chúa kỳ thật sự tình rất đơn giản nguyên còn không phải là ngươi muốn gả cấp tống tướng quân mới thỉnh thái hậu nương, nương tứ hôn sao Hiện giờ Tống tướng quân thành tâm thành ý yêu cầu cưới ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, vậy thuyết minh này thật là một môn cực hảo việc hôn nhân, Thái hậu nương nương thật sự yêu thương tỷ tỷ của ta. Đến lúc đó, ta nhất định thu hồi mới vừa rồi nói, cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau, hướng ngươi nhận lỗi, hơn nữa đối với ngươi tỏ vẻ kính nể. Ý của ngươi như thế nào? Sở Linh Vân trong lòng chầm xuống. Tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc Tống Thanh Vũ không phải đoạn tụ, nhưng Tống Thanh Vũ khăng khăng chính mình là đoạn tụ. Nàng tuyệt không có thể gả cho Tống Thanh Vũ. Nếu không Tống Thanh Vũ có hợp lý lý do lượng nàng, làm nàng thủ cả đời sống quả, cũng sẽ không có người cho nàng chống lưng. Nhìn Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ kẻ sướng người họa, sở Linh Vân trong lòng vừa động, hai người các ngươi, đường trang. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh, nguyện nghe kỹ càng. Các ngươi đã sớm thông đồng ở bên nhau đi. Vì tránh cho khiến cho phụ hoàng nghi kỵ, cố ý tị hiểm, Tống Thanh Vũ còn nói dối chính mình là đoạn tụ. Tống Thanh Vũ đương nhiên không thể cưới ta, càng không thể cưới tỷ tỷ ngươi Bởi vì hắn trong lòng người kia, chính là ngươi. Các ngươi có phải hay không âm thầm mưu đồ tạo phản. Chờ thành công, không còn có người có thể hạn chế các ngươi. Sở Linh Vân cười lạnh, phu hoàng thấy được đi. Bọn họ chi gian, chính là ăn ý thật sự đâu. Tuyệt đối có tư tình. Diệp Linh thần sắc kinh ngạc, vốn là tỷ tỷ của ta cùng Tống tướng quân sự, thế nhưng cùng ta cũng có quan hệ. Nguyên lai, cao cao tại Thượng Tam Công Chúa, liền có thể bằng vào không hề chứng cứ phỏng đoán. Kết luận chúng ta tỉ muội cùng Tống tướng quân đều phải mưu đồ tạo phản. Tam công chúa, cho tới nay thật là thất kính. Vì tự chứng trong sạch, vì tránh cho nghi kỵ, ta cho rằng chỉ có một biện pháp, ta cái này quả phụ cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau, đến Lung Nguyệt Tam ăn chay niệm Phật tốt nhất, giao ra trong tay hết thể quyền lực, như vậy tổng sẽ không lại bị nói muốn làm phản đi. Chúng ta căn bản không xứng đương nam sở tướng quân, ta xem Tam công chúa mưu trí vô song, lần sau ngươi đến mang binh đánh giặc mới tốt nhất. Diệp Linh dứt lời, Đứng dậy chắc tay, Hoàng thượng, chúng ta tỉ muội đều là nữ tử, nguyên cũng chỉ cầu an bình nhật tử, cũng không ai chinh chiến sát phạt. Thừa phụ thân di trí, đến Hoàng thượng tin trọng, vì thủ vệ nam sở ra một phân lực, là chúng ta vinh hạnh. Hiện giờ bắc hồ đã diện, chúng ta như vậy từ đi trong quân hết thẻ chức vụ. Nếu Thái hậu nương nương muốn trị tỷ tỷ của ta bất kính chi tội, tự đi lung nguyệt tam chảo nàng đi. Diệp Linh dứt lời, xoay người liền đi. Tống thanh vũ đi theo đứng dậy, Hoàng thượng, như phản nói đến chỉ do lời nói vô căn cứ mặt tướng tuyệt đối không nhận mặt tướng thể cùng diệp linh tuyệt không tư tình từ trước không có hiện tại không có tương lai cũng không có khả năng có nếu không bị trời đánh không chết tử tế được mặt tướng nhân tự thân vấn đề làm nam sở hổ thẹn thâm giác hổ thẹn hiện giờ phi thời gian chiến tranh mặt tướng thỉnh cầu tá giáp trở về nhà hiếu kính cha mẹ tống thanh vũ dứt lời cung kính hành lễ xoay người rời đi sở linh vân nhìn tống thanh vũ bóng dáng lạnh giọng nói Phụ hoàng thấy được đi. Bọn họ chính là thông đồng tốt. Hiện giờ đây là ỷ vào có công văn, ỷ vào nam sở yêu cầu bọn họ ở uy hiếp phụ hoàng. Sở Linh Vân dứt lời, Sở Hoàng nhìn nàng, ánh mắt thú hàn hỏi một câu, "Ngươi lai, ngươi cũng biết bọn họ có công vân biết nam sở yêu cầu bọn họ." Sở Linh Vân thần sắc cứng đờ, "Phụ hoàng, nhưng bọn hắn lại có thể lại, cũng không thể như thế ngỗ nghịch chúng ta Sở thị hoàng tộc." Bọn họ ngỗ nghịch cái gì? Diệp Anh không muốn gả cho một cái đoạn tụ. Không muốn chính mình nhi tử sửa họ, chính là ngốc nghịch. Tống Thanh Vũ không nghĩ cưới Diệp Anh, tưởng cưới ngươi, ngươi cảm thấy hắn không sướng, phỏng đoán hắn cùng Diệp Linh co tư tình, bôi nhỏ hắn tạo phản, hắn đem binh quyền giao, cũng là ngốc nghịch. Sở hoàng lệnh lùng hỏi. Bình thị như mày nói, Hoàng thượng, ngươi chính là bị Diệp ra tỉ mội cùng Tống Thanh Vũ cấp bắt trẹn, Bọn họ rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Bọn họ thế nam sở cực cực khổ khổ đi đánh giặc, vì chấm phân ưu chấm vẫn chưa cảm thấy bọn họ không đem chấm để vào mắt nhưng thật ra các ngươi vì nam sở làm cái gì bọn họ dựa vào cái gì muốn chịu đựng các ngươi nhục nhã chấm một lòng che chở các ngươi kính mẫu hậu yêu thương linh nhi kết quả là chính là cho các ngươi ủy vào thân phận đối nam sở công hân chi đem tác vai tắc phúc đối nam sở chính sự khoa tay múa chân sao sở hoang dứt lời trong tay cái chặn giấy bay ra tập tới rồi sở linh vân trên người sở linh vân bả vai ăn đau têu thảm thiết một tiếng ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt lập tức liền trắng hoàng thượng ngươi làm cái gì đánh linh nhi năng cũng là vì nam sở hảo bình thị vội vàng đi kéo sở linh vân vẻ mặt đau lòng người tới đưa thái hậu trở về sở hoàng lệnh giọng nói bình thị sắc mặt trầm xuống ngươi muốn làm gì sở hoàng nhìn bình thị thần sắc thất vọng đến cực điểm mẫu hậu mấy năm nay chấm vẫn luôn kính ngươi lúc trước hoàng đệ mưu phản ngươi bức chấm buông tha hắn chấm sớm nên biết ngươi trong lòng căn bản không có nam sở Ngươi cũng căn bản không hiểu nam sở thế cục. Ai hướng ngươi, ngươi thích ai, ai chính là đối. Từ hôm nay trở đi, mẫu hậu ở từ an cung an tâm tính dưỡng đi. Ngươi, ngươi muốn giam lòng ai ra? Bình thị sắc mặt khó coi, gì đến nỗi này? Sở Hoàng cười khổ, đúng vậy, các ngươi tổng cảm thấy, nam sở hảo hảo, sở thị hoàng tộc thực ngân ngóc, Gì đến nỗi này? Bởi vì các ngươi ngu xuẩn, bởi vì các ngươi thiền cận, bởi vì các ngươi căn bản nhìn không tới nam sở nguy cơ chỉ hiểu hưởng lạc còn nhận không rõ chính mình thân phận thái hậu bình thị bị người nửa đỡ nửa ôm đi rồi khóc sướt mướp nhưng sở hoàng không bao giờ tưởng nhiều liếc nhìn nàng một cái sở linh vân sắc mặt trắng bệnh nơm nớp lo sợ mà quỳ dạp trên đất liền nghe sở hoàng lạnh lùng mà nói một chút thật bản lĩnh không có châm ngỏi ly dán công phu nhưng thật ra rất lợi hại hiện giờ ngươi vừa lòng không có chấm sủng ngươi tính thứ gì xuân không tự biết ngu không ai bằng sở linh vân không được mà dập đầu phụ hoàng ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Sự tình nhân ngươi dựng lên, chấm cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Đi theo diệp ra tỉ mọi cùng Tống Thanh Vũ đổi tội xin lỗi. Ba ngày trong vòng, lấy được bọn họ tha thứ, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức. Nếu làm được, chấm cho ngươi chỉ kết hôn người. Làm không được, ngươi liền đi lung nguyệt tam xuất ra đi. Sở Hoàng dứt lời, phất tay háo rời đi. Sở linh vân sắc mặt hôi bại, ngã ngồi trên mặt đất, đầu góc trống rỗng kỳ thật sở hoàng trong lòng đối với diệp gia tỷ mội cùng tống thanh vũ không có khả năng không có nghi kỵ nhưng nam sở hiện giờ đối mặt kết minh đông tấn cùng tây hạ nguy cơ tùy thời khả năng sẽ đến hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đều xem trọng dùng bọn họ nếu không nam sở chỉ biết bị chết càng mau sở hoàng nguyên tưởng rằng chỉ là những cái đó không nên thân nhi tử làm hắn đau đầu không nghĩ tới hậu cung nữ nhân cũng không an phận chính là bởi vì hắn xưa nay đối bọn họ đều quá rộng dung nhi tử một đám không có thiên phú năng lực không đủ tự cho mình rất cao. liền gái nữ nhi đều như thế bờ bãi. Sở hoàng mỏi mệt đến cực điểm. Hắn biết, diệp ra tỷ mội cùng Tống Thanh Vũ chỉ là ở biểu đạt bất mãn, nếu nam sở thực sự có nguy cơ, bọn họ sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mà hắn mệnh sở Linh Vân đi bồi tội, chính là cấp diệp ra tỷ mội cùng Tống Thanh Vũ bồi thường. Nam Dương hầu phủ. Khổng Vũ đang xem thư, đột nhiên nhận được bẩm báo, tam công chúa tới, muốn gặp hắn. Khổng Vũ sắc mặt chấm xuống, vốn định nói không thấy nhưng nghĩ lại lại tưởng hắn hẳn là nhìn xem sở linh vân lại muốn làm chuyện gì bọn họ lúc trước vẫn chưa xé rách mặt chỉ là khổng vũ nhận rõ sở linh vân gương mặt thật mà thôi không lâu phía trước mới biết được kia lưỡng đạo buồn cười ý chỉ làm khổng vũ vô ngữ đến cực điểm sở linh vân vào cửa sắc mặt không tốt nhưng vẫn là đối với khổng vũ xả ra một mặt nhợt nhạt cười tới thần sắc quan tâm từ biết được ngươi xảy ra chuyện trong lòng ta thập phần lo lắng nhưng không tiện tiến đến thăm sợ chọc người nhàn thoại hy vọng ngươi chớ có trách ta Khổng Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói, hiện giờ như thế nào không sợ bị người phê bình. Sở Linh Vân sắc mặt tướng đỏ, Phu Hoàng nói, ta tuổi không nhỏ, phải cho ta chỉ hôn, ta. Ta biết ngươi vẫn luôn thích ta, đến lúc đó sẽ cùng Phu Hoàng cho thấy tâm ý, làm hắn cho chúng ta tứ hôn. Bất quá. Khổng Vũ du mắt, giấu đi đáy mắt một tia chán ghét, bất quá cái gì. Có một việc, yêu cầu ngươi giúp ta. Bởi vì một chút việc nhỏ, bất quá là hiểu lầm, kết quả diệp ra tỉ muội cùng Tống Thanh Vũ quái thượng ta. Làm phụ hoàng tức giận. Phụ hoàng mệnh ta đi theo bọn họ bồi tội, cầu được bọn họ tha thứ, nhưng ta. Ai, kia Diệp Linh xưa nay mắt cao hơn đỉnh, không coi ai ra gì, cũng không đem ta để vào mắt, ngươi là biết đến. Ngươi cùng nàng đánh quá giao tế, lại đa mưu túc trí, ta tưởng ngươi nhất định có biện pháp có thể giúp ta. Sở Linh Vân ôn nu nói. Khổng vũ trầm mặc. Sở Linh Vân ý cười ôn nu, lòng ta, chưa từng có người khác. Ngày ấy Khánh Công Yến Thượng Tứ Hôn, là hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu quyết định ta trước đó cũng không biết được. ngươi biết đến, ta mẫu hậu luôn là hy vọng ta việc hôn nhân có thể cho ta thái tử hoàng huynh lớn nhất trợ lực. bất quá hiện giờ có phụ hoàng cho ta làm chủ, chúng ta chi gian lại không bị ngăn trở ngại. ý của ngươi là ta tưởng cưới ngươi, cần thiết giúp ngươi hòa hoãn cùng diệp gia tỷ muội cùng tống thanh vũ quan hệ. nếu là không thành, hoàng thượng cũng sẽ không cho ngươi chỉ hôn. khổng vũ như mày. sở linh vân than nhỏ, kia ba người có ý định khó xử ta, phụ hoàng sinh giận dữ. Đang ở nổi nóng, là nói như vậy. Nga. Khổng vũ khỏe môi hơi câu nhìn sở Linh Vân, chậm rãi cười, ta đây liền an tâm rồi. Ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Sở Linh Vân đột nhiên cảm giác, khổng vũ đối nàng thái độ, cùng phía trước bất đồng. Khổng vũ cười lạnh, ta sẽ đi tìm Diệp Linh, thỉnh nàng nhất định không thể tha thứ ngươi. Nếu không, ta trung thân đại sự, chẳng phải là liền hủy. 137 trừ tịch đoàn viên, phụ tử gặp nhau, canh hai Ngươi nói cái gì Sở Linh Vân nhìn Khổng Vũ, thần xác đại biến. Tam công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, duy nhất con vợ cả công chúa, thân phận tôn quý, đến vạn thiên sùng ái. Có thể xứng đôi ngươi, cần thiết là nam sở ưu tú nhất nam tử. Thí dụ như đã từng vân yêu, hiện giờ Tống Thanh Vũ. Ta cái này nam dương hầu thế tử, xuất thân giống nhau, dung mạo thường thường, tài học bình thường, làm người cổ hủ, mơ ước Tam công chúa, chính là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khổng Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói. Sở Linh Vân trong lòng trầm xuống. Cùng loại nói, nàng từng chính miệng nói qua, chẳng lẽ bị Khổng Vũ nghe xong đi. Nhưng Sở Linh Vân đã chọc đến Sở Hoàng giận dữ, nàng lập tức tốt nhất quy túc, chính là gả cho Khổng Vũ cái này lốp xe dự phòng. Khổng Vũ, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Sở Linh Vân thần sắc có vài phần mất tự nhiên, ta có khi uống rượu sau, liền sẽ nói không lựa lời, nói chút trái lương tâm chi ngữ, qua đi chính mình đều không nhớ rõ. Nếu ngươi nghe được cái gì kia cũng đều không phải là ta thiệt tình lời nói. Xem ra, ngươi thừa nhận nói qua. Khổng Vũ nhìn sở Linh Vân liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi mới vừa rồi lời nói, trước sau mâu thuẫn. Ngươi nếu uống nhiều, xong việc không nhớ rõ, lại vì sao thừa nhận là ngươi lời nói. Tam công chúa, đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử. Đáng tiếc, Vân Liêu chết bệnh, tống thanh Vũ đoàn tụ, nếu không tam công chúa cũng sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ta thực vinh hạnh, nhưng cầu xin tam công chúa. Về sau ngàn vạn đường lại xem trọng ta, ta chính là cái cổ Hủ thư sinh, hiện giờ còn thành tàn phế, không xứng với ngươi. Ngươi! Sở Linh Vân trong mắt sinh sắc mặt giận dữ, ta tới tìm ngươi, là cho ngươi cơ hội. Ngươi thế nhưng cự tuyệt ta. Không biết tốt xấu. Khổng Vũ rũ mắt cười khẽ, ta ban đầu là không biết tốt xấu, hiện giờ đã biết. Cho nên, tam công chúa thỉnh đi. Ta này miếu nhỏ, dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Sở Linh Vân lạnh lùng mà nhìn Khổng Vũ liếc mắt một cái trầm khuôn mặt rời đi khổng vũ nhìn ngoài cửa sổ tuyết động chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái trước kia hắn thật đúng là mắt bị mù coi trọng này đều người nào sở linh vân cái gọi là nàng cùng diệp ra tỷ mội cùng tống thanh vũ chi gian một chút tiểu hiểu lầm khổng vũ mơ hồ đoán được cùng hôm nay lúc trước đưa đến trấn bắc công phủ cùng tĩnh vương phủ tứ hôn thánh chỉ có quan hệ thái hậu cấp diệp anh cùng tống thanh vũ tứ hôn đồng thời nhục nhã hai cái công huân chi đem thật là không thể hiểu được Xem ra sở Linh Vân ở trong đó công không thể không, lúc này mới chọc Hoàng thượng tức giận. Bất quá, thiết tình xứng đáng. Khổng Vũ còn ngồi xe lăn, vốn định đến Tĩnh Vương Phủ đi một chuyến, sau lại quyết định tính. Lúc này, tị hiểm tổng không sai. hắn viết tin, phái người đưa đi Tĩnh Vương Phủ. Nhưng lúc này, Diệp Linh ở Lung Người Tam, vẫn là đã từng tiểu viện. Viện môn nửa khai, tuyết động chưa trừ, hai hàng dấu chân kéo dài đến cửa phòng. Diệp Linh dẫm lên Diệp Anh bước qua dấu chân, đến hành lang hạ dậm chân một cái, xoay người vào cửa, liền thấy Diệp Anh chính ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, chắp bút sao chép kinh văn. mảnh khảnh khuôn mặt, trầm tĩnh mặt mày, làm Diệp Linh nhớ tới ở chỗ này mới gặp Diệp Anh tình cảnh. người đã đến rồi. Diệp Anh không có ngẩng đầu. Diệp Linh ở Diệp Anh bên cạnh ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, xem bên ngoài. trong viện cây táo bọc tuyết, tựa như bạch ngọc điêu thành. nàng trong đầu hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần. nho nhỏ nhân nhi ăn mặc một thân tiểu tăng bảo. Chính diện thụ tư quá, ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, đôi mắt sáng như ngôi sao, manh lực bạo biểu. Tỷ, về nhà đi. Diệp Linh hỏi. Ta muốn ở chỗ này trụ mấy ngày, trừ tịch phía trước sẽ trở về. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngươi về trước, chiếu cố hảo trong nhà. Không đến mức, đó là Thái Hậu ý Tứ, Hoàng thượng căn bản không tán đồng. Diệp Linh đối Diệp Anh nói. Diệp Anh lắc đầu, cùng kia không quan hệ, ta chỉ là có điểm mệnh, muốn tránh thanh tĩnh. Diệp Linh trong lòng than nhỏ. Diệp Anh nhất không mừng lục đục với nhau việc, chỉ cầu đơn giản an bình. Nếu không phải vì Diệp Linh, nàng sẽ không đi đánh giặc. Diệp Linh lặng lặng mà bồi Diệp Anh ngồi trong chốc lát, trước khi đi, cười nói, Đại tỷ, sớm một chút về nhà, ta cho ngươi làm sườn heo chua ngọt, nhiều đường thiếu giấm. Ba hoa, về đi. Diệp Anh như cũ ở sao chép kinh văn. Diệp Linh rời đi tiểu việt khi, quay đầu lại xem Diệp Anh, thấy nàng mặt mày bình yên, vô bi vô hỉ bộ dáng, trong lòng suy nghĩ. Diệp Anh thật sự suy xét quá cấp bách Lý Túc đương Hoàng hậu sao nàng sẽ không thích cuộc đời như vậy. Dục ngựa hành đến Tĩnh Vương phủ ngoại, liền thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở cửa. Màn xe xốc lên, Sở Linh Vân ngạnh xả ra một mặt mất tự nhiên cười, bị người đỡ xuống xe. Diệp Linh, ta là tới cùng ngươi bồi tội. Sở Linh Vân du mắt, là ta vô cớ phỏng đoán, dẫn tới hiểu lầm, ta thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Diệp Linh cười lạnh, hiểu lầm, ta không có gì hiểu lầm. Tam công chúa như vậy cao cao tại thượng người cho ta bồi tội. Đừng, ta sợ giảng thọ. Diệp Linh dứt lời, đi nhanh vào cửa, phân phó vân chung đem cửa đóng lại, đừng làm cho dơ đổ vật tiến vào. Sở Linh Vân nghe xong cái rõ ràng, nhìn nhắm chặt đại môn, nắm tay gắt gao mà nắm lên. Nàng đã như thế ăn nói khép nép, Diệp Linh còn tưởng thế nào. Hôm nay chi nhục ngày sau nàng chắc chắn đòi lại. Diệp Linh nhìn đến khổng vũ tin, biết được sở Linh Vân bị sở hoàng yêu cầu lấy được bọn họ ba người tha thứ thế nhưng chạy đi tìm khổng vũ cái này lốp xe dự phòng tính toán cấp khổng vũ cơ hội vườn cười đến cực điểm thật không biết sở linh vân mê chi tự tin từ chỗ nào tới đáng tiếc khổng vũ hiện giờ không ngủ sở linh vân bản tính như ý tất nhiên thất bại sở linh vân rời đi tĩnh vương phủ lại đi trấn bắc công phủ mang theo lễ vật nói là thăm trấn bắc công phu nhân ôn mẫn bá mẫu ta cùng tống tướng quân chi gian có chút hiểu lầm hy vọng bá mẫu có thể giúp ta cùng hắn giải thích một chút sở hữu sự ta đều là vô tâm, nếu là đối hắn tạo thành thương tổn, ta thực xin lỗi, hy vọng hắn không cần chú ý. Sở Linh Vân thần sắc chân thành, Ôn Mẫn Ôn Nu nói, ta sẽ khuyên nhủ A Vũ. Sở Linh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ bám mẫu. Sở Linh Vân vừa đi, Tống Thanh Vũ vào cửa. Phạm sai lầm, đối người khác tạo thành thương tổn, một câu khinh phiêu phiêu vô tâm chi thất, liền tưởng toàn bóc qua đi, thật là một chút thành ý cũng không có. Ôn Mẫn thần sắc bất mãn, nếu không phải nàng tự mình đa tình. A vũ ngươi gì đến nỗi trước mặt mọi người tự xưng đoạn tụ. Tống thanh vũ cười khẽ, nương, đừng cùng cái loại này người trí khí. Ta đáp ứng rồi nàng muốn hỗ trợ khuyên ngươi. A vũ, ngươi tha thứ nàng đi. Ôn mẫn nhìn tống thanh vũ, thực có lệ mà khuyên một câu. Tống thanh vũ lắc đầu, nói một chữ, không. Ôn mẫn gật đầu, ta khuyên qua, không thành công, không liên quan ta sự. Tống thanh vũ tươi cười sung sướng, ta cấp nương làm chứng. Chính là ôn mẫn thở dài. Đau lòng mà lôi kéo Tống Thanh Vũ tay, ngươi cực cực khổ khổ đi đánh giặc, liền bởi vì này đó sốt ruột sự, liền tướng quân đều đương không thành, nương vì ngươi không đăng giá. Tống Thanh Vũ lắc đầu, nương, như vậy thực hảo. Ta chỉ là tưởng chứng minh chính mình, đã làm được. Hiện giờ có thể nhiều bồi bồi cha cùng nương, mới là ta muốn nhất. Con ta chính là hiểu chuyện chi kỷ. Ôn mẫn vẻ mặt tự ái, nương cũng nóng trông ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Ngay kế, sở linh vân đi lung người tam. Diệp Linh ít nhất còn dỗi nàng hai câu, đối thượng Diệp Anh, mới thật làm sở Linh Vân lại tức lại giận lại không thể nơi hà. Bởi vì mặc kệ nàng nói cái gì, Diệp Anh đều không để ý tới, chỉ an tĩnh mà sao chép kinh văn, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, chỉ đương nàng không tồn tại. Diệp Anh, Phu Hoàng làm ta và các ngươi tỉ mội xin lỗi, trong đó không thiếu thử chi ý. Ta là sở thị hoàng tộc con vợ cả công chúa, các ngươi tỉ mội như thế đối ta, chính là không đem hoàng thất đặt ở trong mắt không sợ khiến cho phụ hoàng nghi kỵ sao? Sở Linh Vân vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Diệp Anh nghe vậy, rốt cuộc đình bút, ngẩng đầu nhìn Sở Linh Vân liếc mắt một cái, thần sắc đạm mạc, khinh phiêu phiêu mà nói hai chữ, liền ngươi. nhục nhã lực mãn điểm, lực sát thương bạo biểu. Sở Linh Vân trong nháy mắt trong cơn giận dữ, mau khí tả. Ba ngày qua đi, Sở Linh Vân cùng Diệp gia tỷ muội, cùng với Tống Thanh Vũ quan hệ, không có chút nào hòa hoãn, không nói đến tha thứ cũng không bất quá sở hoàng vẫn chưa thật sự làm sở linh vân đến lung nguyệt tam xuất gia tu hành mà là đem nàng cùng thái hậu bình thị giống nhau giam lỏng ở linh tú trong cung như thế một nhưng bảo hoàng thất mặt mũi thứ hai nếu ngày sau có yêu cầu sở linh vân thân là nam sở công chúa nhưng gánh vác khởi hòa thân chi nhậm diệp linh đối này cũng không ngoài ý muốn vứt bỏ cá nhân yêu ghét nàng cảm thấy thực hợp lý đến nỗi ở sở kinh trung truyền khai kia đạo ý chỉ bất quá là cái chê cười thôi nhưng kinh này một chuyện Sở Hoàng càng thêm cảm thấy, hắn nhìn nữa không chỉ có không nên thân, còn không án phận. Vì thế, Sở Hoàng làm một sự kiện. Ở năm trước mấy ngày trong vòng, cấp vừa độ tuổi Hoàng tử đều chỉ hôn, đỡ phải như Sở Minh Hằng cùng Sở Minh Dần, ở nữ nhân sự tình mặt trên lại liên lụy không rõ. Sở Minh Hằng Thái Tử Phi, tuyển chính là Hoàng hậu Bình Thị nhà mẹ đẻ chất nữ. Sở Minh Dần đã cưới quá một lần bắt Hoàng Tử Phi, là bác Hồ Hoàn Nhan Đu hiện giờ chỉ đương Hoàn Nhan Đu đã chết, Sở chỉ kế Phi, là hắn biểu muội dung gia định nữ hôn kỳ đều định đến không xa năm sau lần lượt thành hôn diệp linh suy nghĩ sở hoàng không phải là đối nhi tử quá thất vọng tính toán hảo hảo bồi dưỡng tôn tử đi bất quá vứt bỏ diệp linh cùng nam cung hành quan hệ cùng với diệp anh cùng bách lý túc quan hệ liền tính các nàng tỷ muội toàn lực nguyện trung thành sở thị hoàng tộc cũng khó có thể ngăn cản đông tấn tây hạ liên thủ diệt sát. thực mau lại đến một năm trừ tịch sáng sớm sương mù mênh mông khi diệp anh rục ngựa trở về thành đến tính vương phủ diệp trần còn ở ngủ đến ích với sở linh vân nháo kia một hồi trong cung trừ tịch tiến hai chị em cũng chưa đi tham gia sở hoàng vẫn chưa cưỡng cầu tống thanh vũ đi như là đối lúc trước sự không chút nào chú ý mà hắn chính thức tiếp nhận diệp anh trở thành nam sở chủ tướng chấp trưởng binh quyền năm trước trừ tịch diệp linh ở sùng minh thành nam cung hành lúc ấy buồn ở tiêu giao cốc vì hắn sư phụ tần trưng hộ pháp lặn lội đường xa chạy đến bắc cương đặc biệt buổi diệp linh ăn tết hiện giờ diệp ra bốn khẩu Lần đầu tiên ở bên nhau ăn Tết, ý nghĩa bất đồng. Hách cám liệu lý tay thiện nghệ Diệp Anh chủ động đưa ra giúp Diệp Linh làm cơm tất nhiên, Diệp Tinh cùng Diệp Trần cũng hứng thú bừng bừng mà gia nhập, trong phòng bếp náo nhiệt lên. Tuy là Diệp Linh chủ nghệ hảo, kinh nghiệm đủ, cũng ngăn không được ba cái làm phá hư. Diệp Tinh nóng lửa, hỏa diệt tăng hồi. Diệp Trần sung phong nhận việc rửa rau, vui vẻ mà chơi nổi lên thủy, mà ước đồ ăn nát. Mà Diệp Anh nóng lòng muốn thử, kết quả Diệp Linh một cái không chú ý Nàng thành công thiêu hồ một con gà, đốt chọi một con cá. Cuối cùng, cả nhà cùng nhau làm vần thán. Diệp trần chơi nổi lên cục bột, làm cho đầy người đầy mặt đều là bạch bạch bột mì. Diệp tinh bao sủi cảo, hình dạng khoán canh tác khác nhau. Diệp anh bao, tất cả đều là tròn vo nhân thịt viên, nàng cảm thấy như vậy đơn giản nhất. Quá trình khúc chiết, tràn đầy sung sướng. Mang đêm buông xuống, tu trúc yên hành lang hạ treo đỏ rực đèn lồng, trên cửa rán hồng diễm diễm câu đối xuân, năm mùi vị mười phần sủi cào ra nổi, nóng hầm hập mà bưng lên bàn, liền ăn cơm. Diệp Tinh nâng chén, thần sắc nghiêm túc mà nói, qua đi một năm, vất vả hai vị tỷ tỷ. Hy vọng tân một năm, soái nhất đại tỷ cùng mỹ lệ nhị tỷ đều tâm tưởng sự thành. Trần Nhi vui vui vẻ vẻ trường cao cao, ta sẽ gấp bội nỗ lực. Diệp Linh lúc này không có lại trêu chọc Diệp Tinh, Tam tỷ đệ nâng chén, Diệp Trần vội vàng dơ lên hăn chén nhỏ thò qua tới, còn có ta, còn có ta. Tam tỷ đệ uống rượu, Diệp Trần uống trà sữa. Cơm tất nhiên, ấm áp tiến lặng, tràn đầy ra hương vị. A. Diệp Trần cắn được một quả đồng tiền, kinh hô một tiếng, đây là cái gì? Bảo bảo nhất có phúc khí, hứa cái tâm nguyện đi. Diệp Linh cười nói, ăn đến tiền tiền, nhất có phúc khí. Diệp Trần thực vui vẻ, vỗ tay nhỏ nói, ta tưởng sang năm có muội muội. Cha cùng mỹ nhân thúc thúc, Phong Nhi thúc thúc, đều cùng chúng ta ở bên nhau. Hảo. Diệp Linh cười khẽ, nhéo nhéo Diệp Trần khuôn mặt nhỏ. Đêm đã khuya, Diệp Linh đứng ở Vô Hoa Các Lầu Hai, nhìn phía dưới kết băng ú ám mặt hồ, nhớ tới năm trước trừ tịch khi, cũng không biết Nam Cung hành lúc này hay không đã trở lại Đông Tấn Kinh Thành, hắn sẽ đang làm cái gì. Đông Tấn Kinh Thành tên là Tấn Dương Thành. Đêm giao thừa, trên đường không thấy một người, từng nhà đều đóng cửa lại đoàn tụ ăn mừng Tân niên. Đông Tấn Hoàng Cung bên trong, quân thần cùng nhạc đêm giao thừa yến chưa kết thúc. Tấn Hoàng Nam Cung ngự nghe đàn sáo thanh thanh, đánh cánh áp, cảm thấy mỗi năm đều là như vậy quang cảnh, không gì thú vị. Muốn nói đánh đàn, vẫn là hắn cái kia nhất bất hảo nhi tử nam cung hành đạn đến hảo, đáng tiếc, kia tiểu tử lúc này còn không biết ở nơi nào du đãng Bắt quái làm nam cung hành thế thân, cẩn tuân thế thân thủ tục, thập phân điệu thấp, có thể không xuất hiện tắc không xuất hiện. Người ngoài trong mắt ăn chơi chắc táng hoàng tử, ở Tấn Dương Thành Trung, cho người ta ấn tượng là tính cách quái dị trước nay đều không phải một cái thích giao tế người. Mà nam cung hành yêu thích chi nhất là làm nghề một sống, chuyện này biết đến người không ít bởi vậy có người nhắc tới nam cung hành thường xuyên sẽ nói thất hoàng tử khả năng ở trong phủ cơ đầu gỗ đâu dài dòng dạ yến rốt cuộc kết thúc nam cung ngự trở lại tầm cung cũng không tuyên triệu phi tần hầu hạ. hoàng thượng là tưởng niệm thất hoàng tử đi cấp nam cung ngự thay quần áo lao thái giám thật cẩn thận hỏi một câu nam cung ngự khẽ hừ một tiếng cái kia không lương tâm vừa đi chính là hơn hai năm chấm tưởng hắn làm chi tốt nhất đừng trở lại ngay sau đó sống lưng hơi cung lao thái giám đột nhiên thẳng thắn thân thể khí chất nháy mắt thay đổi, trong tay long bào đắp trên vai, thở ngắn thăng dài, ta thật là cái không ai đau không ai ái không ai nhớ thương người đáng thương, đi đi, không bao giờ đã trở lại. thinh linh chính là nam cung hành thanh âm. Nam cung ngự không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt lao thái giám, thần xác vui vẻ, nhấc chân liền đạp lại đây, hôn trướng. Người còn biết trở về. Nam cung hành linh hoạt né tránh, một bên lao đi trên mặt dịch dùng, một bên cười nói, cũng không biết là ai, tưởng ta nghĩ đến đều gầy tự mình đa tỉnh. Nam Cung Ngự chừng mắt nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái. Phụ Hoàng Nam Cung Hành lại đây, tấn Nam Cung Ngự ngồi xuống, đứng ở phía sau cho hắn miết bả vai, tươi cười đầy mặt mà nói, lúc trước chính là Phụ Hoàng đuổi ta đi, như thế nào trả đũa? Đây là hối hận. Chấm đuổi ngươi đi ngươi liền đi. Vậy ngươi vì sao trở về? Nam Cung Ngự khẽ hử một tiếng. Nam Cung Hành cười hắc hắc, đương nhiên là nghe Phụ Hoàng nói, tìm được rồi tức Phụ Nhi, trở về chuẩn bị đón, đón dâu. Bằng không Phụ Hoàng cho rằng ta là tưởng ngươi mới trở về. Nam Cung Ngự cũng không rảnh lo sinh khí, tò mò hỏi Nam Cung Hành, tức Phụ Nhi. Chỗ nào đâu? Ở Nam Sở. Nam Cung Hành nói. Nam Cung Ngự như suy tư gì, không phải là Diệp Thịnh Nữ Nhi đi. Lúc trước cùng ngươi cùng nhau ở Tây Lương Thành, nhân ra hỉ yến thượng, cầm tiêu hợp tấu tang khúc cái kia. Hiển nhiên, Nam Cung Ngự đối Nam Cung Hành hướng đi, vẫn luôn có chú ý. Nam Cung Hành nghe vậy gật đầu, Phụ Hoàng thật thông minh. Đông tấn không cô nương. Ngươi một hai phải đi nam sở tìm. Nam cung ngự hừ lạnh một tiếng, vẫn là cái tiểu quả phụ, chấm không đồng ý. Nga, ra đây đi rồi. Nam cung hành xoay người liền đi. Tiểu tử thúi ngươi đi đâu nhi? Nam cung ngự tức giận hỏi. Ta đi cho nhân ra đi ở rể. Như vậy đừng quá, tái kiến không hẹn. Nam cung hành thực bình tĩnh mà nói, đã tới rồi cửa. Trở về. Cùng ngươi nói giỡn đều nghe không hiểu. Nam cung ngự chụp một chút cái bàn. Còn cho người ta đi ở rể. Ngươi thật đúng là có tiền đồ. Đều là phụ hoàng giáo đến hảo. Nam Cung Hành xoay người, khỏe môi hơi câu. Hảo hảo đợi, chỗ nào đều không chuẩn đi. Ngày mai chấm liền phái mông ngao, tiến đến Nam Sở đưa hỏa thân thư. Nam Cung Ngự nói. Vạn nhất Sở Hoàng không đồng ý nói Nam Cung Hành nói. Sớm muốn đánh Nam Sở. Đồng ý liền trước hỏa thân lại đánh, không đồng ý, trực tiếp đoạn. Nam Cung Ngự hừ lạnh một tiếng. 138 lao Nam cùng tiểu thất hàng ngày. Phụ Hoàng, ta nguyện ý, canh một. Phu Hoàng, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Nam Cung Hành ra vẻ thần bí. Nam Cung Ngự hừ nhẹ, không cần. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cho chấm chuẩn bị lễ vật, đều là chút kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi. Tuy là nói như vậy, Nam Cung Ngự vẫn là nhịn không được trên dưới đánh giá, muốn nhìn Nam Cung Hành trên người nơi nào ẩn giấu đồ vật. Lúc này lễ vật đặc biệt hảo. Nam Cung Hành nói, từ trong lòng móc ra một vật, đôi tay bao ở, phùng đến Nam Cung Ngự trước mặt là cái gì nam cung ngự không khỏi chờ mong lên tựa hồ nghe thấy được một cổ đặc biệt thanh hương nam cung hành đôi tay giống vỏ chai giống nhau mở ra lòng bàn tay phóng một viên ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh cống cam nam cung ngự khỏe miệng vừa kéo liền này tiểu thất ngươi này hỗ trướng đi ra ngoài hơn hai năm trở về liền cho chấm mang cái trái cây phu hoàng đây chính là chuyên cung nam sở hoàng thất phúc quả một năm tổng cộng cũng liền như vậy một sọn ăn rất ngon nam cung hành lôi kéo nam cung ngự ở lòng sàng biên ngồi xuống nam sở hoàng thất cống quả người chuyên môn cho chấm trộm một cái mang về tới nam cung ngự khẽ hừ một tiếng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như có tâm nam cung hành cười hắc hắc kỳ thật ta đem nam sở hoàng thất năm nay cống quả toàn trộn cấp tiểu diệp từ ăn cuối cùng thừa một cái mang về tới cấp phụ hoàng nam cung ngự đỡ chán có tức phụ nhi đã quên tra kia không thể nam cung hành lắc đầu học diệp linh đem cống cam ra để lại hoàn chỉnh một nửa làm chén nhỏ đem lột sạch sẽ cống cam một mảnh một mảnh xé mở đan sen có hứng thú mà mã ở bên trong nghiêm túc mà làm cái tinh xảo hoa sen hình dạng nhìn phùng đến trước mặt hắn cống cam nam cung ngự dở khóc dở cười an gái trái cây cũng bị ngươi làm ra nhiều như vậy đa dạng tới Tiếp nhất không cùng chấm nói câu chúc ngữ sao nam cung hành nghiêm túc sau khi tự hỏi tới một câu mong ước phụ hoàng ở tân một năm ngọt ngọt nào nào nam cung ngự cười ha ha liền biết ngươi nói cùng người khác đều không giống nhau nam cung ngự tiếp nhận đi Ăn một mảnh, gật đầu nói, thật ngọn Nam Cung Hành thò lại gần, cắn một mảnh, cười nói, cướp ăn mới nhất ngọn Đây là ngươi đưa cho chấm. Phu hoàng, ngươi lại không ăn ta ăn sạch, ha ha. Nam Cung Ngự cùng Nam Cung Hành liền cuối cùng một mảnh cống cam thuộc sở hữu tranh chấp không dưới, Nam Cung Hành đưa ra chơi đoán số tới định. Nam Cung Ngự chính phân tâm nghĩ như thế nào ra, Nam Cung Hành đánh lén, đoạt đi rồi. Tiểu thất, ngươi cái này Nam Cung Ngự tức giận đến trứng mắt. Kết quả nam cung hành đem kia cánh cống cam ném vào hắn trong miệng. Ngọt ngào nước sốt ở răng má trăng ngập, nam cung ngự sâu kín mà nói, ngươi cái này hôn trướng, đều phải cưới vợ, còn như vậy làm ở mỹ Tiểu tâm nhân ra ghét bỏ ngươi. Kia không thể, ta như vậy đẹp. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, tiểu diệp tử khen ta là đẹp nhất Bình Hoa. Nam cung ngự nghe vậy, trực tiếp sặc Bình Hoa. Ha ha ha ha. Kia tiểu nha đầu rất thú vị. Nói đúng. Nam cung hành rất đắc ý mà nói Nàng thích nhất ta. Không tin, vừa thấy chính là ngươi ba ba mà đuổi theo nhân ra. Nam Cung Ngự lắc đầu, cùng chấm nói một chút ngươi tiểu diệp tử đi. Lao Nam, ngươi muốn biết tiểu diệp tử sự. Nam Cung Hành hỏi. Nam Cung Ngự chừng mắt nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, ngươi kêu chấm cái gì? Lao Nam A. Nam Cung Hành cười hắc hắc, thở dày vớ, liền ngã vào lòng sáng thượng, ôm chăn nói, sửa ngày mai nói tiếp, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ. Nam Cung Ngự nhìn Nam Cung Hành ánh mắt chi gian mỏi mệt chi sắc, trong lòng biết hắn định là một đường chạy nhanh gấp trở về, than nhỏ một tiếng, đem chăn xả lại đây, cho hắn đắp lên. Trừ bỏ Nam Cung Hành, không có khác hoàng tử có thể như vậy đỉnh đặc mà ở lòng sàng mặt trên ngủ. Mà này cũng không phải đầu một hồi. Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết. Nam Cung Hành tỉnh lại khi, đã gần kề gần chính ngọ. Trừ tịch đến sơ năm hưu chiều, nhưng Nam Cung Ngự lúc này ở ngự thư phòng. Long sàng biên phóng một bộ điệp đến chỉnh tề bộ đồ mới, nam cung hành hỉ xuyên màu đen. Đai ngọc eo phong dày vớ đều có. Nam cung hành đứng dậy, lao thái giám tiến vào hầu hạ rửa mặt, đối với hắn ở long sàng thượng ngủ thấy nhiều không trách. Mặc tốt quần áo, dùng đồ ăn sáng, vẫn là hắn khi còn bé thích ăn những cái đó. Hoàng thượng nói, thỉnh thất hoàng tử điện hạ dùng cơm xong, đến ngự thư phòng đi. Lao thái giám cung kính mà nói. Nam cung hành đi ra ngự càn cung. Hắn đã hơn hai năm chưa về, nhưng quanh mình hết thảy vẫn là trong trí nhớ bộ dáng nhìn thấy nam cung hành cung nữ thái giám đều vội vàng nghỉ chân cung kính hành lễ bởi vì tất cả mọi người biết thất hoàng tử tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng lại nhất được sùng ái đắc tội không nổi tiến ngự thư phòng liền thấy một áo tím công tử chính khâm ngồi ngay ngắn may kiếm mắt sáng mũi cao thẳng môi mỏng nhấp chặt ít khi nói cười đây là nam sở đại quân tuổi trẻ chủ tướng ngông ngao thấy nam cung hành ngông ngao đứng dậy chắp tay hành lễ tham kiến thất hoàng tử điện hạ nam cung hành tiến lên câu lấy mông ngao bả vai khỏe môi hơi câu mê ngông đã lâu không thấy mông ngao nhữ mày, thỉnh thất hoàng tử điện hạ kêu mạt tướng tên đầy đủ nam cung hành tươi cười sung sướng mê ngông ngao ngao mông ngao khỏe miệng hơi chịu rũ mắt không nói tiểu thất ngồi đừng không chính hình nam cung ngự mở miệng nam cung hành bông ra mông ngao liền ở bên cạnh hắn vị trí ngồi xuống mông ngao lên làm chủ tướng cũng bất quá ba năm trước đây sự Đông tấn tướng lãnh lúc ấy cũng gặp phải một cái rất lớn vấn đề tuổi thiên đại tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ bất kham đại nhậm khuyết thiếu trung kiên lực lượng mông gia là đông tấn trăm năm tướng môn, nhưng mông ngao bất quá là mông gia không được sủng ái con vợ lẽ năm đó nam cung hành cái này ăn chơi chắc táng nói rợn giống nhau tiến cử mông ngao đương chủ tướng đưa tới vô số đấu võ mồm phản đối hiện giờ những cái đó phản đối người thấy được mông ngao xuất chúng năng lực đều câm miệng tiểu thất chấm hôm nay cho ngươi phòng vương Ngươi muốn cái cái gì phong hảo? Nam Cung Ngự ngữ khí, tùy ý mà như là hỏi Nam Cung Hành muốn ăn cái gì thịt. Nam Cung Hành nghĩ nghĩ nói, đêm, cái nào diệp? Nam Cung Ngự hỏi, đêm tối đêm, có phải hay không rất tuấn tú? Nam Cung hành cười hắc hắc. Nam Cung Ngự vô ngữ, châm cảm thấy minh tự hào. Có ánh sáng chi ý. Minh Vương, Minh Vương, Diêm Vương ra. Phù Hoàng ngươi xác định không phải ở chú ta sớm chết. Nam Cung Hành hỏi lại, nam cung ngự ho nhẹ hai tiếng nói bậy gì đó nếu ngươi thích vậy đem đi dứt lời cho nam cung hành một ánh mắt ngươi cho ta không biết ngươi là nhớ thương diệp ra nha đầu Cô ý dùng cùng âm tự làm phong hào nam cung hành bình tĩnh trước mắt ta liền thích cái này tự hòa thân thư chính ngươi nhìn xem nam cung ngự đem một cái thiếp vàng sổ con đưa cho nam cung hành nam cung hành mở ra vừa thấy bất quá là chút lời nói khách sáo hiện giờ thế cục nói vậy sở đông lâm sẽ không cự tuyệt nam cung ngự nói khiến cho mông ngao đi một chuyến, đem hỏa thân định ra, hôn kỷ tuyển gần nhất ngày tốt. Nếu là sở đông lâm không đồng ý, vậy khai chiến. mông ngao nhìn nam cung hành liếc mắt một cái, mở miệng hỏi: hoàng thượng, không cần suy xét tây hạ hướng đi sao? nam cung hành lắc đầu, không cần. ngươi lưu lại, lần này không chuẩn đi. nam cung ngự nhìn nam cung hành, thần sắc nghiêm túc. ta đương nhiên sẽ lưu lại bồi phụ hoàng. nam cung hành gật đầu. đại niên mùng một, mông ngao dẫn dắt một đội nhân mã. Rời đi Tấn Dương Thành, hướng Nam mà đi. Ngày đó, thất hoàng tử Nam Cung Hành bị sách phong vì dạ vương. Nguyên bản thất hoàng tử phủ biến thành dạ vương phủ Bất quá Nam Cung Hành không có trở về, lưu tại trong cung. Nam Cung Ngự cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Nam Cung Hành thế nhưng nói, phải thân thủ cho hắn làm tốt an. Nam Cung Ngự liền đói bụng chờ. Đã qua buổi trưa, Nam Cung Hành đem một chén nóng hầm hập mì canh xuông đặt ở Nam Cung Ngự trước mặt, hiến vật quý giống nhau đệ thượng chết búa, lao Nam, mau nếm thử nam Cung ngự cũng không ngại Nam Cung Hành đối hắn xưng hô, tiếp nhận chiếc đũa, nếm một ngụm. Thanh đạm vừa miệng, mì sợi gân nói. Một ngụm mặt, một ngụm canh, dạ dày ấm áp, thực thoải mái hương vị. Thật là ngươi làm. Nam Cung ngự ánh mắt hoài nghi. Nam Cung Hành gật đầu, đương nhiên. Từ đầu tới đôi đều là ta làm. Độc nhất vô nhị bị chế. Thế nào? Còn hành đi. Nam Cung ngự nói, đem một chén mì mang canh tất cả đều ăn sạch. Đã quên còn có cái đồ ăn Lao nam ngươi chờ, Nam cung hành dứt lời liền bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Nam cung ngự đảo thật chờ mong lên, kết quả chờ mãi chờ mãi, không thấy nam cung hành trở về. Người tới. Nam cung ngự mở miệng. Lao thái giám vào cửa, cung kính hành lễ. Tiểu thất người đâu? Nam cung ngự hỏi. Nô tài đi phòng ăn nhìn một cái. Lao thái giám dứt lời xoay người, nam cung ngự mặt lập tức đen. Chỉ thấy lao thái giám trên lưng bị dán một trường giấy, mặt trên viết một hàng phiêu giật tự. Lao nam ta đi tiếp tức phụ nhi đừng quá tưởng ta nam cung ngự đứng dậy đi qua đi đem kia tờ giấy sẽ xuống tới bất đắc dĩ thở dài cái này hôn trướng liền biết hắn khẳng định sẽ lưu còn chuyên môn cho hắn làm mặt ăn, mấy hắn mới vừa rồi trong lòng cảm động cảm thấy đứa nhỏ này thật hiếu thuận tất cả đều là giả giả chính là có tức phụ nhi đã quên tra. nam cung hành dịch dung cải trang thực mo liền đuổi theo nông ao. dạ vương mời trở về đi mặt tướng sẽ hoàn thành hoàng thượng công đạo nhiệm vụ Mông Ngao sụ mặt nói. "Mê Ngông, ngươi cho rằng ta là tới bồi ngươi đồng hành. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đi ngang qua chào hỏi một cái mà thôi, bổn vương đi trước một bước. Các ngươi mau điểm A. Nam Cung Hành dứt lời liền không ảnh nhi. Mông Ngao bất đắc dĩ, hạ lệnh đội ngũ lại nhanh hơn tốc độ, hướng Nam sở đuổi. Nam Cung Hành chỉ là trở về gặp thấy Nam Cung Ngự, đã gặp qua. Lưu tại Đông Tấn cũng không có việc gì, hiện giờ quan trọng nhất chính là bảo đảm việc hôn nhân vạn vô nhất thất cho nên hắn đương nhiên muốn bồi ở Diệp Linh bên người. Vạn Nhất Trung Gian ra cái gì đường rẽ, trực tiếp đoạt người trốn chạy. Tây Hạ Quốc, hoàng cung bên trong, thập phần quận cung ẽ. Thái hậu Minh Thị thân thể tạm được, nhưng thập phần tưởng niệm xa ở Nam Sở, chưa từng gặp mặt tôn tử. Túc Nhi, mẫu hậu nếu là tưởng bí mật đi Nam Sở vẫn an hải tử, được không sao? Minh Thị hỏi Bách Lý Túc. Bách Lý Túc lắc đầu, vì an toàn khởi kiến, mẫu hậu chờ một chút, hiện tại không phải tốt thời cơ. Ta sẽ đem Diệp Anh cưới trở về, làm Trần Nhi về nhà. Khi nào cưới? Vì sao hiện tại không phải hảo thời cơ? Minh Thị khó hiểu. Bởi vì ta đã hạ chỉ, mệnh Âu Dương Tướng Quân, ở cùng Nam Sở giao giới biên thành luyện binh. Bách Lý Túc nói. Người đây là kế hoạch tấn công Nam Sở. Muốn đem Diệp Anh cùng Hải Tử cấp về. Minh Thị sửng sốt một chút. Bách Lý Túc than nhỏ, trước kinh sợ một chút Nam Sở. Diệp Anh cùng Hải Tử sự, mẫu hậu yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Minh thị thật sâu mà thở dài một hơi. Vậy ngươi lại cấp mẫu hậu hỏa mấy bước bất đồng bước hỏa đi. Hảo. Bách lý túc gật đầu đồng ý cùng ngày lại vẽ mấy bước diệp trần bước hỏa. Có ở tuyết trong phòng lau lột, có khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chơi rối gỗ. Cùng mai con điểm điểm nhảy nhót đuổi theo chơi, ôm trốn tuyết, chơi phi phi. Minh thị nhìn, thích cực kỳ, lại cũng càng thêm tưởng niệm tiểu tôn tử. Sơ kinh, thỉnh vương phủ. Sơ nhị sáng sớm, diệp trần cấp trưởng bối chúc tết, được đại bao diệp linh chuyên môn tìm người đánh kim sắc hoa anh đào lá vàng còn có kim sắc tùng chi làm tam tỷ đệ cấp diệp trần chuyên trúc tiền mừng tuổi diệp trần thập phần yêu thích tương diệp linh đem tam dạng đồ vật dùng dây thừng sâu lên tới treo ở trên cổ đường vòng cổ thật xinh đẹp thoạt nhìn siêu có tiền hạ buổi diệp linh mang theo diệp trần đến trấn bắc công phủ đi chúc tết diệp trần lại thu được vài cái đại hương bao đặc biệt vui vẻ sơ năm ngày này sở hoàng khẩu dụ tuyên triệu diệp anh cùng diệp linh tỷ bộ vào cung nghị sự Tuy rằng Tống Thanh Vũ đã chính thức trở thành nam sở chủ tướng, nhưng sở hoàng hiển nhiên cũng không tính toán từ bỏ trọng dụng Diệp ra tỉ muội. Đến ngự thư phòng khi, Thái tử sở Minh Hằng, Bát Hoàng tử sở Minh Dần, cùng với Tống Giang cùng Tống Thanh Vũ phụ tử, mặt khác vài vị ở kinh thành đại tướng đều đã ở ngồi. Diệp Anh cùng Diệp Linh hành lễ qua đi, sở hoàng ban tòa. Xem sở hoàng sắc mặt ngưng trọng, cùng với ở ngồi người, liền biết chắc chắn có đại sự phát sinh. Tây Hạ Quốc Câu Dương Thành, từ đầu năm ngay từ đầu liền ở biên thành bốn phía luyện binh Sở Hoàng Nhữ mày nói các người đối này thấy thế nào Sở Minh Hằng dành trước mở miệng Phu Hoàng, Nhi Thần cho rằng Tây Hạ có xâm chiếm ý đồ muốn sớm làm tính toán Sở Minh dần không nói chuyện Tống Thanh Vũ thần sắc hơi ngừng Hoàng Thượng, mặc kệ Tây Hạ hay không thật sự ý đồ xâm chiếm chúng ta đều phải làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị Mới nhất tin tức, Đông Tấn Mông Ngao đầu năm 1, cũng rời đi Tấn Dương Thành lên đường đi trước Đông Nam biên cảnh Sở Hoàng sắc mặt nặng nề. Đương Kim Tam Quốc, Đông Tấn vẫn luôn là người mạnh nhất, mà Tây Hạ xưa nay điệu thấp nhất, lại cũng nhất ổn. Tương đối mà nói, Nam Sở yếu nhất, không có tranh luận. Ở Bắc Hồ hủy diệt sau, Nam Sở thế cục, không dung lạc quan. Bởi vì Đông Tấn Tây Hạ là đã sớm minh kết minh. Hiện giờ, hai nước đều thả ra tín hiệu, tựa Hồ muốn liên thủ đối phó Nam Sở. Sở Hoàng lo lắng không thôi, bởi vì nếu là Nam Sở đồng thời gặp đồ vật hai nước giác công, căn bản không có sức mạnh lớn lao. Chắc chắn bước bắc hồ vết xe đổ. Nhưng sở hoàng như thế nào cam tâm? Hắn nhiều năm như vậy, dốc hết sức lực, muốn lớn mạnh nam sở. Nam bác chi chiến, nam sở thắng, nhưng kế tiếp, lại gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ. Nghe xong sở hoàng nói, ở đây người, thần sắc đều thay đổi. Diệp Linh, ngươi cho rằng đường kim thế cục, nên như thế nào ứng đối? Sở hoàng điểm Diệp Linh. Mặc dù Diệp Anh cùng Tống Thanh Vũ trước sau thay thế Diệp Linh trở thành chủ tướng, nhưng ở sở hoàng trong lòng, ở đây người. Thông minh nhất như cũng là lúc ban đầu làm hắn kinh Diễm thưởng thức Diệp Linh. Diệp Linh trầm ngâm sau một lát nói, Hoàng thượng, tam quốc tranh chấp, thế cục thay đổi trong nháy mắt, chúng ta tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nhưng hiện giờ kia hai nước đã muốn liên thủ đánh chúng ta, ngươi nói chính là vô nghĩa. Sở Minh Hằng nhịn không được trở về một câu. Diệp Linh cũng không có để ý tới Sở Minh Hằng, thần xác bình tĩnh, tiếp theo nói, Hoàng thượng, này liền giống đánh cờ. Đông tấn mạnh nhất, Tây Hạ thứ chi, nhưng không sai biệt nhiều hai bên kết minh ngồi xem nam bắc tranh chấp đồ vật hai nước không có giúp bắc hồ mà là thừa cơ cùng nam sở cùng tăng lên bắc hồ diệt vong mà buông tha nam sở bản thân liền có chính bọn họ lựa chọn ở trong đó nếu bọn họ lúc ấy tưởng xoay chuyển thế cục có rất nhiều cơ hội đây là bởi vì lưu lại nam sở đối bọn họ có lợi sở hoang gật đầu người tiếp theo nói này đó hắn đều biết tứ quốc biến tam quốc kế tiếp trò chơi chơi pháp có lẽ cùng lúc trước cùng loại diệp linh nói người đang nói chút cái gì cái gì trò chơi cái gì chơi pháp người đương đây là trò đùa sao sở minh hằng hiển nhiên nghe không hiểu diệp linh nói người câm mồm sở hoàng lạnh lùng mà nhìn sở minh hằng liếc mắt một cái hoàng thượng hiện giờ thế cục đông tấn cùng tây hạ lại liên thủ diệt nam sở chia đều nam sở ích lợi từ lâu dài tới xem không phải lựa chọn tốt nhất bởi vì như vậy bọn họ muốn thiên hạ nhất thống cuối cùng sẽ đối mặt một cái thế lực ngang nhau đối thủ thăng tướng mạo đường ai cũng chiếm không đến thượng phong diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói tốt nhất lựa chọn là mượn sức nam sở trước tiêu diệt chân trinh cấu thành uy hiếp minh hữu như thế là có thể đặt cuối cùng bá chủ địa vị sở hoàng nghe vậy cười khổ liên tục chấm minh bạch sở hoàng nghe xong diệp linh nói thở dài nhẹ nhõm một hơi nhận đồng diệp linh quan điểm cảm thấy đông tấn cùng tây hạ sẽ không liên thủ đánh nam sở mà là sẽ tranh thủ cùng nam sở kết minh đánh một cái khác bởi vì nam sở ở bọn họ trong mắt Không cấu thành chân chính nguy hiếp, chỉ có thể tạm thời làm phụ trợ. Như thế, Sở Hoàng không khỏi chua sót. Kế tiếp Tam Quốc Chi Tranh, kỳ thật là đồ vật hai đại cường quốc đánh cờ, Nam Sở ở kẽ hở bên trong, có sinh tồn cơ hội, nhưng cần thiết lựa chọn đứng thành hàng. Mà Nam Sở muốn trở thành sống đến cuối cùng cái kia, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, lại không có lựa chọn khác. Nếu là cùng Đông Tấn cùng Tây Hạ đồng thời là địch, chỉ có đường chết một cái. Hoàng Thượng, không ngại lại quan vọng quan vọng nhìn xem đông tấn cùng tây hạ đối nam sở thái độ như diệp linh lời nói tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến cuối cùng chúng ta chưa chắc không có cơ hội thống giang thần sắc nghiêm túc mà nói bởi vì diệp linh phân tích dẫn tới trận này trọng đại nghị sự thực mau liền kết thúc bởi vì nàng đã nói đến sự tình mấu chốt quốc gia phân tranh ích lợi chi chiến chạm đến nội hoạch sau suy đoán khả năng chính là duy nhất trở lại tĩnh vương phủ diệp anh thần sắc nhàn nhạt mà nói xem ra bọn họ đều đã ra tay Ngươi phân tích một chút không sai, nhưng đáng tiếc Hoàng thượng cũng không biết trong đó có khác nội tình. Diệp Linh cười khẽ, có lẽ cuối cùng Hoàng thượng biết chân tướng, cho rằng là chúng ta phản bội. Nhưng ta lời nói đã là ở vì Nam sở tranh thủ sống sót thời gian. Bởi vì nếu không có chúng ta tư nhân quan hệ ở, cuối cùng kết quả tất nhiên là Sở thị Hoàng tộc cùng với chúng ta đều phải ở Hoàng quyền đấu tranh bên trong, đi hướng diệt vong. Mà Nam sở bạc cánh không tránh được trải qua chiến hỏa, phân lâu tất hợp hòa bình thống nhất. Là lý tưởng nhất kết quả, chỉ là sở thị hoàng tộc không đảm đương nổi cuối cùng vương giả mà thôi. Bọn họ, cũng xác thật không đảm đương nổi. Diệp Anh than nhỏ, hy vọng hết thể như nguyện đi. Thấy Diệp Anh hướng nhà kho phương hướng đi, Diệp Linh khó hiểu, đại tỷ ngươi làm gì. Đi cho ta muội chuẩn bị của hồi môn. Diệp Anh thanh âm thanh lãnh. Ba ngày sau, sở hoàng lại lần nữa nhận được Đông Nam biên cảnh mới nhất tình báo. Đông Tấn Mông Ngao mang theo một đội nhân mã, đã tiến vào Nam sở cảnh nội. Quá cảnh khi, Hướng Nam Sở thủ thành tướng Lệnh nói rõ, hắn là đại biểu Đông Tấn Hoàng thất, tiến đến trao đổi hai nước hòa thân. Sở Hoàng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hết thể như Diệp Linh lời nói, Đông Tấn cùng Tây Hạ đã trở thành đối địch hai bên, Tây Hạ kế hoạch đánh Nam Sở, nhưng Đông Tấn lựa chọn cùng Nam Sở kết minh. Kết quả này, đối Sở Hoàng tới nói, so trong dự đoán đã hảo rất nhiều. Hiện giờ Nam Sở Hoàng thất vừa độ tuổi đã gả công chúa cùng sở hữu ba vị, Sở Linh Vân là trong đó duy nhất con vợ cả công chúa. Ngày đó Sở Hoàng liền giải Sở Linh Vân cấm túc, triệu kiến ba cái nữ nhi, do hỏi các nàng ý nguyện. Trải qua lúc trước Tống Thanh Vũ kia cọc sự, Sở Linh Vân bị chịu đả kích, lại bị giam lỏng, nguyên bản thập phần tinh thần xa suốt. Giờ phút này được đến tự do, nghe Sở Hoàng hỏi các nàng hay không nguyện ý hòa thân Đông Tấn, mặt khác hai vị công chúa đều mặt lộ vẻ trần trở chi sắc. Rốt cuộc này liên quan đến trung thân đại sự, không thể xúc động. Nhưng Sở Linh Vân không chút do dự nói, Phụ Hoàng, ta nguyện ý. Nàng là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, nam sở này đó nam nhân, nàng duy độc coi trọng hai cái, Vân liêu đã chết, Tống Thanh Vũ đoàn tụ. Dư lại này đó, căn bản không xứng với nàng. Mấy ngày nay bị nhốt lại, sở Linh Vân đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng phải vì nam sở hòa thân, gả người ít nhất cũng là một quốc gia hoàng tử. Có nam sở làm hậu thuẫn, không ai có thể khi dễ nàng. Hiện giờ là đông tấn hoàng thất chủ động đưa ra hòa thân, sở Linh Vân cảm thấy, này định là trời cao cho nàng đưa tới nhân duyên. Nàng thực vừa lòng, đã bắt đầu mong đợi Sở Linh Vân thậm chí suy nghĩ, chờ hòa thân việc định ra tới, đến lúc đó nàng địa vị cũng cùng hiện giờ đại bất đồng, không hề chỉ cần là một cái công chúa. Đông tấn cùng nam sở hợp tác kết minh trọng trách, sẽ rơi xuống trên người nàng. Đến lúc đó, ai còn dám không đem nàng đặt ở trong mắt. Mà nàng liền có cơ hội, đem nàng phía trước gặp lục nhã, tất cả đều nhất nhất còn trở về. Khổng vũ cái kia tàn phế thế nhưng cũng dám nhục nhã nàng, còn trướng mắt nàng ngày sau đừng nghĩ hảo quá, đặc biệt là Diệp Linh, cho nàng chờ. 139 trà xanh ái nằm mơ, dùng sức lại manh có tác dụng gì? Canh hai, Sở Hoàng thấy Sở Linh Vân chủ động tỏ vẻ nguyện ý hòa thân, đối nàng thái độ hảo rất nhiều. Đông tấn xưa nay cường thế, lần này hòa thân đối nam sở thực mấu chốt, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Các ngươi ba cái đều phải chuẩn bị sẵn sàng, bất luận cuối cùng cái nào bị lựa chọn, nhớ lấy lấy đại cục làm trọng. Nếu là ai tùy hứng hỏng rồi đại sự chấm tuyệt đối không dung tha. Sở Hoàng Thần sắc nghiêm túc mà nói: "Là phu hoàng." Ba vị công chúa cung thanh trả lời. Sở Linh Vân rốt cuộc được tự do, lại nhận định hòa thân người được chọn là nàng, tâm tình không tồi, đi gặp Hoàng hậu Tiểu Bình thị. Đông Tấn đưa ra hòa thân, "Ngươi phụ hoàng lựa chọn ngươi." Tiểu Bình thị thần sắc vui vẻ. Sở Linh Vân cười duyên, Đông Tấn người không tới, chưa nói định đâu. Bất quá phụ hoàng hỏi thời điểm, chỉ một mình ta nói nguyện ý hòa thân. Kia tất nhiên chính là ngươi. Các nàng hai thân phận, có thể nào cùng ngươi so sánh với. Ngươi phụ hoàng ngóng trông có thể cùng đông tấn kết minh, hiện giờ chính là hảo. Lúc này ngươi hòa thân gả đi đông tấn, hàng nhi địa vị, rốt cuộc không thể giao động. Tiểu bình thị nhất để ý chính là sở minh hàng địa vị. Tuy rằng sở minh dần lúc trước phạm phải đại sai, nhưng sở hoàng vẫn chưa ghét bỏ, có đại sự như cũ làm hắn tham dự. Này cho thái tử nhất phái không ít áp lực. Bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được, sở hoàng đối sở minh dần coi trọng. Sở Linh Vân đảo cũng không thèm để ý Tiểu Bình Thị bất công. Nàng cùng Sở Minh Hằng là cùng Vinh Hoa chung tổn hại, đạo lý này nàng hiểu. Linh Nhi đều gầy, mấy ngày nay hảo hảo bổ bổ, khí sắc càng tốt chút. Tiểu Bình Thị ngữ khí quan tâm. Sở Linh Vân cười đến ngoan ngoãn. Trở lại Linh Tu Cung, Sở Linh Vân tìm cung nữ tới, làm đi hỏi tham đông tấn chư vị hoàng tử tuổi cùng hôn phối tình huống. Này thật cũng không phải bí mật. Cung nữ đi ra ngoài nửa ngày, trở về bầm báo. Nói đông tấn hoàng tử công chúa là cùng nhau bài giang tự, cùng nam sở bất đồng. Đông tấn tổng cộng năm vị hoàng tử, bốn vị công chúa. Hiện giờ thành niên thả chưa hôn phối hoàng tử, chỉ một cái, thất hoàng tử nam cung hành. Thế nhưng là cái kia ăn chơi chắc táng. Sở linh vân nhíu mày, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Nô tì nghe được, đông tấn thất hoàng tử xưa nay rất được tấn hoàng sủng ái, an tết sau, đã bị phong vương, phong hào vì đêm. Là đông tấn trừ bỏ thái tử ở ngoài hoàng tử trung, duy nhất bị phong vương Cung nữ cung kính mà nói, sở Linh Vân chậm rãi cười, như suy tư gì, ta đã thấy hắn. Hắn tố có thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân chi danh, thư dung tuyệt thế. Hơn nữa cầm nghệ chắc tuyệt, bị phong cầm thánh, nại thiên âm cầm chi chủ. Có thể được tấn hoàng như thế thiên vị, ta tưởng, hắn tất nhiên không phải thật ăn chơi chắc táng, có lẽ là ngụy trang, che giấu thực lực. Cung nữ lui ra, sở Linh Vân ngồi ở gương đồng trước, chậm rãi trải đầu, trong miệng nỉ non, dạ vương phi. Thật là dễ nghe, ta thích. Cùng lúc đó, Sở Hoàng cũng đã xong giải đến đông tấn chư vị hoàng tử hôn phối tình huống. Lần này hòa thân người được chọn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Nam Cung Hành. Sở Hoàng gặp qua Nam Cung Hành, không ngừng một lần. Đâu một hồi, là Nam Cung Hành 8 tuổi năm ấy, kẻ xỉu ở Nam Sở ngoài Hoàng Cung, Sở Hoàng phái người đem hắn đưa về Tấn Dương Thành. Năm trước Sở Hoàng tiệc mừng thọ, Nam Cung Hành cũng tới. Sở Hoàng đối với Nam Cung ngự yêu thương Nam Cung Hành chuyện này, sớm có điều nghe, cũng đã biết được Nam Cung Hành bị phong vương tin tức Đông tấn thái tử Nam Cung liệt sớm đã thành hôn sinh con, không làm suy xét, mặt khác hoàng tử trung, Nam Cung hành vốn chính là tốt nhất chi tuyển. Đông tấn cùng Nam sở hai nước hoàng thất sắp liên hôn tin tức lan truyền nhanh chóng. Biết được mông ngao đã ở phía trước tới sở kinh trên đường, Diệp Linh tìm tới thất tinh. Nhà ngươi chủ tử lần này sẽ đến sao? Hồi phu nhân nói, chủ tử lần trước truyền tin, nói muốn ở Tấn Dương thành bồi hoàng thượng. Đại hôn kỳ định ra, lại đến đón dâu. Đã biết, Diệp Linh chỉ là hỏi một chút. Biết được nam cung hành lúc này không tới, đảo cũng không có gì hảo thất vọng. Nam cung hành hồi lâu chưa về ra, nhiều bồi bồi hắn phụ hoàng là hẳn là. Diệp Linh mỗi ngày đều rất bận rộn, tu luyện chiếm cứ đại bộ phận thời gian. Sơ 10 ngày này, sáng sớm trong cung người tới, sở hoàng tuyên triệu Diệp Linh vào cung. Chuyên khẩu dụ người, cố ý cường điệu, làm Diệp Linh mang lên phượng âm cầm. Diệp Linh cảm thấy, không thể hiểu được. Mang theo phượng âm cầm tiến cung sau, Diệp Linh bị thỉnh đến hoàng hậu Ngọc khôn trong cung. Tiểu Bình Thị ngồi ngay ngắn, đãi Diệp Linh hành lễ qua đi, mỉm cười nói, nói vậy chiến vương phi cũng biết, Đông Tấn cùng Nam Sở sắp sửa liên hôn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, là Đông Tấn có đàn thánh chi danh thất hoàng tử, hiện giờ nên gọi Dạ vương. Nam cung hành bị phong vương, thất tinh đã bẩm báo qua Diệp Linh. Chỉ Diệp Linh không rõ, Tiểu Bình Thị rốt cuộc muốn nói cái gì. Tham kiến mẫu hậu. Sở Linh Vân mang theo hai cái cung nữ xuất hiện, phía sau còn có mặt khác hai vị công chúa, đều mang theo từng người cầm diệp linh thần sắc mặc danh liền nghe tiểu bình thị mỉm cười nói sở thị hoàng tộc kim chi ngọc diệp cầm nghệ tự nhiên đều không tầm thường chỉ lúc này phải gả chính là cầm thánh dạ vương bổn cung liền cùng hoàng thượng đề nghị làm các nàng lại hảo hảo luyện luyện cầm nghệ vừa vặn nghĩ đến chiến vương phi cầm tài cao siêu ngươi liền chỉ điểm chỉ điểm linh Nhi các nàng đi sở linh vân lại nhìn chằm chằm diệp linh đặt ở một bên phượng âm cầm đôi mắt thật sâu diệp linh biết được nàng bị Tiêu tiến cung mục đích vô ngữ đến cực điểm nguyên lai sở hoàng cùng hoàng hậu đều nhận định đông tấn phải vì nam cung hành cầu thú nam sở công chúa muốn cho ba vị vừa độ tuổi đãi gả công chúa lại đột kích một chút cầm nghệ hiển nhiên đối việc hôn nhân này rất coi trọng diệp linh khẽ gật đầu nếu là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ý tứ ta tự nhiên tận lực vì thế diệp linh ở ngọc khôn trong cung chỉ điểm khởi ba vị công chúa cầm nghệ tới trong đó bao gồm cùng nàng không đối phó sở linh vân sở linh vân phảng phất lúc trước cái gì cũng chưa phát sinh quá đối với diệp linh cười đến ôn nhu điểm mỹ Hướng Diệp Linh thỉnh giáo là nhất nghiêm túc một cái. Bất quá Diệp Linh khách quan đánh giá, sở Linh Vân đánh đàn, từ biểu tình tới tay thế, thật sự đều quá làm ra vẻ. Hơn nữa nàng cầm nghệ, thực bình thường. Đánh đàn khi, để ý chính là động tác càng mỹ, không hề tình cảm đang nói. Này đó Diệp Linh đương nhiên sẽ không nói ra tới. Một canh giờ qua đi, hôm nay cầm nghệ giảng bài kết thúc. Tiểu Bình thị thưởng Diệp Linh một chắp chân châu, thuyết minh ngày còn phải nàng tiếp tục lo lắng, Diệp Linh vui vẻ đáp ứng. Diệp Linh đi rồi, hai vị con vợ lẽ công chúa kết bạn cáo lui. Tiểu Bình Thị cùng Sở Linh Vân mẹ con ngồi ở một chỗ nói chuyện. Sở Linh Vân than nhỏ, mẫu hầu, ta cầm nghệ cũng không so Diệp ra tỷ muội kém đi nơi nào, các nàng sở dĩ bị người khen ngợi ca ngợi, đến cầm tiên chi danh đều là bởi vì phượng âm cầm. Nếu ta có thể trở thành phượng âm cầm tri chủ, cùng Đông tấn giả vương, tự nhiên xứng đôi. Tiểu Bình Thị gật đầu, đôi mắt hơi lóe, cái này, bổn cung nghĩ tới, ngươi yên tâm, không phải vấn đề lớn. Diệp Linh cũng không biết Tiểu Bình Thị cùng Sở Linh Vân mẹ con tính kế, nàng trở lại trong phủ, mới vừa buông phượng âm cầm, Diệp Anh lại đây dò hỏi tiến cung là vì chuyện gì? Hoàng hậu làm ta chỉ điểm ba vị công chúa cầm nghệ. Diệp Linh nói. Diệp Anh như mày, vì sao? Vì hòa thân. Ta xem hoàng hậu cùng Sở Linh Vân bộ dáng, đều nhận định đông tấn cầu thú chính là Sở Linh Vân. Diệp Linh cười như không cười mà nói. Diệp Anh vô ngữ, ngươi thật cho các nàng chỉ điểm cầm nghệ. Đương nhiên. Hoàng mệnh khó trái, ngày mai còn đi. Diệp Linh gật đầu. Nương, tiểu gì, không phải nói cha cùng mỹ nhân thúc thúc, qua năm liền trở về sao. Cơm chiều khi, Diệp Trần nhăn tiểu mày hỏi. Diệp Linh cười cười, bọn họ cách khá xa, sẽ không nhanh như vậy. Vậy được rồi. Diệp Trần gật đầu. Là đêm, Diệp Linh như cũ, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Cửa sổ không gió tự động, một đạo hắc ảnh như quỷ mị phiêu tiến vào. Sắc trời đem minh, Diệp Linh trận mắt. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm Gần nhất tu luyện gặp được một chút bình cảnh, nếu là nam cung hành ở, bọn họ đánh một trận, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Linh đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên có đạo bóng đen từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng tới nàng nhào tới. Diệp Linh thần sắc cả kinh, liền nghe quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, tiểu diệp tử, ta rất nhớ ngươi. Diệp Linh bị nam cung hành đẻ ở trên giường, những mày nhìn hắn, ngươi khi nào tới. Không phải cùng thất tinh nói, lúc này không tới sao. Hơn nữa vì sao nhanh như vậy? Người thật về nhà." Đối thượng Diệp Linh kinh ngạc mấy liền hỏi, Nam Cung Hành đáy mắt hiện lên một tia ý cười, lấy hôn phong giam. Chờ Nam Cung Hành rốt cuộc buông ra Diệp Linh, hai người nằm ở trên giường, Nam Cung Hành cánh tay dài duỗi đến Diệp Linh cổ hạ, đem nàng ôm chầm tới, dựa vào hắn, đôi mắt tươi sáng, thanh âm sung sướng, "Tiểu Diệp tử, kinh hỉ không?" "Bất ngờ không?" "Có nghĩ ta?" Diệp Linh sâu kín mà nói, "Kinh hỉ, ngoài ý muốn, không nghĩ ngươi" Nam cung hành ngữ khí nguy hiểm lên, bàn tay to dịch vị trí, ân. Ngươi xác định. Không nghĩ ngươi, đó là không có khả năng. Diệp Linh cười khẽ. Nam cung hành vừa lòng, nay còn kém không nhiều lắm. Bất quá, ngươi không phải là trở về nhìn ngươi phụ hoàng liếc mắt một cái, lên tiếng kêu gọi liền chạy đi. Diệp Linh hỏi. Nam cung hành gật đầu, không sai biệt lắm. Hắn như thế nào không có đánh chết ngươi? Diệp Linh cười nói. kia không thể, ta phụ hoàng đau nhất ta ngóng trông ta sớm ngày đem ngươi cưới trở về đâu? Nam Cung Hành nói, ngươi phụ hoàng không ngại ta là cái tiểu quả phụ. Diệp Linh hỏi, Nam Cung Hành trầm mặc một lát, khỏe môi hơi câu, tiểu Diệp tử, ngươi đây là? hy vọng được đến ta phụ hoàng tán thành. đương nhiên, hắn là ngươi để ý thân nhân. Diệp Linh trả lời, Nam Cung Hành bỗng nhiên ôm chặt Diệp Linh, than nhỏ một tiếng, tiểu Diệp tử, cảm ơn. bất quá nhà ta lão nam thật sự thực thích ngươi, không cần lo lắng. Diệp Linh trước mắt. Lão, Nam, ta đối phụ Hoàng Ái sưng hắn thức thích, chờ ngươi gả đi Đông Tấn, cũng có thể như vậy kêu hắn. Nam Cung Hành cười nói, Diệp Linh tỏ vẻ, Đông Tấn Hoàng đế tính cách, hẳn là thực đặc biệt. Mỹ Nhân thúc thúc, Mỹ Nhân thúc thúc. Diệp Trần nhìn thấy Nam Cung Hành, vui mừng khôn xiết phát lại đây. Nam Cung Hành bế lên Diệp Trần, mỉm cười nói, bảo bảo có phải hay không tưởng ta. Diệp Trần gật đầu như đảo tỏi, rất nhớ rất nhớ. Ăn qua cơm sáng nam cung hành ngồi diệp trần chơi trong chốc lát liền lôi kéo diệp linh nói quyển sách nhỏ mặt trên còn có mười mấy sự kiện không có làm xong phải nắm chặt thời gian kết quả diệp linh nói nàng muốn vào cung giáo ba vị công chúa cầm nghệ tiểu diệp tử ngươi này ôm cái gì phá sự nhi nam cung hành như mày còn không phải bởi vì ngươi nam sở kim chi ngọc diệp công chúa hiện giờ đều ở luyện cẩm, vì gả cho ngươi làm chuẩn bị diệp linh thực bình tĩnh mà nói nam cung hành sửng sốt một chút tiện đàn nợ nụ cười Cái gì lung tung rối loạn? Bất quá, tiểu diệp tử ngươi là ghen tị sao? ân, ta ghen tị. Cho nên ta quyết định hảo hảo giáo các nàng, đến lúc đó lại cướp đi các nàng muốn gả nam nhân. Chuyện này, rất thú vị. Diệp Linh nói, tiêu sái xua tay, mang theo phượng âm cẩm ra phủ tiến cung đi. Nam cung hành âm thầm đi chân bắc công phủ. Tống thanh vũ nhìn thấy hắn, có chút ngoài ý muốn, tiện đà lại giác bình thường. Như thế nào? Ngươi đây là một ngày không thấy như cách tam thu sao? tống thanh vũ trêu chọc nam cung hành trong lòng đã không hề khúc mắc nam cung hành thở dài một hơi vẫn nghiêu yêu ngươi không hiểu bất quá nghe nói ngươi tay háo chặt đứt tống thanh vũ khỏe miệng hơi chịu kế sách tạm thời ngươi nói ngươi có phải hay không thật sự thích ta nam cung hành cười như không cười hỏi tống thanh vũ gật đầu là ta thích ngươi ngươi đừng cưới diệp linh hai ta quá được không ngươi tưởng mở nam cung hành lời lẽ chính đáng ta đem ngươi đương huynh đệ ngươi lại muốn ngủ ta Đồ vô sỉ Thống thanh vũ đỡ chán A hành, ngươi đủ rồi Diễn tinh bám vào người Tiểu Diệp tử tiến cung đi Ta hảo nhằm chán Bằng không như thế nào sẽ tìm đến ngươi Nam cung hành chán đến chết mà thở dài một hơi Trong cung, Diệp Linh nghiêm túc chỉ điểm ba vị công chúa Hơn nữa dùng phượng âm cầm làm vài lần làm mẫu Đến thời gian, Diệp Linh phải đi Tiểu Bình thị mở miệng, làm nàng dừng bước Chiến vương phi, Hoàng thượng đều nói Ngươi là nam sở nữ tử gương tốt bổn cung đối với ngươi bản lĩnh thập phần khâm phục tiểu bình thị mỉm cười hiện nay bổn cung có một cái yêu cầu quá đáng hoàng hậu nương nương thỉnh giảng diệp linh gật đầu nay phượng âm cầm ngươi khả năng bỏ những thứ yêu thích làm cùng linh nhi người ta đều biết lúc này hòa thân định là nàng đông tấn giả vương có đàn thánh chi danh linh nhi nếu có thể có được phượng âm cầm làm của hồi môn tốt nhất bất quá ngày sau đông tấn cùng nam sở giao hảo còn muốn dựa linh nhi từ giữa hòa giải nàng yêu cầu một ít phụ trợ, phượng âm cầm chính là một trong số đó. tiểu bình thị thần sắc nghiêm túc, chiến vương phi xưa nay nhất thâm minh đại nghĩa, hẳn là biết như thế nào làm đi. sở linh vân liền ngồi ở bên cạnh, nhìn diệp linh, thần sắc có vài phần xin lỗi, chiến vương phi, chúng ta chi gian từng có quá một ít hiểu lầm, bất luận như thế nào, đều tính ta sai. hiện giờ ta đem xa gả hòa thân, cũng là vì nam sở an nguy, hy vọng chiến vương phi có thể đem phượng âm cầm bỏ những thứ yêu thích tặng cho ta. phu hoàng bên kia ta sẽ nói rõ cấp chiến vương phi trọng thưởng diệp linh cuối cùng minh bạch thỉnh nàng tới giáo cầm nghệ là chuyện như thế nào ý của túy ông không phải ở rượu tiểu bình thị cùng sở linh vân chân chính muốn là phượng âm cầm diệp linh lắc đầu hoàng hậu nương nương xin lỗi phượng âm cầm là gia mẫu di vật ta cùng với tỷ tỷ cộng đồng sở hữu không thể tặng cho người khác tiểu bình thị trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần diệp linh bổn cung phải nhắc nhở ngươi ngươi là nam sở con dân hoa thân sự tình quan trọng đại nay phượng âm cầm nhất thích hợp làm linh nhi của hồi môn bổn cung là ở cùng ngươi thương lượng nếu ngươi đồng ý chuyển ra đi làm mị sự một kiện nếu ngươi không đáp ứng bổn cung chỉ có thể thỉnh hoàng thượng hạ chỉ đến lúc đó ngươi nhưng lạc không đến cái gì hảo sở linh vân đi theo mở miệng đúng vậy diệp linh bất quá là một phen cầm mà thôi cũng không phải ta tưởng đoạt người sở ái cùng ta nguyện ý xa gả hòa thân giống nhau tất cả đều là vì nam sở tam công chúa thật là đạo đức tốt ta rất bội phục bất quá con người của ta xưa nay keo kiệt chuyện này không cần nhắc lại nếu hai vị thật có thể cầu được hoàng thượng hạ chỉ mệnh ta giao ra phượng âm cầm ta đây không lời nào để nói cáo tử diệp linh dứt lời ổn phượng âm cầm đi nhanh rời đi sở linh vẫn nhìn diệp linh bóng dáng sắc mặt tâm trầm oán hận mà nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ngày đó tiểu bình thị liền đi theo sở hoàng đề nói là nàng nghĩ đến phượng âm cầm làm hòa thần công chúa của hồi môn tốt nhất thân thiết chỉ là hỏi chiến vương phi một câu, không nghĩ tới nàng nhăn mặt liền đi rồi. tiểu bình thị thở dài, sở hoàng thần sắc nhàn nhạt mà nói, phượng âm cầm là diệp gia tỷ muội mẫu thân di vật, tự nhiên không thể tặng người, việc này không cần nhắc lại. nhưng tiểu bình thị thần sắc cứng đờ, sự tình cùng nàng tưởng không giống nhau, linh nhi đều nguyện ý vì nam sở, xa rời quê hương, xa gả hòa thân, bất quá là một phen cầm mà thôi, chiến vương phi cũng không chịu lấy đại cục làm trọng giao ra đây. hoàng thượng đối nàng. Có phải hay không quá rộng dung chút? Hòa thân việc, chưa thương định. Trâm nói qua, trong khoảng thời gian này cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể cành mẹ để cành con. lùi ra. Sở Hoàng lạnh giọng nói. Tiểu Bình Thị thân sắc không cam lòng mà cáo lui. Sở Linh Vân biết được Sở Hoàng cũng không tính toán hỗ trợ muốn cẩm, thập phân buồn bực, nhưng cũng không thể nơi hả chỉ phải tạm thời từ bỏ. Nhưng nàng cũng chưa chết tâm, quyết định lại tìm cơ hội, nhất định phải đem Phượng âm cầm lộng tới tay diệp linh lúc sau không có lại tiến cung giáo thụ công nghệ nhất thời tường an không có việc gì nhân đến nam cung hành thúc dục, mông ngao một hàng ngày đêm kiêm trình lên đường ở tết thượng nguyên ngày này buổi trưa trước vào sở kinh thái tử sở minh hằng cùng bắt hoàng tử sở minh dần cùng tiến đến nên đón chiêu đái, đủ có thể thấy sở hoàng đối đông tấn đại sứ coi trọng trong cung tối nay sẽ tổ chức long trọng yến hội gần nhất ăn mừng tết thượng nguyên quân thần cung nhạc thứ hai hoan nghênh đông tấn đại sứ tiếp sở hoàng khẩu dụ mệnh diệp anh cùng diệp linh đến lúc đó vào cung dự tiệc nhưng hai chị em thương lượng qua đi quyết định diệp anh tiến cung diệp linh không đi nhân tết thượng nguyên đêm sở kinh bên trong có long trọng hoa đang hội diệp trần chờ mong đã lâu này so tiến cung xem những người đó lục đục với nhau thú vị nhiều cho nên diệp anh nói làm diệp linh cùng nam cung hành đến lúc đó mang diệp trần đi chơi nàng cung diệp tinh tiến cung dự tiệc màn đêm vuông xuống nam cung hành dịch dung thành vần trung bộ dáng diệp trần cưới ở trên cổ hắn Khuôn mặt nhỏ hưng phấn, đi vào náo nhiệt đường cái. Đủ loại màu sắc hình dạng hoa đăng, đem đường phố hai bên trang điểm đến xa hoa lộng lây. Diệp Linh trầm chầm, chầm đi ở một bên, phụ trách mua mua mua. Tiểu gì, như thế nào không có điểm điểm dáng vẻ kia hoa đăng đâu. Ta muốn. Diệp Trần khắp nơi xem, cảm giác đôi mắt đều không đủ dùng. Nam Cung Hành cười nói, trở về cho ngươi làm một cái. Mỹ. Thúc thúc lợi hại nhất lạc. Là... Diệp Trần cao hứng mà trụt khởi tay nhỏ bên này hòa thuận vui vẻ trong cung thịnh Yến, sắp bắt đầu nam sở ba vị công chúa trang điểm đến hoa hoẹ lộng lẫy trang phục lộng lây tham dự đặc biệt là sở linh vân mắt thường có thể thấy được dùng sức quá mánh mùa đông vừa mới qua đi ban đêm lạnh lẽo nàng ăn mặc một thân sa mỏng váy thật dài làn váy phết đất hỏa tinh xảo trang dùng đẹp thì đẹp đó nhưng không khỏi quá cao điệu đông tấn đại sứ hôm nay mới đến hòa thân chưa thương định nàng này phó diễn xuất giống như vội vã không kịp đãi gả đi ra ngoài giống nhau Mông Ngao xuất hiện, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Vị này đông tấn tuổi trẻ chủ tướng, chính là cái lợi hại nhân vật. Mông Ngao ngồi xuống, chỉ không giấu vết mà nhìn thoáng qua Diệp Anh, liền thu hồi tầm mắt. Sở hoang đã đến, ra yến bắt đầu. Sở Hoàng đầu tiên đối mông Ngao tỏ vẻ hoang nền. Mông Ngao khí chất cao lãnh, nhưng cũng không nạ mạ. Sở hoang nhìn quét một vòng, không thấy Diệp Linh, cười hỏi Diệp Anh một câu. Diệp Anh cung kính trả lời, hai tử nháo muốn đi xem hoa đăng, tiểu cùng đi. Hy vọng Hoàng thượng không nên trách tội. Sở Hoàng khỏe miệng hơi chịu, ha ha, không sao. Rượu quá ba tuần, Mông Ngao chủ động nhắc tới Đông Tấn Dục cùng Nam Sở liên hôn việc. Sở Hoàng cười gật đầu, Nam Sở Dục cùng Đông Tấn Tu gắn bó suốt đời, nếu có thể liên hôn, tự nhiên là một cọc mỹ sự. Chính là không biết, Tấn Hoàng ý tứ là. Dạ vương điện hạ chưa hôn phối, Hoàng thượng Dục từ Nam Sở, vì hắn chọn một vương phi. Mông Ngao thần sắc nhàn nhạt mà nói. Như Sở Hoàng Sở Liệu, thật là Nam Cung Hành. Mà sở Linh Vân trong mắt trong mắt lan tràn, nàng đoán đúng rồi. Chính là cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, có cầm thánh chi danh, còn bị phong vương nam cung hành. Thật tốt quá. Nàng thực vừa lòng. Rất vui lòng. Thực chờ mong. Sở hoàng ha hạ cười, lâu nghe dạ vương mỹ danh, trâm cùng hắn cũng có chút sâu xa. Liên hôn việc, trâm không có gì nghị. Nếu là tấn hoàng không có đặc biệt chỉ định nói, nam sở duy nhất con vợ cả công chúa Linh Vân, sẽ làm lần này hòa thân người được chọn. Sở hoàng lời này chỉ là khách sáo, hắn cảm thấy hẳn là chính là sở linh vân. Sở linh vân trên mặt lộ ra một mặt kiểu mỹ cười, đối với mông ngao nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Những người khác đều cho rằng sự tình liền như vậy định ra tới thời điểm, liền thấy mông ngao như mày, khẽ lắc đầu, sở hoàng bệ hạ, nô hoàng đã chọn định dạ vương phi người được chọn. Sở linh vân thần sắc cứng đờ. Đây là có ý tứ gì? Thế nhưng không phải nàng. Sao có thể? Sao lại có thể? Sở hoàng nhíu mày những người khác đều tò mò lên ít nhất từ mặt ngoài xem sở linh vân so với kia hai vị con vợ lẽ công chúa càng thêm xuất sắc hơn nữa thân phận bãi tại nơi đó sở hoang cười hỏi kia tấn hoàng ý tứ là hắn có chút ngoài ý muốn bất quá nếu là mặt khác hai cái nữ nhi cũng là giống nhau mông nao mở miệng thần sắc đạm mạc dạ vương điện hạ là Cẩm si từng cùng nam sở diệp thịnh tướng quân thư nữ diệp linh ở tây lương thành một khúc cầm tiêu hợp ấu bị diệp tiểu thư cầm nghệ sở kinh diễm Đem nàng dẫn vì chi âm, tâm sinh ái mộ. Nô hoàng dục vì dạ vương điện hạ cầu thú Diệp Linh tiểu thư vì phi, không biết sở hoàng bệ hạ ý hạ như thế nào. 140 minh mông cầu hái tin, nam cung bình hoa trả thủ, canh một. Sở hoàng thần sắc kinh ngạc, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng là Diệp Linh, như thế nào sẽ là nàng? Xưa nay hai nước liên hôn, đều là hoàng tử công chúa kết hợp. Cho nên bao gồm sở hoàng ở bên trong, nguyên bản mọi người đều cho rằng, định là sở Linh Vân. Nhưng không nghĩ tới, Đông Tấn Hoàng thất coi trọng dạ vương phi người được chọn, thế nhưng là Nam sở chiến vương phi Diệp Linh. Hơn nữa, nghe mông ngao lời nói, là bởi vì Nam cung hành tâm mộ Diệp Linh, mới yêu cầu cưới. Nam cung hành cùng Diệp Linh giao thoa, tất cả mọi người biết. Nam kia Tây Hạ Bách Lý Túc Thành thân lần đó, hai người ở tiệc cưới thượng một khúc cầm tiêu hợp tấu Nghe nói kia đầu tăng khúc, bi thương nguyện chuyển, làm ở đây người, chỉ cảm thấy bi thương sợ hãi, mau cốt xâm lở. Bởi vì một đầu tăng khúc nam cung hành thế nhưng đối Diệp Linh tâm động. Quả nhiên là cầm si, không giống người thường. Sở Linh Vân sắc mặt banh không được mà khó coi, nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Này rõ ràng nên là nàng nhân duyên. Nàng mới là nam sở tôn quý nhất công chúa. Diệp Linh một cái tang phụ tang mẫu tiểu quả phụ, dựa vào cái gì cùng nàng đoạt? Diệp Linh. Diệp Linh. Lại là nàng. Sở Linh Vân chỉ cảm thấy hận cực giận cực. Mấy dục hộp máu. Nàng hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Mông Tướng quân thật là nói đùa. Diệp Linh chính là Nam Sở Chiến Vương phi, Chiến Vương góa phụ, sao có thể tái giá người khác? Nay chẳng phải là bôi nhọ Chiến Vương? Mông Ngao thần sắc đạm mạc, nhìn thoáng qua Sở Linh Vân, hỏi, không biết vị này chính là? Sở Linh Vân thần sắc cứng đờ, chính mình cho thấy thân phận, ta chính là Nam Sở Tam công chúa Sở Linh Vân. Nam Sở công chúa là có thể thay thế Sở Hoàng bệ hạ quyết định đại sự. Buồn đem nhưng thật ra thất kính. Mông Ngao mặt vô biểu tình mà nói. Sở Linh Vân nhíu mày, Mông tướng quân hiểu lầm, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu. Buồn đem phụng mệnh tiến đến cầu thân, đang cùng sở hoàng bệ hạ thương nghị, cũng không tưởng cùng vô can người nhiều lời vô nghĩa. Mông ngao lạnh giọng nói. Sở linh vân sắc mặt như là bị xét đánh giống nhau. Vô can người. Vô nghĩa. Mông ngao đây là ở trần chuỗi mà nhục nhã nàng. Sở hoàng bệ hạ, ý hạ như thế nào? Mông ngao hỏi lại sở hoàng. Hắn đã nói rõ, chỉ là phụng mệnh hành sự, cho nên không có thay đổi bất luận cái gì sự quyền lực. Đông tấn hoàng thất nói phải vì nam cung hành cầu thú Diệp Linh, nam sở nếu là không đồng ý, hòa thân liền không tồn tại. Không có khả năng thay đổi người. Sở hoàng minh bạch. Nhưng như thế ngoài ý muốn tình huống, làm hắn tâm tình nhất thời có chút rắc rối, trên mặt tươi cười sớm đã biến mất. Sở hoàng nhìn thoáng qua Diệp Anh, nàng rũ mắt ngồi ngay ngắn, thấy không rõ cảm xúc. Mông tướng quân sở hoàng mở miệng, Diệp Linh là nam sở công huân chi đem, thả là chiến vương và phụ. Không biết nàng hay không nguyện ý tái giá. Châm yêu cầu cùng nàng thương nghị qua đi, mới có thể làm ra quyết định. Sở Hoàng thực khách khí, ai ngờ Mông Ngao thần sắc đạm mạc mà nói, "Sở Hoàng bệ hạ, Bổn đem cũng không cho rằng chuyện này yêu cầu thương nghị." Sở Hoàng nhíu mày, Mông tướng quân ý tứ là, "Thỉnh Sở Hoàng bệ hạ, hiện tại liền cấp Bổn đem một cái minh xác hồi đáp." Mông Ngao lạnh giọng nói, "Nếu là thành, vậy định ra hôn kỳ. Nếu là không thành, Bổn đem tối nay rời đi hồi Đông Tấn, có chuyện quan trọng phải làm. Chúng ta đều không cần chậm trễ lẫn nhau thời gian." Nam sở đủ loại quân lại, thần sắc đều thay đổi. Mông ngao tuy rằng cao lãnh, ngay từ đầu còn tính khách khí. Hiện giờ đột nhiên cường thế lên, phù hợp Đông tấn hoàng thất tắc phong trước sau như một. Mông ngao nói, trong đó thâm ý người thông minh đều nghe được ra tới. Đông tấn phải vì Nam cung hành cưới Diệp Linh trở về, không có thương lượng đường sống. Đáp ứng rồi, cưới kết minh. Không đáp ứng, lập tức trở mặt. Bởi vì Đông tấn cũng không phải một hai phải cùng Nam sở kết minh không thể. Đây là Nam sở chờ mong. Yêu cầu, đối Đông Tấn tới nói, có mặt khác lựa chọn. Mà mông ngao lời nói, hắn rời đi hồi Đông Tấn, có chuyện quan trọng phải làm. Thân là Đông Tấn chủ tướng, hắn trong miệng chuyện quan trọng, hẳn là chính là cùng nam sở khai chiến. Sở Hoàng sắc mặt khó coi lên. Hắn vốn định hoan khẩu khí, thương lượng một chút, cũng hỏi một chút Diệp Linh ý tứ, nhưng không nghĩ tới, Đông Tấn như thế cường thế, một chút đường sống đều không lưu. Sở Hoàng vốn muốn hỏi Diệp Anh là ý kiến gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại thu hồi đi nếu là Diệp Anh trước mặt mọi người tỏ vẻ không vui, hắn nghe là không nghe, lại trầm mặc sau một lát. Sở Hoàng than nhỏ, gật gật đầu nói, chấm đã nói qua, dục cùng Đông Tấn kết minh tu hảo, hòa thân việc, không có gì nghị. Chiến Vương Phi tuy cùng Chiến Vương thành thân, nhưng chưa viên phòng, Chiến Vương liền đã quy thiên. Trẫm cho tới nay cũng săn sóc Chiến Vương Phi vất vả, vốn định vì nàng tìm một hảo quy túc. Đông Tấn dạ vương nếu thành tâm cầu thú, liền như vậy định rồi đi. Sở Hoàng câu nói kế tiếp. Nói là vì Diệp Linh Hảo, hoàn toàn là ở bù, vì mặt mũi tốt nhất xem. Như thế rất tốt. Mông Ngao gật đầu, Nô Hoàng đã chọn định ngày tốt, 3 tháng 18 vì hôn kỳ. Tháng sau 15, Dạ Vương Điện Hạ sẽ tự mình tiến đến Nam Sở, nên Thú Diệp tiểu thư. Đông Tấn hoàn toàn là sấm rền gió cuốn diễn xuất, hết thể đều kế hoạch Hảo. Sở Hoàng cười đến có chút mất tự nhiên, Hảo. Buồn đem một đường mệt nhọc, tưởng về trước dịch quán nghỉ tạm, không quấy rầy Sở Hoàng bệ hạ cùng chư vị hứng cáo tử mông ngao nói xong chính sự một câu vô nghĩa không có đứng dậy liền đi đại đông tấn người đi rồi sở hoàng sắc mặt trầm xuống nắm tay gắt gao nắm lên đủ loại quan lại đều im như ve sầu mùa đông mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đừng nói sở hoàng bọn họ những người này đều cảm thấy đông tấn quá hoành nhưng tây hạ quốc ý muốn xâm chiếm nam sở nam sở tuyệt đối không dám ở ngay lúc này lại đắc tội đông tấn sở linh vân thần sắc biến đổi lại biến phụ hoàng diệp linh bản lĩnh như vậy đại nếu nàng gả đi đông tấn Chắc chắn phản bội nam sở, đến lúc đó nguy hại cực đại. Cửa này hòa thân, tuyệt không có thể đáp ứng. Sở hoang chính trong lòng bị đè nén, nghe sở Linh Vân lời này, lập tức tức giận bốc lên, lạnh lùng mà nói, cầm mồm. Ngu xuẩn. Ngươi nhưng thật ra muốn gả, nhân ra căn bản chướng mắt ngươi. Còn ở nơi này bàn lộng thị phi. Sở hoang miệng vàng lời ngọc lục nhã, lực sát thương cực đại. Nam sở đủ loại quan lại nhìn sở Linh Vân, trong mắt không khỏi đều mang theo trào phúng đúng vậy nàng là kim chi ngọc diệp công chúa lại như thế nào cùng kinh tài tuyệt diễm diệp linh so sánh có thể nói dung chi tụ phấn bao cỏ phế vật đông tấn nam cung hành xưa nay đến tấn hoàng sùng ái liền tính muốn hòa thân cũng không có khả năng nhìn chúng sở linh vân vứt bỏ diệp linh quả phụ thân phận không đề cập tới nàng xác chính là nam sở xuất sắc nhất nữ tử không gì sánh nổi rất nhiều người đều cảm thấy nam cung hành coi trọng diệp linh chuyện này tuyệt đối là thật sự hắn chướng mắt sở linh vân thiên kinh địa nghĩa hợp tinh hợp lý Sở Linh Vân như thế dùng sức quá đột nhiên giả dạng, tự nhận là phi nàng mặc trúc, thực sự buồn cười. Sở Linh Vân sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, cấp hỏa công tâm, hai mắt trắng, dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sở Hoàng thần sắc không kiên nhẫn, đem nàng dẫn đi. Sở Linh Vân bị nâng đi rồi. Xem sở Hoàng sắc mặt rất kém cỏi, đang ở nổi nóng, những người khác cũng không dám nói lung tung. Sở Hoàng lại lần nữa nhìn về phía Diệp Anh, Diệp Anh, người ý tứ đâu? Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Mặt tướng không lời nào để nói. Sở Hoàng đã đáp ứng hòa thần, hỏi lại Diệp Anh, không có ý nghĩa. Yến hội tan, nhưng chư vị Hoàng tử, cùng với trong triều trọng thần, bao gồm Tống Thanh Vũ cùng Diệp Anh ở bên trong, đều bị lưu lại nghị sự. Sở Hoàng phái người ra cung, tìm Diệp Linh lại đây. Diệp Linh còn chưa tới, Sở Hoàng làm lưu lại người, phát biểu cái nhìn. Thái tử Sở Minh Hằng trước hết mở miệng, phụ Hoàng, đông tấn rõ ràng là hiếu thăng cưới. Quá không đem chúng ta nam Sở đặt ở trong mắt. Lúc trước Diệp Linh không phải nói, hiện giờ Đông Tấn cùng Tây Hạ sáng suốt nhất chính là mượn sức Nam Sở, cùng chúng ta kết minh, đối phó một cái khác sao. Đông Tấn đây là tưởng mượn sức chúng ta, liên thủ đối phó Tây Hạ, thế nhưng còn như vậy hoành. Phu Hoàng mới vừa rồi đó là không đáp ứng, kia họ mông cũng không dám trở mặt. Sở Minh dần như mày, mở miệng nói, Thái tử Hoàng Huynh lời nói, ta cũng không nhận đồng. Đông Tấn là tính toán cùng Nam Sở kết minh, nhưng bọn hắn như thế cường thế hành động, là ở nói cho chúng ta biết, liền tính kết minh cũng là đông tấn làm tuyệt đối chủ đạo ta cho rằng mông ngao lời nói việc làm ý ở uy hiếp tây hạ đại quân đã nguy cấp không có lựa chọn đường sống chính là chúng ta cũng không phải đông tấn tống giang thật sâu mà thở dài một hơi hoàng thượng diệp linh việc hôn nhân không có trải qua nàng đồng ý liền định ra lao phu cảm thấy có chút không ổn rốt cuộc nàng không phải tầm thường nữ tử sở minh hằng khẽ hừ một tiếng tống quốc công lời này là có ý tứ gì diệp linh lại lợi hại kia cũng là nam sở con dân Hiện giờ Nam sở thế cục nguy cấp, yêu cầu nàng xa gả hòa thân, Phụ Hoàng không có quyết định quyền lực sao? Chẳng lẽ Diệp Linh nói không muốn, liền tư nàng, chờ Đông Tấn cũng đánh lại đây? Tống giang nhíu mày, Lão Phu không phải cái kia ý tứ. Phụ Hoàng, Nhi Thần xem, việc này không cần lại nghị, cấp Diệp Linh tiếp theo nói tứ hôn thánh chỉ đó là. Nàng xưa nay trung tâm, lúc trước thánh chỉ tứ hôn liền gả cho chiến vương Vân Nghiêu Xuân Hỉ, lần này gả người là một quốc gia vừng gia, hơn nữa vô bệnh vô thai. Nàng, có cái gì bất mãn? Sở Minh Hằng khẽ hừ một tiếng nói, Diệp Anh, ngươi nói đi. Diệp Anh trầm mặc không nói, cũng không có để ý tới Sở Minh Hằng. Tống Thanh Vũ than nhỏ, Hoàng thượng, chuyện tới hiện giờ, không bằng hảo hảo suy xét về sau sự. Sở Hoàng thần sắc hơi ngưng, liền nghe Tống Thanh Vũ tiếp theo nói, mặt tướng nhưng thật ra cho rằng, Diệp Linh đi hòa thân, so công chúa hỏa thân càng tốt. Tam công chúa công bố Diệp Linh bản lĩnh đại, sẽ phản bội Nam Sở, nguy hại cực đại mặt tướng cho rằng đây là lời nói vô căn cứ diệp ra căn ở nam sở diệp linh trung thành và tận tâm đó là xa gả định cũng sẽ tâm hướng nam sở có nàng từ giữa giật dây bắt cầu nam sở cùng đông tấn kết minh việc liền không có vấn đề thậm chí còn nam sở muốn xoay người cũng chưa chắc không có khả năng sở hoàng trong lòng vừa động tống thanh vũ ý tứ là làm diệp linh xa gả tương đương phái diệp linh tiến đến làm nam sở mật thám lấy nàng bản lĩnh gả đi đông tân sau có tương lai Sở Minh dần tỏ vẻ nhận đồng, phụ hoàng, tống tướng quân lời nói, đúng là nhi thần tưởng nói. Nhi thần tin tưởng đông tấn dạ vương định là thiệt tình ái mộ Diệp Linh, mới có nảy quọc hòa thân. Từ lâu dài tới xem, đây là chuyện tốt, phụ hoàng thật cũng không cần bởi vì mông ngao thái độ mà chú ý. Sở hoàng thật sâu mà nhìn Diệp Anh liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, thở dài gật đầu, một khi đã như vậy, không cần phải nhiều lời nữa, liền như vậy định rồi đi. Diệp Anh, sắc trời đã tối, chấm liền không thấy Diệp Linh. Ngươi trở về, hảo hảo khuyên đủ, cùng nàng nói rõ trong đó lợi và hại. Chấm hy vọng, nàng lấy đại cục làm trọng, không cần tùy hứng. Diệp Anh ru mắt, đúng vậy. Sở hoang ý tứ, vì Nam Sở, hắn cho rằng hẳn là hy sinh Diệp Linh trung thân đại sự. Bất luận Diệp Linh hay không nguyện ý xa gả Nam cung hành, việc này đều không thể sửa đổi. Hơn nữa Diệp Linh hòa thân sau, cần thiết tiếp tục vì Nam Sở chủ tính, rốt cuộc Diệp Anh cùng Diệp Tinh đều ở Nam Sở. Diệp Linh hẳn là lý giải cũng tiếp thu như vậy ăn bài diệp anh cùng diệp tinh ra cung cưới ngựa hồi phủ mà lúc trước bị sở hoàng phái đi tìm diệp linh người nửa đường lại bị rút về đi tiến tĩnh vương phủ diệp tinh hừ lạnh một tiếng tuy rằng chúng ta biết là chuyện như thế nào nhưng hoàng thượng thậm chí đều không tính toán hỏi nhị tỷ một câu nàng hay không nguyện ý diệp anh thần sắc bình tĩnh vì quân giả hắn hành vi thực hợp lý không cần để ý nếu các nàng tỷ mội hy vọng sở hoàng chân chính quan tâm các nàng ý nguyện đó chính là chê cười Là ngu xuẩn. Quân thần có khác, sở hoàng đối với các nàng tín nhiệm cùng trọng dụng, tiền đề là các nàng có năng lực có giá trị, nói trắng ra là chính là lợi dụng các nàng, tới giữ gìn sở thị hoàng tộc hoàng quyền. Đừng nói tối nay sở hoàng không hỏi Diệp Linh một tiếng, lại lần nữa định ra nàng trung thân đại sự, liền tính mông nào nói, đông tấn yêu cầu giết chết Diệp Linh, mới có thể cùng nam sở hợp tác, sở hoàng cũng không tất sẽ cự tuyệt. Một cái tốt hoàng đế, tất nhiên là máu lạnh vô tình. Sở hoàng sở biểu hiện ra ngoài những cái đó khoan dung thiện ý, bất quá là thủ đoạn thôi. Diệp Anh cùng Diệp Linh đã sớm nhận rõ điểm này, cho nên cũng không có đem chính mình vận mệnh giao cho sở thị hoàng tộc tới tả hưu. Bọn họ hành động cũng cho thấy, đích xác không xứng. Diệp Trần chơi mệt mỏi, ghé vào Nam Cung Hành trong lòng ngược ngủ rồi. Đã là nửa đêm, hoa đăng hội kết thúc, trên đường không có người đi đường, Nam Cung Hành một tay ôm Diệp Trần, một tay nắm Diệp Linh, trở lại Tĩnh Vương Phủ. Tiến tu trúc hiên. Nam cung hành đưa Diệp Trần đi ngủ, Diệp Anh đang ở chờ Diệp Linh. Yến hội hảo chơi sao? Diệp Linh vào cửa cười hỏi. Diệp Anh lắc đầu, không hảo chơi. Hòa thân việc, đã định ra. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Hoàng thượng chưa nói suy xét một chút. Không tính toán hỏi một chút ta ý tứ. liền như vậy đáp ứng rồi. Đông tấn mông ngao rất cường thế, không có để lối thoát. Diệp Anh đem trong Yến hội sự, cùng Diệp Linh nói một lần. Diệp Linh gật đầu, kết quả này. Ta thực vừa lòng. Toàn bộ hành trình không cần nàng tham dự, cũng không cần nàng ngụy trang cái gì. Hiện giờ ở rất nhiều người trong mắt, nàng là bị cưỡng bách hòa thân, thậm chí sẽ đối nàng có chút đồng tình. Diệp Linh trở về phòng, liền thấy Nam Cung Hành không biết từ chỗ nào tìm tới một đống làm hoa đăng công cụ cùng tài liệu, đang ở biểu tình chuyên trú mà tài giấy. Bởi vì đáp ứng rồi Diệp Trần, phải cho hắn làm một chản mai con hoa đăng. Quy huynh, tỷ của ta nói, Hoàng thượng kiên trì, chỉ có thể tam công chúa đi hòa thân diệp linh thở dài một hơi nam cung hành đầu cũng chưa nâng không lắm để ý mà nói ta ngày mai đi đem sở 38 cấp chém tiểu diệp tử ngươi đừng ghen mau tới giúp ta diệp linh đỡ chán vừa nghe liền biết nam cung hành căn bản không tin diệp linh qua đi hỗ trợ hai người cùng nhau làm hoa đăng cũng không nói chuyện sợ đánh thức diệp trần nam cung hành đối này thập phần am hiểu cũng không có dùng bao lâu thời gian liền làm tốt một chản mai con hoa đăng tuy rằng mai con thân mình cổ đều là phương Có lăng có rác, nhưng thoạt nhìn càng manh càng đáng yêu. Nam Cung Hành lại lấy giấy bút cùng thuốc màu tới, tỉ mỉ miêu tả. Làm tốt sau, điểm thượng ngọn nến ở bên trong, thổi trong phòng đèn. Nam Cung Hành nhắc tới tới, cười hỏi Diệp Linh, như thế nào? quỷ huynh thật là tâm linh thủ xảo, thật xinh đẹp. Diệp Linh khen một câu. Có khen thưởng sao? Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu. Diệp Linh đứng dậy, cách cái bàn, đưa lên một quả môi thơm làm khen thưởng. Nam Cung Hành đem mai con hoa đang treo ở mép giường trên giá, như vậy chờ Diệp trần tỉnh lại, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Chờ buồn ngủ thời điểm, Nam Cung Hành nắm Diệp Linh tay hỏi, chúng ta, hôm nay đã đính hôn đi. Như vậy tự tin. Diệp Linh hỏi lại. Đương nhiên. Mênh mông là ta tiểu đệ, ta đã dạy hắn muốn như thế nào làm, sẽ không có vấn đề. Nam Cung Hành biểu tình sung sướng. Diệp Linh khỏe miệng hơi chịu, mênh mông. Nghiêu nghiêu. Quỷ huynh ngươi xác định ngươi tay háo không đoạn. Ngươi cưới ta không phải là giấu đầu lòi đôi đi. Nam cung hành rối tay, vững vàng mà bế lên nằm ở bên trong Diệp Trần, phóng tới nhất sườn, kéo qua Diệp Linh chính là một cái hôn sâu, dùng hành động tới cho thấy, hắn có phải hay không giấu đầu lòi đôi. Ngay kế sáng sớm, Diệp Trần tỉnh lại, nhìn đến mép giường mai con hoa đăng, thích vô cùng. Tuy rằng ba ngày đèn tắt, nhưng Diệp Trần vẫn là yêu thích không buông tay mà dẫn theo, ở trong sân chạy tới chạy lui, mai con điểm điểm liền theo ở phía sau. Hình ảnh thập phần đáng yêu. Sáng sớm, sở kinh truyền khai một cái làm người khiếp sợ tin tức. Đông tấn cùng nam sở liên hôn, cầu thú không phải nam sở công chúa, mà là chiến vương phi Diệp Linh. Sở hoàng đã đồng ý. Có người nhịn không được cảm thán, Diệp Linh thật thảm. Lúc trước chiến vương sắp chết, hoàng thượng tứ hôn làm nàng sung hỉ, xuất giá cùng ngày biến quả phụ. Hiện giờ lại muốn nàng xa gả đông tấn đi hòa thân, ai? Đúng vậy. Nàng xuất thân như vậy hảo, bản lĩnh như vậy đại. Kết quả vẫn là thân bất do kỷ. Đông tấn cái kia ăn chơi chắc táng thất hoàng tử, như thế nào xứng đôi chiến vương phi a? Nàng thật là đáng thương. Như Diệp Linh sở liệu, nay quở hòa thân, đồng tình nàng người thật không ít. Bởi vì nàng trải qua thế nhân đều biết, thảm là thật sự thảm. Lúc trước một đạo thánh chỉ tứ hôn, xung hỉ biến quả phụ. Hiện giờ lại là một đạo tứ hôn thánh chỉ, ngày này sáng sớm liền đưa đến Tĩnh Vương phủ. Sở hoàng hỏi tuyên chỉ thái giám, Diệp Linh tiếp chỉ khi biểu hiện như thế nào? tuyên chỉ thái giám nói, diệp linh thực bình tĩnh, vô bi vô hỉ. tiết thị cùng ôn mẫn không biết nội tình, đau lòng diệp linh, vốn định đến thăm nàng, lại bị tống thanh vũ khuyên lại. nói sự tình đã mất nhưng sửa đổi, diệp linh biết như thế nào làm, an ủi là dư thừa. linh tú trong cung, sở linh vân đêm qua bị khí vượng nâng trở về, nửa đêm sau khi tỉnh dậy, náo tới rồi hưng đông. cung nữ đều nơm nớp lo sợ, có hai cái bị sở linh vân cở trách đầu đả, bị thương không nhẹ. diệp linh, diệp linh. Lúc trước Vân yêu, chính là bị ngươi tiện nhân này cấp khắc chết. Hiện giờ lại cùng ta đoạn. Sở Linh Vân đôi mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt xanh mét, tiện nhân này, nhất định cùng ta mệnh trung tướng khác. Thâm tâm niệm niệm hảo nhân duyên, lại bay. Sở Linh Vân đã là hỏng mất, sắc mặt nhăn nhó, hận không thể xé dịp linh. Cửa sổ mở ra, hạ nhân đều ở bên ngoài. Đột nhiên có thứ gì phi tiến bảo, dừng ở Sở Linh Vân dưới chân. Sở Linh Vân thần sắc biến đổi, nhặt lên tới, là một phong thơ. mở ra. Chữ viết sắc bén, trong đó nội dung, làm sở Linh Vân đỗng nhiên chừng lớn đôi mắt. Chan đây không thể tin tưởng. Một lát sau, sở Linh Vân hoàn hồn, lại đem tin chung nội dung nhìn hai lần, trong đầu hiện ra đêm qua nhìn thấy cái kia Mỹ Nam tử hữu hàn như băng sơn mặt, không khỏi tim đập ra tốc, trong mắt xuất hiện một tia vui mừng. Đây là mông ngao cho nàng mà tin. Tin trung mông ngao đầu tiên là tạ lỗi, nói hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, đêm qua nói trọng, ban quan, thỉnh sở Linh Vân tha thứ. Rồi sau đó mông ngao nói hắn đối sở linh vân nhất kiến trung tình nhưng hắn thân là đông tấn thần tử phụ mệnh tiến đến làm việc nếu là hướng sở hoàng cầu thú sở linh vân chắc chắn làm tấn hoàng cho rằng hắn chân trong chân ngoài nhi nữ tình trường. cho nên mông ngao nói nếu sở linh vân đối hắn cố ý hy vọng sở linh vân có thể đối sở hoàng cho thấy cõi lòng từ sở hoàng chủ động đưa ra lại thêm một cọc hòa thân này đối hai nước kết minh thập phần hữu ích nói vậy sở hoàng sẽ không cự tuyệt đến lúc đó hắn thân là đông tấn thần tử nam sở hoàng thất chủ động muốn đem kim chi ngọc diệp công chúa gả thấp hán thuận lý thành trương mà tiếp thu sự tình liền thành sở linh vân không khỏi tâm hoa nộ phóng mông ngao thích nàng tưởng cưới nàng cái này nhận chi làm sở linh vân nháy mắt đem nam cung hành cùng diệp linh ném tại sau đầu trong lòng mừng như điên đây mới là trời cao cho nàng đưa tới nhân duyên đi mông ngao là đông tấn trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất tồn tại xuất thân tướng môn thực lực siêu quần, dung mạo khí chất đều thập phần xuất chúng Không ở vân Liêu cùng tống thanh Vũ dưới, trừ bỏ thân phận ở ngoài, tuyệt đối so với nam cung hành càng xuất sắc. Sở Linh Vân suy nghĩ, đông tấn cùng nam sở dù sao là muốn kết minh, nếu là có hai cọc hòa thân, khiến cho Diệp Linh gả cho ăn chơi chắc táng nam cung hành, mà nàng gả cho mông ngao, song hỉ giai thoại. Sở Hoàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Sở Linh Vân biểu tình kích động, lại nhìn một lần tin chung nội dung, liền thấy chữ viết chậm rãi biến thiện, rồi sau đó biến mất không thấy. Sở Linh Vân nhíu mày. Tiện đa lại nghĩ đến, này hẳn là mông ngao vì ổn thỏa khởi kiến, sợ nàng không đáp ứng, tránh cho lưu lại ngược điểm đi. Quả nhiên là cẩn thận người, người tới. Sở Linh Vân đem kia tờ giấy thu hồi tới, tiêu cung nữ tiến vào, cho nàng tắm gội thay quần áo, tỉ mỉ phát họa trang dung. Cung nữ đều cảm thấy rất kỳ quái, không biết Sở Linh Vân tâm tình như thế nào đột nhiên lại hào đi lên, nhưng cũng không dám hỏi. Sở Linh Vân thu thập sẵn sàng, tiến đến bái kiến Sở Hoàng. Sở Hoàng buồn không nghĩ thấy nàng. Nhưng nàng công bố có cực kỳ chuyện quan trọng, khăng khăng cầu kiến, không chịu rời đi. Cuối cùng vẫn là thấy Chuyện gì? Nói thẳng. Sở hoàng thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhìn trong tay tấu trường, đầu cũng chưa nâng. Sở linh vân hơi hơi mỉm cười, ôn Nhu nói, phụ hoàng, là hỷ sự, hy vọng phụ hoàng thành toàn. Sở hoàng nhíu mày, cái gì hỷ sự? Thành toàn cái gì? Ngươi lại coi trọng ai? Sở linh vân thần sắc cứng đờ, lấy lại bình tĩnh nói, phụ hoàng là đồng tấn mông tướng quân đối ta của ý muốn cầu thú sở hoàng không thể tin tưởng mà nhìn sở linh vân ngươi nói cái gì ngươi không phải là dối loạn tâm thần đi phu hoàng thỉnh tin tưởng ta là thật sự sở linh vân thần sắc nghiêm túc mà nói mông tướng quân nghĩ cách cho ta một phong mặt tin đầu tiên là bởi vì đem qua sự cùng ta xin lỗi rồi sau đó cho thấy có lòng hắn hy vọng việc hôn nhân này chúng ta nam sở chủ động nói ra bởi vì hắn là đông tấn thần tử nếu hắn nhắc tới sợ làm cho tấn hoàng nghị kỵ tin đâu lấy tới cấp chấm xem sở hoàng lạnh giọng nói sở linh vân lắc đầu vì ổn thỏa khởi kiến lá thư kia hắn làm xử lý hiện tại đã không có sở hoàng hư lạnh một tiếng ta xem ngươi thật là rối loạn tâm thần hồn nôn loạn ngữ lui ra đi Chẳng coi như ngươi không có tới quá phu hoàng sở linh vân thần sắc quýnh lên quy xuống ta thể ta theo như lời mỗi một chữ đều là thật sự nếu có một câu hương nôn thiên lôi đánh xuống Mông tướng quân ở Đông Tân chấp trưởng binh quyền, nếu là ta có thể gả cho hắn, đối nam sở có cực đại chỗ tốt. Sở Hoàng Tay dừng một chút, đôi mắt hơi lóe, "Linh Nhi, ngươi thật sự thu được ngông ngào cho ngươi tin?" "Là." Sở Linh Vân nặng nghề mà gật đầu, "Ta là gan lại đại, cũng không dám biên ra như vậy chuyện xưa lửa gạt phụ hoàng a." Mông tướng quân vốn chính là ít khi nói cười tính cách, đêm qua lần đầu gặp mặt, như vậy đối ta, đúng là bình thường. "Vạn nhất." "Vạn nhất cái gì?" Sở hoàng đôi mắt hiếp lại. Sở Linh Vân thật cẩn thận mà nói, vạn nhất hắn thật sự đối đông tấn hoàng thất có nhị tâm nói, cũng không phải không có khả năng. Cưới ta, mượn sức đến nam sở hoàng thất, có lẽ là có mưu đồ khác. Nhưng, này đối chúng ta, tuyệt đối là chuyện tốt. Sở hoàng thần sắc biến đổi lại biến, mở miệng phân phó, đi đông tấn dịch quán, thỉnh mông tướng quân vào cùng, liền nói chấm có chuyện quan trọng thương lượng. Là, Hoàng thượng, ngự thư phòng ngoại có người theo tiếng rời đi. Sở Linh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, sở hoàng nói làm nàng đến thiên điện đi, chờ mông ngao tới, chứ không cần lộ diện. Đông tấn dịch quán. Mông ngao nhìn thấy sở hoàng phái tới người, liền đi theo tiến cung đi. Nhìn thấy sở hoàng khi, sở hoàng mỉm cười thỉnh hắn ngồi xuống. Không biết sở hoàng bệ hạ có chuyện gì. Mông ngao thần sắc nhàn nhạt mà nói. Sở Linh Vân ở thiên điện, trộm hướng bên này xem. Nhìn đến mông ngao như điều khắc tinh xảo sơn mặt, bất giác tim đập ra tốc, ngọt ngào không thôi. Nàng tưởng trước kia những cái đó đều là trời cao cho nàng chắc trở đi. Vân Nghiêu là đoạn mệnh quỷ, Tống Thanh Vũ là tử đoạn tụ, Nam Cung Hành là cái ăn chơi chắc táng, mà cái này chân chính ưu tú nam nhân, mới là nàng quy túc. Mông tướng quân có từng hôn phối. Sở Hoàng cười hỏi một câu. Mông Ngao lắc đầu, chưa từng. Sở Hoàng trần chờ một chút, có chút lời nói, không tốt lắm nói, nhưng đóng cửa lại trao đổi, không bằng nói thẳng. Vì thế Sở Hoàng liền nửa nói dỡn hỏi một câu, chấm nữ nhi linh vân mông tướng quân đêm qua gặp qua cảm thấy như thế nào mông ngao hỏi lại sở hoàng bệ hạ đây là có ý tứ gì sở hoàng cười nói linh vân hôm qua vừa thấy mông tướng quân khuynh mộ không thôi Chấm suy nghĩ nếu mông tướng quân cũng cố ý nói nhưng thật ra một cọc mỹ sự mông tướng quân ý hạ như thế nào mông ngao nhữ mày sở hoàng bệ hạ ý tốt bổn đem tâm lĩnh bất quá bổn đem đối sở tam công chúa vô tình cáo tử mông ngao dứt lời đứng dậy liền đi sở linh vân thần sắc quýnh lên từ thiên điện lao tới ngăn trở hắn đường đi xi si ngốc mà nhìn hắn mông tướng quân ta biết ngươi trong lòng có băn khoăn nhưng ta đã thuyết phục ta phụ hoàng chủ động cầu hôn ngươi rõ ràng thích ta đây là muốn đổi ý sao mông nao nhíu mày ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu xin tránh ra mông nao là ngươi cho ta viết tin là ngươi nói trước thích ta hiện giờ ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì sợ tấn hoàng nghi kỵ ngươi lại không dám cưới ta mặc kệ phát sinh chuyện gì ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, nam sở chính là ngươi chỗ dựa." Sở Linh Vân nhìn Mông Ngao biểu tình kích động mà nói. "Cái gì tin?" Mông Ngao thần sắc lạnh nhạt, "Sở Tam công chúa, nếu ngươi còn như vậy hầu ngôn loạn ngữ nói, bổn tạm chấp nhận không khách khí." "Mông Ngao, ngươi nói muốn cưới ta?" Sở Linh Vân sắc mặt khó coi đến cực điểm, "Ngươi đã nói, như thế nào nhanh như vậy liền không nhận? Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là nam nhân sao?" Sở Hoàng sắc mặt xanh mét, nặng nề mà tạp một chút cái chản giấy hôn trướng. còn không mau tránh ra đối mông tướng quân nói cái gì đó chuyện ma quỷ rối loạn tâm thần sao mông ngao quay đầu thân sắc nhàn nhạt mà nhìn sở hoàng nói sở hoàng bệ hạ nam sở là lễ nghi trí băng lần này bổn đem tiến đến sở kinh làm khách cảm thấy hết thể đều hảo nhưng vị này tam công chúa bổn đem mạo muội cấp sở hoàng bệ hạ một cái lời khuyên nàng đầu góc có lẽ không quá bình thường hẳn là nhân lúc còn sớm trị liệu nếu chị không hết nói cũng thỉnh đừng làm nàng ra tới dọa người Mông Ngao dứt lời, vòng qua sở Linh Vân, đi nhanh rời đi. Sở Linh Vân ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hôi bại, trong miệng nỉ non, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng là thích ta. Hắn nói muốn cưới ta. Sở Hoàng bị Mông Ngao nói tức giận đến mặt đều tái rồi. Nhìn sở Linh Vân, hận không thể xé nàng. Người tới. Sở Hoàng gầm lên, tam công chúa được điên bệnh. Đem nàng quan đến u nếu cũng đi, không có chấm mệnh lệnh, không chuẩn ra tới, ai đều không chuẩn thấy. Sở Linh Vân bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, thế ngã lộn nhào mà quỳ xuống, cầu xin không ngừng, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không có nói sai, ta thể. Là có người hãm hại ta. Là có người cố ý hại ta. Phụ Hoàng ngươi tin ta a Ta không có điên bệnh. Không có. Dẫn đi. Sở Hoàng lạnh lùng mà nói, nhìn sở Linh Vân ánh mắt, không còn có bất luận cái gì cảm tình, chỉ có chán ghét. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật mất mặt xấu hổ một lần không đủ thế nhưng không dứt sở linh vân bị đổ miệng kéo dài tới lanh cung u nếu cung đi nhốt lại sở hoàng phái hai cái trưởng quản hậu cung hình phạt ma ma đi quản giáo nàng không có người khác hầu hạ cũng không chuẩn bất luận kẻ nào thăm hỏi hoàng hậu tiểu bình thị tiến đến khóc lóc kể lể cầu tình bị sở hoàng mắng trở về lại nói mông ngao ra cung trở lại dịch quán vào phòng liền thấy một đạo quen thuộc bóng dáng đứng ở bên cửa sổ mặt tướng tham kiến dạ vương điện hạ, mông ngao cung kính hành lễ Mên ngông, ở trước mặt ta, không cần trang. Nam Cung Hành quay đầu lại, khỏe môi hơi câu. Mặt tướng không có trang. Mông nao sụ mặt nói. Nhiều năm như vậy, đại ca đối với ngươi tốt như vậy, đều không đổi được ngươi một cái cười, thật là thương tâm a. Nam Cung Hành cười như không cười mà nói. Mông nao khỏe miệng hơi chịu, dạ vương điện hạ có gì phân phó. Ngươi mới vừa rồi tiến cung, có hay không phát sinh cái gì thú vị sự. Cùng ta nói một chút. Nam Cung Hành biểu tình sung sướng hỏi. Mông ngao như mày, sở tam công chúa sự, là ngươi làm. Nam cung hành sản khoái mà thừa nhận, ta giúp ngươi cho nàng tặng một phong cầu hái tin, lấy nàng tính tỉnh, chắc chắn tâm hoa nộ phóng mừng rỡ như điên, chờ không kịp muốn gả cho ngươi, ha ha. Mông ngao sắc mặt tối sầm, thỉnh dạ vương điện hạ không cần bôi nhỏ ta thanh danh. Ta đôi mắt lại không hạt. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, cho nên, ngươi này không phải có cơ hội tiến cung giáp mặt cự tuyệt, cho nàng ngày đông giá rét lánh khóc sao. Nông Ngao mặt vô biểu tình mà nói, "Không có việc gì tìm việc. Vừa mới còn tất cung tất kính, hiện tại liền dám nói ta nói bậy. Mên ngông ngươi còn nói ngươi không phải trang." Nam Cung Hành Ý cười không đạt đáy mắt, "Bất quá không có việc gì tìm việc, ta không nhận. Ban đầu cái kia sở 38 thiết kế bức nhà ta tiểu Diệp Tử Tuất Táng, ta còn không có cùng nàng tính sổ. Kết quả ta liền rời đi mấy ngày, nàng thế nhưng lại tính kế khởi tiểu Diệp Tử Tử tỷ tỷ, khuyến khích nam sở thái hậu hạ một đạo vũ nhục người thánh chỉ." Sau lại lại luôn miệng nói, Tiểu Diệp tử cùng Tống Mỹ nhân âm thầm sớm đã thông đồng ở bên nhau. số 38, hiện giờ nói vậy bị coi như kẻ điên nhốt lại đi. Như vậy mới hảo, nàng luôn là nơi nơi nhảy nhót, bẩn nhà ta Tiểu Diệp tử đôi mắt, ta sẽ đau lòng. 141 bọn họ hai người, tuyệt không có thể có cái loại này quan hệ. Canh hai Vừa qua khỏi Tết Thượng Nguyên, Xuân Hàn xe lạnh Ngày này sở kinh bên trong truyền khai một tin tức. Tam công chúa Sở Linh Vân nguyên muốn gả cấp Đông Tấn giả vương Nam Cung Hành, ai ngờ Đông Tấn Hoàng thất cầu thú chính là chiến vương phi Diệp Linh. Kết quả Sở Linh Vân lại coi trọng Đông Tấn tuổi trẻ đại tướng quân mông ngao, muốn chết muốn sống một hai phải gả, lọt vào mông ngao lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Các ba tánh nhắc tới cái này công chúa, nữ mang kinh thường. Tam công chúa muốn gả người tưởng điên rồi đi, nào có một chút kim chi ngọc diệp rụt rè trang trọng, thật là mất mặt. Cũng không phải là sao? Hoàng thượng nói Tam công chúa được điên bệnh đem nàng quan đến lãnh cung đi chạy nhanh nút lại ngàn vạn đừng trở ra làm ở mỹ, mất mặt xấu hổ sở linh vân thanh danh xem như hoàn toàn hủy hoại sở hoang miệng vàng lời ngọc kết luận nàng được điên bệnh liền tính ngày sau bị thả ra muốn gả người cũng không ai nguyện ý cưới thái hậu bình thị bị giam lỏng hoàng hậu tiểu bình thị cầu tình một lần bị mắng lúc sau cũng không dám lại ngoi đầu sợ chọc sở hoàng không mau lại ảnh hưởng đến sở minh hàng địa vị U nếu cung sở linh vân phi đầu tán phát Quần áo bất chỉnh mà ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xám xịt không trùng, lại khóc lại cười. Hai cái quản giáo ma ma liền ở cách đó không xa, mắt lạnh nhìn nàng. Tuy rằng không dám đánh chửi trách phạt, nhưng cũng không tính toán hảo hảo hầu hạ nàng. Diệp Linh, định là Diệp Linh hại ta. Sở Linh Vân đột nhiên bỏ dậy, thần sắc điên cuồng, la to ra bên ngoài hướng, "Phụ hoàng! Là Diệp Linh! Là nàng hãm hại ta!" Hai cái quản giáo ma ma ngăn lại Sở Linh Vân, mạnh mẽ kiểm chế trụ Đem nàng lại ném trở về. Nhậm sở Linh Vân một khóc hai nháo ba thắt cổ, không hề ý nghĩa. Đông Tấn cùng Nam sở liên hôn việc đã thương định. Hôn kỳ ở 3 tháng 18. 2 tháng 15, Đông Tấn dạ vương Nam cung hành sẽ tiến đến sở kinh nên Thú Diệp Linh. Mông Ngao một hàng là Tết Thượng nguyên cùng ngày đến sở kinh, màn đêm buông xuống liền đem hòa thân việc nói thỏa. Tháng riêng 18, Mông Ngao mang theo người, rời đi sở kinh hồi Đông Tấn. Hai nước hòa thân tin tức thực mau truyền khai. Sở Hoàng nhất quan tâm chính là Tây Nam biên cảnh Tây Hạ Quốc đại quân sẽ có phản ứng gì Lại lần nữa nhận được mới nhất tình báo Lúc trước vẫn luôn ở luyện binh Tây Hạ Âu Dương Thành Ngừng nghỉ rất nhiều Sở Hoàng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi Tây Hạ Quốc, thần y địa quốc Năm trước Phong Bất Dịch trở về liền bắt đầu cấp Nam Cung Hành Cùng Diệp Linh chuẩn bị thành thân hạ lễ Nam Cung Hành yêu cầu 50 loại độc, 50 loại dược Phong Bất Dịch không nghĩ lừa gạt Tính toán lấy ra chính mình tối cao trình độ này phân hạ lễ đến lúc đó muốn cho nam cung hành cùng diệp linh không lời nào để nói. bất quá nam cung hành sự, phong bất dịch cũng không có cùng ngu chú để qua. nam cung hành cùng diệp linh sự tình là bí mật, biết đến người càng ít càng tốt. dù sao chờ bọn họ thành thân, ngu chú cũng sẽ biết. bận bận rộn rộn, nam qua đi, tiết thượng nguyên cũng đi qua. hạ lễ chuẩn bị tốt hơn phân nửa, phong bất dịch tính toán chờ được đến nam cung hành cùng diệp linh đích xác thiết hôn kỳ sau, trực tiếp cùng ngu chú cùng nhau đến đông tấn đi uống rượu mừng liền không hướng nam sở đi. Tuy rằng hắn thập phần tưởng niệm Diệp Trần Bảo Bảo, thân y dịch cốc trung bình năm bao phủ một tầng không hòa tan được đám xương, đó là ánh nắng tươi sáng thời tiết cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo. Ngày này Phong Bất Dịch chuyên môn cấp ngu chú phao chế rượu thuốc thành, hắn nếm một chút, chính là muốn hương vị. Từ đại vào rượu múc ra một hồ tới, Phong Bất Dịch cầm đi tìm ngu chú. Sư phụ. Phong Bất Dịch tiến ngu chú tiểu viện, kêu một tiếng. Tiến ngu chú phòng ngủ, không có người. Hán chính cảm thấy kỳ quái, liền thấy ngu chú từ cách gian trong thư phòng đi ra. Sáng tinh mơ sư phụ là ở dụng công đọc sách sao. Phong bất dịch nhìn thoáng qua ngu chú giường, đệm chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngu chú xoa xoa đôi mắt, ha hả cười nói, đêm qua ở thư phòng uống say. Phong bất dịch nữ mày, sư phụ, uống rượu nhiều thương thân thể, ngươi cũng không phải nhị bát tiểu hỏa, có thể hay không chú ý một ít. Nghe ra phong bất dịch quan tâm chi ý, ngu chú cười nói, vi sư là người nào? Làm thần y gì môn chi chủ, có thể làm vài chén rượu cấp phóng đổ. Tiểu phong nhi ngươi đừng lo lắng, vi sư trong lòng hiểu rõ. Phong bất dịch thở dài, sư phụ ở chuyện khác mặt trên đều hiểu rõ, duy độc đụng tới rượu, một chút số đều không có, không uống đến bất tỉnh nhân sự không bỏ qua, ta lại không phải chưa thấy qua. Khu khu, tiểu phong nhi ngươi sáng sớm lại đây, chính là giáo huấn vi sư. Ngu chú nói, nhìn đến phong bất dịch trong tay bầu rượu, ánh mắt sáng lên, ngươi còn nói vi sư, này không phải cấp vi sư đưa rượu tới vẫn là tiểu phong nhi chi kỷ vi sư đang muốn lại uống hai ly tỉnh tỉnh rượu phong bất dịch đỡ chán thần xác bất đắc dĩ sư phụ đây là ta dùng mấy chục loại dược liệu chuyên môn cho ngươi phao chế dưỡng thân rượu thuốc về sau liền uống cái này đi mỗi ngày một ly như thế nào tới trước làm vi sư nếm thử ngươi rượu thuốc hương vị như thế nào ngu chú đem bầu rượu đoạt lấy đi cũng không cần chén lấn rượu dơ lên ngửa đầu liền hướng trong miệng đảo uống lên hai khẩu lúc sau tinh tế phẩm vị Ngu chú nói ra trong đó sử dụng dược liệu tên, một chút không kém. Hương vị không tồi, đáng tiếc chính là quá ít. Một ngày một ly sao được. Nếu là cường thân kiện thể, một ngày ít nói muốn một hồ. Ngu chú một bên uống, một bên cùng phong bất dịch có kẻ mặc cả. Năm ngày một hồ. Phong bất dịch không được bộ. Ngu chú vui tươi hớn hở mà nói, tiểu phong nhi, ngươi chừng nào thì lại đi ra ngoài chơi a? Sư phụ nóng trong ta đi ra ngoài, sau đó trộm uống rượu, ta biết. Phong bất dịch khẽ hử một tiếng. Hắc hắc, đồ nhi chuyên môn hiếu kính ta, như thế nào có thể kêu chống đâu. Ngu chú nói, quơ quơ trong tay bầu rượu, đảo lại, là một giọt cũng đã không có. Phong bất dịch lại cùng ngu chú hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi. hắn cấp nam cung hành hạ lễ, tính toán mau chóng làm xong. Phong bất dịch đi rồi, ngu chú đem cửa đóng lại, vương bầu rượu, bước nhanh đi vào thư phòng, thực mau biến mất ở kệ sách lúc sau. Hạ đen tối bậc thang, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Ngu chú tiến vào ngầm mật thất, liền thấy lão phụ nhân đưa lưng về phía hắn, đứng ở cái bàn bên cạnh, thân mình run nhẹ nhẹ. A tỷ, như thế nào? Thành sao? Ngu chú một bên hỏi, bước nhanh đi qua. Lúc trước lấy bách lý túc huyết dưỡng chuyển sinh cổ, hôm nay vừa lúc là ba tháng tri kỷ, cổ nên thành. Cho nên ngu chú thiên không lượng liền vào mật thất, chờ cùng lão phụ nhân cùng nhau xem xét. Nghe được phong bất dịch tiêu hắn, vội vàng đi lên ứng phó. Ngu chú đi đến lão phụ nhân bên cạnh xem nàng trước mặt phong kín ba tháng vừa mới mở ra bình bên trong là hơi hơi đông đương máu trừ cái này ra cái gì đều không có ngu chú mày hung hăng mà ninh lên thế nhưng thất bại lão phụ nhân đầy mặt sắc mặt giận dữ đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang bỗng nhiên phất tay huyết bình khuynh đảo rơi xuống đất vỡ vụ sau đỏ sầm huyết văng khắp nơi mở ra ngu chú cùng lão phụ nhân trên người đều nhiễm không ít huyết a tỷ ngu chú dối tay đắp ở lão phụ nhân trên vai lão phụ nhân bỗng nhiên quay đầu ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn hắn ta không có làm sai bất luận cái gì một bước loại kết quả này chỉ có một loại khả năng tiêm huyết căn bản là không phải bách lý túc Ngươi phái đi lấy huyết thuộc hạ là đồ con lợn sao ngu chú thần sắc cứng đờ nhìn trên mặt đất huyết nhữ mày nói a tỷ đừng sinh lớn như vậy khí xem ra lúc ấy bách lý túc đã có phòng bị hẳn là tìm cái thế thân đáng giận lão phụ nhân giận cực công tâm đem trên bàn chai lọ vại bình tất cả đều tạm, bạch bạch chậm trễ ba tháng thời gian ngươi lập tức phái người đi đem bách lý túc cho ta chào lại đây a tỷ chào bách lý túc tuy rằng không dễ dàng nhưng vấn đề cũng không lớn chỉ là ngu chú nhữ mày chỉ là cái gì ngươi còn ở do dự cái gì nếu không phải thuộc hạ của ngươi quá ngu xuẩn hiện tại ta chuyển sinh cổ đã thành lao phụ nhân lạnh giọng nói ngu chú lôi kéo lao phụ nhân qua đi ngồi xuống thở dài lắc đầu a tỷ ta lúc trước nói qua luyện chế chuyển sinh cổ dược liệu có chút thực hiếm thấy không hảo tìm Thân y dược quốc nguyên bản có, sớm cũng đưa đi vĩnh sinh đảo cho ngươi. Lúc này thất bại, hiện giờ không chỉ là lấy huyết vấn đề, dược liệu nhất thời đều tìm không đồng đều a. Lao phụ nhân nghe vậy, tức giận đến mấy ruột hộp máu. Nàng mấy năm nay tâm huyết, tất cả đều lưu tại vĩnh sinh trên đảo, bị diệp linh đốt quách cho rồi. Sở dĩ một đóa hiếm thấy hoa là có thể thỉnh động an nhạc lâu tô đường, là bởi vì tô đường kia mấy năm quan trọng nhất nhiệm vụ là đang âm thầm trợ giúp Lao phụ nhân siêu tập yêu cầu dược liệu. Vĩnh sinh trên đảo những cái đó hoa, đại bộ phận là làm xem xét dùng, nhưng trong đó cũng có không ít, là lao phụ nhân tỉ mỉ dưỡng dược liệu. Hiện giờ, tất cả đều không có. Hơn nữa trong đó vài loại dược liệu thực hiếm thấy, mấy năm nay có thể tìm được đều bị tô đường cấp lộng tới tay, kế tiếp lại tưởng một lần nữa tìm đủ, so nguyên lai khó khăn đến nhiều. Diệp Linh lão phụ nhân lại lần nữa niệm ra tên này, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Diệp Linh thịt, uống lên Diệp Linh huyết. Ngu chú nhẹ nhàng vỗ vỗ lao phụ nhân tay, bất đắc dĩ mà nói, A tỷ, chuyện tới hiện giờ, ta cũng thực sốt ruột. Nhưng chúng ta không thể loạn. Dược liệu tiếp theo tìm, chỉ là yêu cầu điểm thời gian, định có thể tìm đủ. Đến lúc đó, lại đem bách lý túc trảo lại đây mới ổn thỏa. Hiện giờ chộp tới bách lý túc, cũng vô dụng, ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. Thuộc hạ của ngươi quá Xuẩn. quá Xuẩn. Lão phụ nhân hầm hừ mà nói, đôi mắt đều đỏ, đáng tiếc, ta thuộc hạ. Tất cả đều bị Diệp Linh cái kia tiện nhân cấp giết. Bằng không ta như thế nào sẽ bước đi Duy Gian? Ngu chú như suy tư gì? A tỷ ta suy nghĩ, năm trước chúng ta thả ra tín hiệu, một cái an nhạc lâu người đều không có đáp lại. Chưa chắc là bọn họ tất cả đều đã chết. Có lẽ lúc ấy, có người không thấy được đâu. Tô đường đã phế đi, nhưng theo ngươi lời nói, sở minh Trạch thập phần lợi hại, muốn hay không lại tìm xem hắn. lão phụ nhân thần sắc một ngưng, hảo. Ngươi biết nên làm như thế nào? nhanh đi an bài thử lại một lần nhìn xem an nhạc lâu hay không có người còn sống lại nói sở minh trạch năm trước tới sở kinh tìm tới diệp linh vốn dĩ ước hảo ở lung nguyệt đỉnh núi gặp mặt nhưng hắn lâm thời có việc gấp lỡ hẹn rời đi diệp linh suy đoán sở minh trạch có thể là cùng bà lão liên lạc thượng kỳ thật là bởi vì chuyện khác lúc này sở minh trạch đang ở tây hạ quốc đang ở chạy tới nam sở trên đường một đường nghe nói nhiều nhất chính là đông tấn cùng nam sở liên hôn diệp linh sắp gả cho nam cung hành sự bởi vì tuổi nhỏ một ít sâu xa, tô đường biết vân liêu cùng nam cung hành là huynh đệ, mà tô đường cùng sở minh trạch đều biết vân liêu khi nào thân chết. sau lại vì nam sở đánh giặc, đánh lui bắc hồ, bị phong chiến vương vân liêu, căn bản chính là nam cung hành giả trang. chuyện này, tô đường không cần chứng cứ, sớm đã đoán được cũng xác nhận, làm tô đường hộ pháp, sở minh trạch cũng rõ ràng. bọn họ nguyên bản không có lợi dụng chuyện này làm cái gì, bởi vì theo chân bọn họ không có quan hệ. nhưng hiện giờ sở minh trạch biết được nam cung hành cùng diệp linh sắp thành thân thực mau liền đoán được lúc trước nam cung hành giả trang vân yêu cùng diệp linh là bãi đừng rồi nam cung hành chết giả lúc sau tất nhiên cùng diệp linh vẫn luôn có liên lạc sớm đã âm thầm định ước tuyệt không phải trong lời đồn một khúc cầm tiêu hợp tấu tâm sinh ái mộ mà chuyện này là nam cung hành cùng diệp linh bí mật nếu là làm người biết nam cung hành đã từng giả trang vân yêu đi thế nam sở đánh giặc đông tấn hoàng thất cùng bá tánh sẽ nghĩ như thế nào nếu là làm sở hoàng biết Diệp Linh cùng Nam Cung Hành sớm đã ở bên nhau, hiện giờ cái gọi là hòa thân chỉ là mặt ngoài, nàng một khi gả cho Nam Cung Hành, tuyệt không sẽ lại tâm hướng Nam Sở, Sở Hoàng sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên, Sở Minh Trạch cảm thấy, chờ đến Sở Kinh lúc sau, hắn Sở nắm giữ bí mật, có thể dùng để cùng Diệp Linh đàm phán. Hắn suy đoán hắn chủ tử cũng chưa chết, rất có thể là bị Diệp Linh Sở khống chế. Chỉ là ngày này, Sở Minh Trạch chưa tiến vào Nam Sở Cảnh Nội, đột nhiên thấy được gan nhạc lâu cấp triệu lệ hắn trong lòng cả kinh lập tức quay đầu lại hướng tây mà đi ba ngày sau sở minh trạch vào một sân cốc có một lao giả ở nơi đó chờ Người là người phương nào tôn chủ đâu sở minh trạch ánh mắt đề phòng che mặt lao giả ném lại đây một viên dược sở minh trạch theo bản năng mà tiếp được tôn chủ ở một cái khác địa phương chờ ngươi Ăn vào này dược chứng minh ngươi trung thành lao giả lạnh lùng mà nói nghiệp ra bà lão cùng sở minh trạch chi gian chuyên chúc cám hiệu sở minh trạch có chút trần trờ thần xác biến đổi lại biến cuối cùng vẫn là đem kia cái thuốc viên đầu nhập trong miệng thực mau liền bất tỉnh nhân sự ngã xuống trên mặt đất bị lao giả nhắc tới rời đi sân cốc. sở minh trạch lại lần nữa tỉnh lại khi thân ở một cái u ám âm trầm mật thất bên trong có một cái hoàn toàn xa lạ lao phụ nhân biểu tình kích động mà nhìn hắn kêu một tiếng xích diễm sở minh trạch toàn thân vô lực ánh mắt đề phòng nhíu mày hỏi một câu ngươi là người phương nào lao phụ nhân trừng mắt lanh ngữ Ngươi nói bản tôn là người phương nào? Tuy rằng thân thể cùng dung mạo đều thay đổi, nhưng lão phụ nhân ánh mắt cùng trong nháy mắt sắc bén tri sắc, làm Sở Minh Trạch chừng lớn đôi mắt, trong lòng cả kinh, tôn chủ không cần quá mức kinh ngạc. Bản tôn sớm nói qua, chuyển sinh cổ là chân chính tồn tại. Lão phụ nhân thần sắc tiêu căng, Sở Minh Trạch định thần, công đạo mất đi liên hệ trong khoảng thời gian này hắn trải qua, nói hắn nguyên bản hoài nghi lão phụ nhân ở Diệp Linh trong tay đang muốn đi sở kinh tìm hiểu. Chính là cái kia tiểu tiện nhân hại ta, không cần tìm hiểu. lão phụ nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói, đem tô đường phản bội, Diệp Linh giả trang lam vũ, lừa đi nàng một giáp tử tu vi, lại hủy diệt vĩnh sinh đảo, bức nàng không thể không từ bỏ nguyên lai thân thể, mượn dùng chuyển sinh, cổ chạy trốn sự, cùng sở minh trạch nói. Sở minh trạch thần sắc kinh ngạc. Diệp Linh tâm trí cùng thực lực, so với hắn cho rằng còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, tô đường thật sự sẽ bởi vì Diệp Linh, phản bội an nhạc lâu sao? có thể hay không bà lão trong miệng cùng diệp linh cùng nhau lừa nàng cái kia tô đường là nam cung hành giả trang nhưng bà lao đã nhận định là tô đường phản bội sở minh trạch tuy rằng có khác suy đoán cũng không có nói ra lúc trước cho người đi sở kinh xác nhận tống thanh vũ có phải hay không vân liêu truyền sinh kết quả như thế nào lao phụ nhân lạnh giọng hỏi sở minh trạch rũ mắt thuộc hạ vô năng vẫn chưa phát hiện tống thanh vũ trên người sơ hở vô pháp xác định hẳn có phải hay không vân liêu truyền sinh nhưng thuộc hạ đối này như cũ có điều hoài nghi lại đi thăm nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ lao phụ nhân lạnh giọng nói là tôn chủ tính toán xử trí như thế nào diệp linh sở minh trạch cung thanh hỏi nàng có bản tôn một giáp tử nội lực tuy rằng bản tôn hận cực kỳ nàng nhưng nàng như cũng là bản tôn lựa chọn chuyển sinh ký chủ không cần động nàng lão phụ nhân lạnh giọng nói trừ bỏ điều tra rõ tống thanh vũ cùng vân nhiều sự ngươi còn cần vì bản tôn đi tìm dược liệu cần thiết muốn mau Là, cần tuân tôn chủ phân phó. Sở Minh Trạch thần sắc cung kính, dứt lời nhớ tới một chuyện tới, đối lão Phụ Nhân nói, tôn chủ, Diệp Linh liền phải thành thân. Lao Phụ Nhân thần sắc khẽ biến, nàng không phải cái tiểu quả phụ sao. Thành cái gì thân? Với ai thành thân? Sở Minh Trạch trả lời, Đông Tấn Nam cung hành. Lao Phụ Nhân sắc mặt, lập tức gâm trầm tới rồi cực điểm, không được. Bọn họ hai người tuyệt đối không thể thành thân. Sở Minh Trạch khó hiểu lão phụ nhân vì sao lớn như vậy phản ứng là hy vọng diệp linh thân thể vẫn luôn băng thanh ngọc khiết không thể gả chồng sao nhưng nghe lão phụ nhân ngữ khí tựa hồ diệp linh chỉ là không thể gả cho nam cung hành nhưng vì sao sở minh trạch hỏi một câu lão phụ nhân lạnh giọng nói ngươi không cần biết nguyên nhân nghe hảo tức khác xuất phát đi nam sở mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp đem việc hôn nhân này hủy diệt thuộc hạ không thể động diệp linh tia nam cung hành năng động sao sở minh trạch hỏi lại không thể lão phụ nhân lạnh giọng nói, không chuẩn thương tổn bọn họ hai người, nhưng việc hôn nhân này, cần thiết hủy diệt. Nghe hiểu sao? Sở Minh Trạch gật đầu, thuộc hạ Minh Bạch, tự nhiên làm hết sức. Lao phụ nhân ném cho Sở Minh Trạch một chương dược liệu danh sách, là yêu cầu hắn đi tìm. Sở Minh Trạch lại lần nữa ăn vào một viên dược, hôn mê qua đi, bị một cái Lao giả mang theo, âm thầm rời đi thần y ghề quốc. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết Lao phụ nhân thân ở nơi nào. Ngu chú thủ hạ Lao giả. Đi theo sở minh Trạch tiến đến Nam Sở, nghe hắn sai phái, hơn nữa phụ trách cùng thần ý, ý cốc bên này truyền lại tin tức. Sở minh Trạch đi rồi, ngu chú lại lần nữa tiến vào mật thất, lão phụ nhân sâu kín mà nói, thật là không nghĩ tới, nam cung hành cùng Diệp Linh, thế nhưng muốn thành thân. Ngu chú thần sắc biến đổi, này, em trai yên tâm, ta đã an bài xích diễm tiến đến hủy diệt việc hôn nhân này. Hắn biết nam cung hành không ít bí mật, cùng với bách ly túc cùng Diệp Anh Sự, biết nên làm như thế nào. Ta nhưng không quên. Ngươi đã sớm lựa chọn Nam Cung Hành, làm ngươi chuyển sinh ký chủ. Ta lại tuyển Diệp Linh, thật đúng là thực xảo. Chúng ta là thân tỷ đệ, bọn họ hai người, tuyệt không có thể có cái loại này quan hệ. Lao phụ nhân lạnh lùng mà nói. 142 hoàn nhan đũ trả thù, sở minh trạch kế hoạch, canh một. Sở kinh. Nam Cung Hành vẫn chưa đi theo mông ngao cùng nhau rời đi về nước. Tháng sau tới đón thân, khiến cho bắt quái giả trang hắn ở bên ngoài, tới rồi nhật tử thay đổi người chính là đảo mắt tới rồi tháng riêng đế sở minh dần muốn thành thân sở minh hằng cùng sở minh dần việc hôn nhân đều là năm trước sở hoàng định ra. sở minh hằng ở phía trước so sở minh dần sớm năm ngày đã thành thân cưới bình ra tiểu thư làm thái tử phi sở minh dần ở mấy ngày trước bị sách phong vì định vương nguyên lai bắt hoàng tử phủ hiện giờ biến thành định vương phủ hai nhà đều cấp tĩnh vương phủ tặng thiệp mời từ diệp linh bị định gia hòa thân mấy ngày nay tĩnh vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách thiệp mời nhận lấy Nhưng không ai đi uống sở minh hàng diệp mừng. Ngày này sở minh dần ngày đại hỷ, cũng không tính toán tiến đến dự tiệc Đúng rồi đại tỷ, lần đó, hoàn nhan du đã chết sao? Diệp Linh đột nhiên nhớ tới, hỏi Diệp Anh một câu. Diệp Anh lắc đầu, hẳn là không có. Lần đó là nàng bắt sở minh dần, nhưng sau lại nàng vẫn chưa lộ diện. Quế bằng công đạo, hoàn nhan du bên người có một vị cao thủ. Nhất buồn cười chính là, sở minh dần chuyên môn cùng ta thương lượng, nói nếu ta bắt được hoàn nhan Đu hy vọng có thể phóng nàng một con ngựa lúc trước bị diệp anh trọng thương bắt được bác hồ chủ tướng quế bằng ở bác hồ diệt vong sau đã bị chém giết, liền làm con tin giá trị đều không có diệp linh cười nhạt bệnh tâm thần có được khi không hiểu đến quý trọng mất đi mới hối tiếc không kịp hắn còn tưởng tái tụ tiền duyên không thành lúc này định trong vương phủ sở minh dần thân xuyên đỏ thấm hỉ bảo trên mặt lại không có mấy phân vui mừng ánh mắt chi gian có chút mỏi mệt đêm qua hắn lại mơ thấy hoàng nhan lu trong ngậu còn có hoàng nhan du cùng hắn hải tử cả người là huyết sở minh dần xoa xoa phát đau cái chán thật dài mà thở dài một hơi lúc trước sẽ thích diệp linh một là tìm tòi nghiên cứu nhị là lợi dụng hắn vốn tưởng rằng trải qua quá diệp linh sự lại gặp phải bất luận cái gì nữ nhân đều không thể so diệp linh càng xuất sắc không đáng hắn trả giá cảm tình khi đó đối hoàng nhan du hắn chính là như vậy tưởng nhưng trung quy nữ nhân kia vẫn là ở trong lòng hắn để lại khắc sâu ấn ký ở nàng rời đi sau nay ký, càng thêm rõ ràng. Vòng đi vòng lại, hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể cưới dung ra biểu muội Bất quá, sở minh dần âm thầm báo cho chính mình, quá khứ liền đi qua. Sở hoàng cho hắn cơ hội, hắn cần thiết bắt lấy, không thể lại vì nữ nhân sự, đi sai bước nhầm. Hắn cần thiết muốn đem hết toàn lực đi đoạt lấy cái kia vị trí, nếu không, cuối cùng sẽ là vạn kiếp bất phục Định vương phủ lại hỉ, khách khứa đẩy nhà. Dung quý phi đến sở hoàng lân chuẩn, ra cung tiến đến, tiếp thu tân nhân lễ bái. Sở minh dần trên mặt mang theo ôn nhu khéo léo tươi cười. Đầu tiên là phong vương, hiện giờ thành thân, ít nhất người ở bên ngoài xem ra, rất có vài phần xuân phong đắc ý hương vị. Tiến đến uống rượu mừng sở minh Hằng, ở sở minh dần kính rượu đến hắn nơi này khi, mặt mang tươi cười, âm dương quái khí mà tới một câu, chúc mừng bát hoàng đệ. Lúc trước hoàng nhan đu cho ngươi hoài hài tử không thể muốn, xóa sạch, lúc này nhưng thật ra không cần có cái loại này băn khoăn. Chúc ngươi sớm ngày thêm nữa hỉ sự a. Ha ha. Sở Minh dần tươi cười phai nhạt chút, làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Dung Quý Phi ở kết thúc buổi lễ sau liền rời đi định vương phủ hồi cung đi. Gần nhất hoàng hậu Tiểu Bình Thị luôn là phạm đau đầu là Ngộng cả người không dễ chịu, thái ý đi cũng không thấy ra cái gì tật xấu tới. Bên người nàng lao ma ma đề ra một câu, có thể là trong cung có cái gì không sạch sẽ đổ vật ở quay phá. Tiểu Bình Thị vừa nghe liền thượng tâm. Ma nàng tại hậu cung trung, xưa nay nhất không đối phó chính là Dung Quý Phi. Hai người đấu rất nhiều năm, hiện giờ mang theo nhi tử cùng nhau tranh đấu gây gắt. Nguyên bản tiểu bình thị mặt ngoài chiếm thượng phong, ai biết dung quý phi nhi tử sở minh dần, lúc trước phạm sai lầm, không chỉ có không có gánh vác bất luận cái gì hậu quả, ngược lại càng thêm đến sở hoàng coi trọng, thế nhưng cho hắn phong cái vương. Tiểu bình thị càng nghĩ càng cảm thấy, có thể là dung quý phi đang làm trò quỷ. Vì thế, liền tại đây ngày, sở minh dần thành thân, dung thị ra cung đi định vương phụ khi, hoàng hậu tiểu bình thị mang theo người xông vào dung thị ngọc dung trong cung công bố là hậu cung toàn bộ đều phải điều tra lại cũng không đi địa phương khác dung thị không ở tiểu bình thị thân phận bãi tại nơi đó ngăn không được cuối cùng tiểu bình thị ở dung thị giường phía dưới tìm ra bốn cái cả người chắt mãn châm bút bê vải bốn cái rối gỗ mặt trên dán tên húy cùng sinh thần bắt tự một cái là thái hậu bình thị một cái là hoàng hậu tiểu bình thị một cái là thái tử sở minh hằng còn có một cái là tam công chúa sở linh vân trong đó thái hậu bình thị cùng tam công chúa sở linh vân bút bê vải ngân châm đều là chui vào đầu vừa lúc đối thượng thái hậu bình thị cùng sở linh vân lúc trước bị sở hoàng nói đầu góc không rõ ràng lắm được điên bệnh bị nhốt lại sự tiểu bình thị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy đem ngọc dung trong cung sở hữu hạ nhân đều cấp trói lại mang theo kia bốn cái bút bê vải khóc sức mướt liền tìm sở hoàng đi ghét thắng chi thuật xưa nay là trong hoàng cung lớn nhất kiên kỵ mà lần này Không chỉ có liên lụy đến Hoàng hậu Tiểu Bình Thị cùng nàng một đôi nhi nữ, thế nhưng liền Thái hậu Bình Thị đều ở trong đó. Thái hậu Bình Thị cưng nàng chất nữ Tiểu Bình Thị, luôn luôn xem Dung Quý Phi không vừa mắt. Dung Quý Phi mới vừa vào cung khi, bị Bình Thị làm khó dễ trách phạt quá rất nhiều lần, mang thai khi, hài tử thiếu chút nữa cũng chưa giữ được. Nếu không phải sở Hoàng tre chở nàng, Dung Quý Phi sống không đến hiện tại. Sở Minh Hằng cùng Sở Minh dần lại là đấu tới rồi bên ngoài thượng đối thủ. Cho nên Dung Quý Phi âm thầm làm loại này âm độc có cũng đủ động cơ. Mà đây là thông dung quý phi dường phía dưới lục soát ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Hoàng thượng, mẫu hậu cùng linh nhi lúc trước khắc thường, chính là dung tuệ mẫn cái kia tiện nhân làm hại a. Hoàng thượng nhìn xem đi, nàng đây là phải đối chúng ta mẫu tử đuổi tận giết tuyệt. liền mẫu hậu nàng lão nhân ra cũng không chịu buông tha. Gián giết tâm địa. Đề tiện vô sỉ. Chờ hại chết chúng ta, chưa chừng ngày nào đó, nàng vì làm chính mình nhi tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế liền hoàng thượng đều sẽ không bỏ qua tiểu bình thị khóc đến đầy mặt nước mắt thanh thanh lên án sở hoàng sắc mặt xanh mét hạ lệnh dung quý phi một hồi cùng lập tức mang lại đây dung quý phi nguyên bản tâm tình cực hảo con trai của nàng bị phong vương đến sở hoàng coi trọng lại cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ ngày lại hỉ nàng đối hiện giờ hết thảy đều thực vừa lòng cảm thấy thái tử nhất phái không được thánh tâm sớm muộn gì muốn rơi đài chỉ là mới vừa vào cung có người chờ nói sở hoàng muốn gặp nàng Dung Quý phi trong lòng có chút bất an, không biết phát sinh chuyện gì. Dung Quý phi vào cửa, trên mặt mang theo ôn nhu khéo léo tươi cười, còn không có cùng sở hoàng hành lễ, hoàng hậu Tiểu Bình thị liền xông lên, hướng về phía nàng tay năm tay 10, hung hăng mả phiến vài cái bàn tay. Dung Quý phi trực tiếp bị đánh lốc đánh tròn váng. Tiểu Bình thị móng tay rất dài, Dung Quý phi bảo dưỡng rất tốt mặt đỏ sưng lên, còn mang theo vết máu. Nàng phục hồi tinh thần lại, nước mắt tràn mi mà ra, quỳ trên mặt đất, thần sắc ủy khuất, thanh âm ai huyễn. Hoàng thượng, thần thiếp không biết như thế nào chọc tỉ tỉ. Người tiện nhân này. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn trang. Chính ngươi nhìn xem này đó tà vật, còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Tiểu bình thị đem những cái đó dối gô ném tới dung quý phi trước mặt. Dung quý phi thấy rõ là thứ gì, sắc mặt trắng nhận, trong lòng lộn bột một chút, trừng lớn đôi mắt, nhìn sờ hoàng, liên tục lắc đầu, nói năng lộn xộn, không. Hoàng thượng, không phải, không phải ta, không phải thần thiếp làm. Cùng thân thiếp không có quan hệ. Thân thiếp cái gì cũng không biết ta. Thể. Thân thiếp có thể thể. Thứ ngươi dường phía dưới lục soát ra tới, ngươi nói không phải ngươi làm. Ai tin? Tiểu Bình Thị lạnh giọng nói, đừng nói là có người hãm hại ngươi, ngươi lấy không ra chứng cứ tới, chính là rào biện. Dung Bí Phi sao có thể lấy đến ra chứng cứ? Bởi vì mấy thứ này, nàng hôm nay cũng là đầu một hồi thấy, căn bản không biết từ chỗ nào tới. Dung Bí Phi đau khổ cầu xin, phát thề độc, cực lực cãi lại một mực chắc chắn là có người hãng hại đến sau lại lại căn thượng tiểu bình thị nói đây là tiểu bình thị tự đạo tự diễn sấn nàng không ở cho nàng thiết cục buồn cung sao có thể lấy chính mình cùng thái tử cùng linh nhi an nguy tới hãm hại ngươi bên trong còn có mẫu hậu dung tuệ mẫn ngươi đừng rào biện vốn dĩ hoàng thượng cùng mẫu hậu quan hệ hảo hảo linh nhi cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện chính là bởi vì ngươi dùng loại này tà vật hại các nàng dẫn tới các nàng làm ra khác thường hành động cùng hoàng thượng sinh hiếm khích Hiện giờ đều bị giam lỏng lên. Đây là chứng cứ. Chẳng lẽ ta sẽ hại mẫu hậu, hại linh như sao? Này đối ta không có bất luận cái gì chốt tốt. Tiểu Bình Thị giận mắng Dung Quý Phi. Sở Hoàng nghe hai nữ nhân cho nhau chỉ trích, khóc sức mướt, hùng hùng hổ hổ, chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Đối với chuyện này, Sở Hoàng hiện giờ cũng vô pháp xác định, thật là Dung Quý Phi làm, vẫn là Tiểu Bình Thị bất cứ giá nào tới hãm hại Dung Quý Phi. Bởi vì, đều có khả năng.